Quý Nam Hoài toàn bộ đoàn đội người đều thực chiếu cố hắn, người đại diện phát hiện hắn thân thể không thoải mái thời điểm, còn đối tiết mục tổ sinh ra hoán trách chi tâm, muốn đi tìm tiết mục tổ lý luận, bất quá bị quý Nam Hoài ngăn lại tới. Cuối cùng, quý Nam Hoài cũng bị đưa hướng chỗ ở nghỉ ngơi. Không nhận thấy được hắn thân thể không thoải mái, sở khinh khinh càng nghĩ càng hổ thẹn, sấn không ai thời điểm đi thăm hắn, tha thiết mà tưởng giúp hắn làm này làm kia, chính là quý Nam Hoài này căn bản là không có gì nàng có khả năng sống. Bản thân hắn liền vượng. Sở khinh khinh trên mặt đất đổi tới đổi lui, hắn càng ngượng. Vì thế hắn nhẹ giọng nói, nhẹ nhàng, ngươi ngồi đi. Sở khinh khinh thoáng nhìn trên bàn nước khoáng, cho hắn ninh một lọ truyền đạt, mới thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh hắn, túi đầu xin lỗi, Nam Hoài ca, ta lúc ấy ở phía trước tòa, cũng chưa phát hiện ngươi không thoải mái, ngượng ngùng nha. Quý Nam Hoài thật sâu mà nhìn nàng một cái, không có việc gì, ngươi không cần tự trách. Nhiều năm trước bọn họ còn thượng cao chung lúc ấy, trường học tổ chức đi chơi thu, xe ở trên đường núi khai. Hắn cũng vượt. Con tưởng rằng sở khinh khinh sẽ nhớ kỹ đâu. Thôi. Sở khinh khinh lại nói, dù sao kế tiếp ngươi có bất luận cái gì yêu cầu, đều có thể cùng ta nói. Hảo. Quý Nam Hoài nói chuyện thời điểm, hướng cửa nhìn thoáng qua, không ai lại đây. Tiến đi sở khinh khinh sau, hắn này lại tới nữa vài bắt người, lại trước sau không chờ tới lâm thiện. Nàng ở trên xe quan sát tỉ mỉ, làm quý Nam Hoài cảm thấy nàng là quan tâm chính mình, nhưng hiện tại nàng xem đều không tới xem chính mình. lại làm hắn không xác định. Vừa nhớ tới nàng, tâm tình liền thấp thỏm lại hèn mọn. Trong núi không khí tới mát, điềm đạm an tĩnh, quý nam hoài nghỉ ngơi đến hảo. Ngày hôm sau đã không có không khỏe bệnh trạng. Hắn đổi hảo tiết mục tổ cho hắn chuẩn bị quần áo, vẽ nhìn không ra trang điểm nhẹ, sắp bắt đầu hôm nay quay trụ. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến dân bản xứ náo nhiệt nói chuyện thanh, khẩu âm có chút kỳ lạ, hắn nghe không hiểu lắm, chỉ từ ngự khi phân biệt, bọn họ tâm tình không tồi. Hắn thuận miệng hỏi trợ lý. Bọn họ có phải hay không ở vì kế tiếp bàn vương tiết làm chuẩn bị? Đúng vậy, này hai ngày trong trại mặt nhưng náo nhiệt. Quý Nam Hoài lại nghĩ tới Lâm Thiển. Ngày hôm qua bởi vì thân thể không khỏe, cũng chưa ở chỗ này hảo hảo đi dạo, nếu có thể có nàng bồi thì tốt rồi. Tiết mục bắt đầu thu trước, Quý Nam Hoài, Lâm Thiển cùng sở khinh khinh ba người tụ. Bọn họ đều mặc vào địa phương truyền thống phục sức, Lâm Thiển cùng sở khinh khinh là hưu nhâm ao ngắn, rơi xuống váy dài, cổ áo, cổ tay áo cùng làn váy theo tinh xảo hoa văn. tay áo hai bên còn có hồi hình đồ án các nàng quần áo phối màu cũng là tương tự màu xanh biển là chủ phụ lấy màu trắng cùng màu đỏ sở khinh khinh tâm cơ mà chọn lan hồng phối màu kia thân bởi vì cái này màu lam qua tố nàng tưởng bắt mắt một chút kết quả hiện tại hướng lâm thiển trước mặt vừa đứng vẫn là bị lâm thiển cấp đè ép một đầu bao hình tròn khăn trùm đầu lâm thiển da thịt trắng mướt, môi anh đào mềm mại màu đen con ngươi thanh triệt thấy đấy. nàng nhấp môi cười ngượng ngùng sạch sẽ Là làm làng trên xóm dưới tiểu tử đều có thể thích thượng nàng cái loại này tiểu Mỹ. Trên người nàng phối hợp bạc sức không nhiều lắm, nhưng là gai đúng trông ngứa, sân đến nàng so hoa còn thiếu. Hai tay tự nhiên rũ xuống, tay áo che đậy nàng trên cổ tay phong từ đưa nàng kia khối đồng hồ. Sở khinh khinh càng xem càng hối hận, nàng nên tuyển lâm thiển này thân. Nhìn một cái chính mình trên người cái này, xám xịt. Nàng đang xem lâm thiển lâm thiển thì tại xem quý nam hoài. Hắn cùng hai người giống nhau, bao khăn chung đầu. thượng thân màu xanh biển tả và táo trên áo ngắn buộc lại đai lưng hạ thân là màu trắng quần thụng quần mặt bên có hồng hắt phối màu sọc ống quần vẫn luôn kiềm chế đến đầu gối hạ đem hắn tinh tráng cẳng chân đường còn phát họa ra tới lâm thiển ở trong trại thấy không ít nam nhân đều giống hắn như vậy xuyên nhưng không một cái giống hắn như vậy xoáy khí tinh thần ôm thưởng thức chi ý nàng nhìn nhiều vài lần còn tưởng rằng quý nam hoài không phát hiện kỳ thật quý nam hoài nhận thấy được nàng đang xem chính mình thời điểm liền ở hút khí thu bụng sợ hình tượng khí chất không tốt Hôm nay tiết mục nội dung là sở khinh khinh mang theo hai người dạo giao trại, sau đó cho bọn hắn đưa tới một cái chống cơm sư phụ trong nhà, học tập chế tác chống cơm. Cái này giao trại bảng sơn mà kiến, từng hàng nhà chệt chạy dài hướng về phía trước sắp hàng. Bạch mặt tường, ngói đen phiến, đường lát đá. Bước chậm ở trong đó, đừng nói quý Nam Hoài, Lâm Thiển đều rất có sáng tác linh cảm. Chờ tới rồi chống cơm sư phụ ra, bọn họ lại hiểu biết đến không ít phong tục văn hóa. dạy bọn họ chế tác chống cơm sư phụ ước chừng 50 tuổi bàn tay thô giáp trong lòng bàn tay đều là cái kén vừa thấy đó là nhập hành nhiều năm hắn trong nhà cũng có rất nhiều chế tác tốt chống cơm cổ hình hai đầu khoan trung gian hẹp cổ thân nhuộm thành màu đỏ cổ mặt chung quanh triền một vòng vua go cổ thời điểm tiếng chống thanh thúy tua đong đưa thính giác cùng thị giác thượng đều là một loại hưởng thụ quý nam hoài là âm nhạc người bản thân đối nhạc cụ liền rất có hảo cảm ở sư phụ chỉ đạo hạ hắn thực mo liền thủ Lâm Thiển ngồi ở ghế trên, biên điểm hàm dưới, biên cho hắn vỗ tay, đôi mắt cười đến cong cong. Hai người mỗi lần ánh mắt giao hội, đều như là kể ra chỉ có bọn họ hai cái có thể lý giải bí mật, rất có chính phú cảm, vì thế nhiếp ảnh ra tóm được bọn họ hai cái chủ, đem sở khinh khinh cái này người chủ chỉ cấp quên đi. Sở khinh khinh trên mặt cười có điểm không nhịn được. Nam Hoài ca sao lại thế này a? liền cùng nàng hỗ động, bất hỏa ta hỗ động. Ba người bắt đầu học tập chế tác chống cơm thời điểm. Sở khinh khinh lập trí hỏa nhau một ván. Nàng tra quá tư liệu, loại này cổ giống như rất dễ dàng chế tác. Vui sướng về phía trước hướng, nàng bị lâm thiển đè ép một đầu. Hôm nay nàng muốn so lâm thiển trước làm ra tới chống cơm. Kết quả. Cửa thứ nhất tước đầu gỗ thời điểm, nàng liền tạp trụ. Thứ này như vậy như vậy khó tước. Sức lực dùng không hảo liền chạy trật, tức nửa ngày cũng nhìn không ra tới cái hình dạng. Chiếu cái này tốc độ, đến buổi tối cũng không nhất định có thể làm tốt. Còn có bao tay. mang lên sau hoạt động hảo không linh hoạt ta. Như thế nghĩ, nàng thả chậm động tác, nhìn Lâm Thiển liếc mắt một cái. Kết quả nàng phát hiện, Lâm Thiển thế nhưng không mang bao tay. Nàng điên rồi sao? Không biết nữ nghệ sĩ tay nhiều quý giá sao? Vạn nhất lộng bị thương làm sao bây giờ? Lại xem Quý Nam Hoài, hắn thế nhưng cũng không mang bao tay. Các ngươi một cái hai cái đều sao lại thế này a? Hơi chút làm làm bộ dáng không phải được rồi, không hoàn thành nhiệm vụ có thể tìm người hỗ trợ a, như vậy đua làm gì? Sở khinh khinh trong lòng thiên nhân giao chiến nửa ngày, cuối cùng cũng đem bao tay cấp hái được. Sợ thương đến chính mình, nàng động tác càng chậm, mỗi lần liền quát xuống dưới một chút mảnh vụn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sở khinh khinh thường thường nhìn xem lâm thiện. Thấy nàng ngồi đến như vậy ổn, sở khinh khinh thầm nghĩ, khẳng định là trang, một lát liền từ bỏ. Kết quả mãi cho đến tức ra cái hình thức ban đầu ra tới, người này lăng là không dịch quá địa phương. Nhìn trầm chầm, chầm trong tay kia khối đầu gỗ, chuyên chú vô cùng. Sư phụ liên tục khích lệ nàng, người trẻ tuổi không riêng thông minh, còn thực kiên định a, không tồi không tồi. Nếu không phải băn khoăn đến nàng là nữ minh tinh, hắn đều tưởng đem Lâm Thiển thu hoạch đồ đệ, hảo hảo cùng chính mình học tay nghề. Này đó văn hóa truyền thừa, chính là yêu cầu Lâm Thiển người như vậy a. Bị sư phụ khích lệ, Lâm Thiển khiêm tốn mà cười nói, cảm ơn sư phụ. Nói xong, nàng lại tiếp tục đi tức đầu gỗ. Quý Nam Hoài ngồi ở một bên, đông nhiên có điểm hâm mộ nàng trong tay kia khối đầu gỗ. Chờ thêm than hỏa nướng, soát sơn, liền đến mông ra dê này quan. Về cổ mặt vì cái gì dùng da dê, sư phụ còn cho bọn hắn nói cái chuyện xưa. Đại ý nói là bọn họ tổ tiên lên núi đi săn, bị một con sơn dương đâm xuống núi chết đi, vì cấp tổ tiên báo thủ, bọn họ liền dùng da dê tới chế cổ. Chỉ cần nghe chuyện xưa, quý Nam Hoài cũng không cảm thấy nhiều xuất sắc. Chân chính xuất sắc chính là lâm thiện đặc biệt cổ động. đương sư phụ nói tổ tiên bị sơn dương đâm xuống núi khi, nàng đôi mắt hơi hơi trừng lớn Thực vì tổ tiên dáng vẻ khẩn trương, đương sư phụ nói hậu đại lột ra dê chế cổ, lâm thiển lại cười rộ lên, giống như đại thù đền báo. Biên cười, nàng còn biên nói, ra dê lấy tới làm cổ mặt, thịt dê lấy tới xuyến cái lẩu, quen nướng, làm dương đầu nấu, nấu canh nàng chép chép miệng, à, đã lâu không ăn cây bỏ cặp dê. Nghe xong nàng lời nói, quý nam hoài trước mắt đều có hình ảnh. Nam nhân túi đầu nhấp môi cười, thầm nghĩ nàng như thế nào như vậy đáng yêu. Đến nỗi sở khinh khinh. Nga, nàng đầu gỗ còn không có tước xong đâu mặt sau vài đạo công nghệ tuy rằng không phức tạp nhưng là cũng yêu cầu kiên nhẫn tinh tế lâm thiển cùng quý nam hoài vội đến ánh trăng bỏ lên trên đầu cảnh mới rốt cuộc thành công chế tạo ra thuộc về bọn họ chống cơm tuy rằng cùng sư phụ so sánh với thô giáp rất nhiều âm sắc cũng không đủ dễ nghe nhưng là lâm thiển đặc biệt thích ôm chụp nửa ngày quý nam hoài đem chính mình cổ gắt trên mặt đất căn bản làm không được đem đôi mắt từ trên người nàng rời đi nàng ăn mặc màu lam váy nhảy nhót tay đập vào cổ thượng Thanh âm dừng ở hắn trái tim. Lâm Thiển chơi đến hải, còn hỏi quý Nam Hoài, quý Lao Sư, tà gõ dễ nghe sao? Rõ ràng chính là một hồi lập loạn, cái gì tiết tấu đều không có, quý Nam Hoài lại cảm thấy là hắn trong khoảng thời gian này, nghe được đẹp nhất thanh âm. Hắn khỏe miệng ý cười trước sau cũng chưa đạm đi, thanh thấu thanh âm đều là chắc chắn, dễ nghe. Ha ha ha, người cũng thật có thể nói. Sư phụ thấy nàng như vậy thích gõ chống cơm, liền nhiệt tình mà mời nàng ngày mai tới học trường ủng hộ. Lập tức chính là chúng ta bản vương tiết lạc, đến lúc đó mỗi người đều phải an diện lộng lẫy vừa múa vừa hát. Chờ các ngươi học xong, cùng đại gia cùng nhau nhảy a Lâm Thiển ngượng ngùng, nhưng cũng không nghĩ cự tuyệt này phân mời, cười đến sán lạn mà đáp ứng, hảo. Kết thúc hôm nay thu, quý Nam Hoài chủ động đi đến Lâm Thiển bên người, hỏi nàng, muốn cùng nhau trở về sao. Nàng ngọt tư tư mà hồi, Hà à. Chờ sở khinh khinh ra tới thời điểm, hai người đã không thấy. Nàng có chút sinh khí hỏi đồng sự. Quý lao sư cùng lâm tiền đâu? Đi trở về a. Quý nam hoài thế nhưng không đợi chính mình. Sở khinh khinh từ buổi tối khí tới rồi ngày hôm sau. Nàng gái kia chống cơm không có làm xong, nhưng là tiết mục còn muốn tiếp tục lục, cho nên chỉ có thể làm ơn người khác giúp nàng làm. Cuối cùng bá ra thời điểm, nói là nàng hoàn thành. Hôm nay ba người đi theo dao trong trại mặt người học tập chống cơm vũ. Sở khinh khinh nhìn một lần, liền cảm thấy này vũ đạo cũng quá đơn giản. Còn không phải là động động cánh tay lúc lắc chân. Hôm nay nàng nhất định có thể so sánh Lâm Thiển trước học được. Đến nỗi quý Nam Hoài. hắn khiêu vũ là chuyên nghiệp, chính mình bất hòa hắn so. Hôm nay sở khinh khinh không có phán đoán sai lầm, nàng học được sát thật rất nhanh, lão sư đều khen nàng. Chính là, Lâm Thiển vì cái gì học như vậy chậm. Học được chậm cũng liền thôi, nàng còn đi thỉnh giáo quý Nam Hoài. Nghe một chút nàng nói những lời này đó, cái gì quý lao sư, cái này động tác ta như thế nào đều làm không hảo, cái gì quý lao sư, ngươi khiêu vũ thật là lợi hại. Thật là lệnh người buồn nôn. Kết quả quý Nam Hoài đặc biệt ăn nàng này một bộ. Tay cầm tay dạy nàng nửa ngày. Sở khinh khinh hối hận, nàng không nên học nhanh như vậy, lại bị Lâm Thiển cái này tầm cơ kỵ nữ đoạt nổi bật. Lâm Thiển nhảy xong một đoạn, nhìn quý Nam Hoài, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng, quý Lao Sư, lúc này thế nào? Quý Nam Hoài tán thưởng gật gật đầu, động tác thực đúng chỗ, biểu tình lại nóng bỏng một chút liền càng tốt. Lâm Thiển thụ giao nói, hảo, ta lại luyện luyện. Quý Nam Hoài thể sắc và tinh thần một trận thoải mái. Lúc trước cùng nàng cùng nhau chụp tốt sở tơ thời điểm, hắn liên tiếp bất quá, là nàng chỉ đạo, bao dung chính mình. Nàng còn nói, về sau có cơ hội cùng nhau công tác, làm chính mình cũng chiếu cố chiếu cố nàng. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến cơ hội này. Lâm Thiện nhìn như nhảy đến chuyên chú, kỳ thật ở một lòng tam dùng. Sở Kinh Kinh cùng Quý Nam Hoài phản ứng, đều bị nàng nhớ kỹ. Nàng ở trong lòng cười nói, làm sao bây giờ đâu Sở Kinh Kinh. ngươi này cuối cùng một cái kẻ hái mộ cũng muốn di tình biệt luyến sở khinh khinh lại lại lại bị đè ép một đầu phá lệ không cam lòng chính là kế tiếp bọn họ không ở một khối học tập đến cùng trong trại người địa phương diễn tập nàng tìm không thấy cơ hội thỉnh giáo quý nam hoài nghẹn khuất nghẹn quất, đi tới bản vương tiết hôm nay lâm thiển cùng nàng đều thay hồng y hiệp phục trang dung họa đến tinh xảo trên người bạc sức cũng nhiều vài lần giao dân hiến tế sau tụ tập tới rồi trong trại dựng sân khấu chúc mừng trận này thịnh hội Nam nữ tách ra nhảy, quý nam Hoài so các nàng hai cái trước lên đài, nhan giá trị xuất chúng hắn, quả nhiên chiếm cứ xếp vị. Lâm Thiển phát hiện hắn hướng trên đài vừa đứng, thật nhiều dân tộc giao tiểu cô nương đều đỏ mặt. Đương hắn khởi vũ, càng là mị lực bắn ra bốn phía. Trống cơm vũ không có cái loại này cố ý chơi xoáy chơi khốc động tác, nhưng vũ đạo động tác đại khai đại hợp, nhiệt liệt lại bôn phóng. Quý nam Hoài khiêu vũ thời điểm cười đến thuần phát sán lạ, mỗi lần động tác đều có thể làm người thiết thực cảm nhận được nam nhân tinh tráng cùng cường đại. Đường hắn dung nhập vũ đạo trung, người rất khó đem hắn cùng đường tinh mấy chữ liên hệ lên. Giờ phút này hắn, càng giống một cái có khả năng nhà bên ca ca, cho người ta tràn đầy cảm giác an toàn. Một vũ kết thúc, toàn trường đều ở vì bọn họ hoan hô gieo họ. Kế tiếp, đó là nữ tử đội ngũ lên sân khấu. Điều chỉnh đội hình thời điểm, dân bản xứ làm Lâm Thiển đứng ở chính giữa nhất. Có cái tiểu cô nương chưa thấy qua như vậy xinh đẹp người, cùng Lâm Thiển đối diện, còn thèn thùng. Sở khinh khinh đặc biệt bực. Chính mình so Lâm Thiển học được mau nhiều, vì cái gì không chọn chính mình chạm trung gian. Lâm Thiển không phải lớn lên so với chính mình xinh đẹp điểm sao. Chờ các nàng bạn âm nhạc nhảy lên vũ, sở khinh khinh kinh ngạc phát hiện, Lâm Thiển thế nhưng so nàng nhảy đến hảo. Nàng không phải chính mình xem, mà là chú ý tới, phía dưới người xem cơ hồ đều nhìn chằm chằm Lâm Thiển, bao gồm Quý Nam Hoài. Tại sao lại như vậy? Ngay từ đầu nàng không phải liền động tác đều nhớ không thân sao. Lâm Thiển, đứa nhỏng gốc dân gian nhảy chống cơm vũ động làm đơn giản ngươi đều có thể nhớ thủ ngươi cảm thấy ta là cái gì đấu vóc sẽ không nhớ được đó là ta vì tiếp cận quý nam hoài cố ý tìm lý do a nàng là diễn viên biểu tình quản lý là nàng nhất am hiểu đồ vật nguyên nhân chính là vì nàng không riêng nhảy đến hảo còn lớn lên hảo sức cuốn hút cường dân bản xứ mới tuyển nàng trạm trung gian hiện tại nàng biên nhảy ánh mắt biên đảo qua người xem thực vừa lòng bọn họ trong mắt kính diễm cuối cùng Nàng cùng Quý Nam Hoài đối diện, sóng mắt lưu chuyển, gợi lên môi đỏ. So với thuần phát trong núi muội Tử, hiện tại nàng, càng như là nhiếp nhân tâm phách hồng y hề nữ yêu. Quý Nam Hoài ngẩn ra hạ, nghĩ đến lúc ấy chụp hốt sở tơ thời điểm, nàng kêu một thân hồng y hề. Khuôn mặt tuấn tú một tấc tấc mà đỏ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn muốn né tránh, cuối cùng vẫn là vứt bỏ cái này ý tưởng, hướng nàng nhìn lại. Đáng tiếc, Lâm Thiển ánh mắt đã xuống dốc ở trên người hắn, hắn lại mất mắt lên. lễ mừng vẫn luôn tiến hành đến buổi tối chơi cả ngày lâm thiển có chút mệt mỏi quay chụp sau khi kết thúc liền ngồi ở lửa trại bên nghỉ ngơi một đạo trầm ổn tiếng bước chân tới gần lúc sau một người nam nhân ngồi ở nàng bên cạnh người quen thuộc quần thụng bao đường con tinh tráng cẳng chân là quý nam hoài nam nhân cười hỏi nàng hôm nay chơi đến vui vẻ sao lâm thiển đúng sự thật gật đầu thực vui vẻ hoàn toàn không có ở công tác cảm giác nàng thậm chí hy vọng loại này loại hình công tác nhiều tới một chút ta cũng là Lửa chạy đôm đóm đôm đốt, quý Nam Hoài nhìn về phía chân trời. Trong núi hoàn cảnh tốt, ngôi sao sáng ngời lập lòe. Hắn phiền muộn mà nói, đáng tiếc ngày mai liền phải hồi trình. ân. Ở nang chú mục trung, Lâm Thiển thấy hắn lấy ra một con hạt mò nỉ cả tới. Không biết là lửa chạy nướng vẫn là như thế nào, hắn trắng non gương mặt phím hồng, ta cho ngươi thổi một chi ta thực thích khúc đi. Cảnh đẹp, Mỹ Nam, còn có âm nhạc làm bạn, Lâm Thiển gập lên hai chân, ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu làm lắng nghe trạng. hảo ha Quý Nam Hoài môi mỏng rán ở hạt mò ni cạ thượng, thử thử âm, thổi lên. Mới vừa thổi vài giây, Lâm Thiển trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Này không phải nàng khúc sao. Còn không có phát hành đâu, quý Nam Hoài như thế nào sẽ biết. Trên thế giới sẽ không thật sự có người có thể cùng nàng ăn ý đến loại tình trạng này đi. Nửa đoạn sau cùng nàng khúc bất đồng, làm nàng càng thêm nghi hoặc. Chờ hắn thổi xong, Lâm Thiển nghe hắn nói, này đầu khúc ta cũng chỉ nghe xong một nửa, nửa đoạn sau là ta chính mình bổ thượng. Ngươi cảm thấy dễ nghe sao? Khá tốt. Đây là lời nói thật. Bất quá Lâm Thiển tâm tư không ở khúc thượng, nàng hỏi, ngươi nói này đầu khúc là ngươi nghe tới. Đúng vậy hắn nhìn chăm chú nàng, đắp, ở một cái chợ bán thức ăn. Lúc ấy ta đi tìm linh cảm, nghe người ta thổi này đầu khúc. Lâm Thiển nghĩ tới, lúc ấy nàng giúp mụ mụ bán trái cây, kiếm lời 200 tiền đoa, vui vẻ mà mua cái hạt mò nỉ cạ. Cho nên, ngươi biết là ai thổi sao? Quý Nam Hoài lắc đầu, không biết. Lâm Thiển ánh mắt càng phức tạp. Từ từ, hắn đi chợ bán thức ăn, có phải hay không nhìn đến chính mình lấy hắn album làm rút thăm trúng thưởng. Lâm Thiển Bỗng nhiên có như vậy một chút cho dạ rời đi ánh mắt, không khí có điểm xấu hổ. Tưởng cái gì tới cái gì, quý nam hoài nói, ta nhìn đến ngươi lấy ta ký tên album làm hoạt động. Ngữ khí không giống hương sư vấn tội, đảo như là. Có điểm vị khuất. Thanh cụ một tiếng, nàng xấu hổ mà che lại mặt, nói, ngươi thấy được a? Quý Nam Hoài lại bị nàng làm cho tức lời, tân, ngay từ đầu còn rất để ý. kia hiện tại đâu? Hiện tại nếu để ý, liền sẽ không cùng ngươi nói lên những việc này. Quý Nam Hoài nắm cổ tay của nàng, đem tay nàng kéo xuống tới, làm nàng nhìn chính mình, hắn ánh mắt ôn nhu lại thâm thúy. Nếu phía trước album tặng người, chờ trở về về sau, ta lại thêm một bộ đưa ngươi. Lâm Thiển có điểm kinh ngạc, tay đều quên thu hồi tới, quý lao sư, này đối nàng cũng thật tốt quá đi. Đương nhiên, Ta cũng không phải không có điều kiện. Quý Nam Hoài hít sâu một hơi, bại lộ hắn khẩn trương. Hắn cười rộ lên, nghiêm túc hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn nu hỏa. Lại cùng ta hợp tác một lần tân ca đi, đảm đương ta em vi nữ chính. Sở khinh khinh đi tới thời điểm, nghe được chính là những lời này. Ánh mắt rời xuống, nàng phát hiện Quý Nam Hoài cùng lâm thiển tay thế nhưng còn nắm ở bên nhau. Tân thủ cụ hoán, ngáy mắt làm nàng trong cơn giận dữ. Quý Nam Hoài rõ ràng đáp ứng nàng. Cũng công khai nói sẽ không lại cùng Lâm Thiển hợp tác rồi. Sao lại có thể nuốt lời? Hắn thích Lâm Thiển có phải hay không? Bằng không sẽ không năm lần bảy lượt mà vì nàng đánh vỡ điểm mấu chốt. kia chính mình tính cái gì đâu? Hắn bảo hộ chính mình như vậy nhiều năm, sao lại có thể thích người khác? Chính mình cũng chỉ dư lại hắn một người a Chẳng lẽ liền hắn cũng muốn vứt bỏ chính mình? Sở khinh khinh không có biện pháp bình tĩnh, nàng đối Lâm Thiển những cái đó chán ghét, giờ khác này biến thành nùng liệt hận ý. Nàng thậm chí đang âm thầm nguyện rủa Lâm Thiển, biến mất ở thế giới này. Bằng không hủy dung cũng đúng, xem nàng không có gương mặt này, còn như thế nào câu dẫn nam nhân. Lâm Thiển cuối cùng không có thể trả lời quý Nam Hoài vấn đề, bởi vì nàng chú ý tới sở khinh khinh xuất hiện. Trong lòng bay nhanh hiện lên đối sách, nàng rút về tay, làm bộ trột dạ hỏi sở khinh khinh, sở tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Sở khinh khinh lạnh lùng mà trắng nàng liếc mắt một cái. Quý Nam Hoài nhưng thật ra một chút trột dạ ý tứ đều không có. Vốn dĩ hắn liền không cùng sở khinh khinh ở bên nhau. Làm hắn tương đối khó chịu, là lâm thiển giống như hiểu lầm hắn cùng sở khinh khinh quan hệ. Làm cho sở khinh khinh mặt, hắn cũng không hảo giải thích, vừa kêu một tiếng lâm thiển tên, nàng liền đứng lên. Quý lao sư, các ngươi trước liêu đi, ta đi trở về. Từ từ, không cho quý nam hoài giữ lại nàng cơ hội, lâm thiển cùng cái con thỏ dường như chạy. Trải qua sở khinh khinh bên người thời điểm, nàng nghe sở khinh khinh tràn ngập ác ý mà nói một câu, không biết xấu hổ. Lâm Thiển thân mình một đốn, rất là bị thương bộ dáng, nhưng là không cùng nàng cái cọ. Không đi ra hai bước, Lâm Thiển liền nghe được phía sau truyền đến Quý Nam Hoài cùng sở khinh khinh để thấp khắc khẩu thanh. Lâm Thiển biểu tình lạnh nhạt mà cười. Ngày hôm sau bọn họ phải rời khỏi nơi này, Lâm Thiển, Quý Nam Hoài cùng sở khinh khinh như cũ là ngồi một chiếc xe. Bởi vì sở khinh khinh cọ tới cọ lui, chậm chế đoàn xe xuất phát thời gian, mặt khác đoàn xe liền nói bọn họ đi trước. Quý Nam Hoài cùng Lâm Thiển ngồi ở xe ghế sau. hệ song đai an toàn lâm thiển không tiếng động mà nhìn về phía ngoài cửa sổ nghĩ đến tối hôm qua hiểu lầm hắn sốt ruột mà giải thích lâm thiển ta cùng sở khinh khinh không phải ta tới cửa xe mở ra sở khinh khinh ngồi vào ghế phụ quý nam hoài nói đến một nửa tiến lặng nhắm lại miệng sở khinh khinh mở ra quay chụp thiết bị thời điểm hắn lấy ra di động cấp lâm thiển phát tin tức chờ trở về bất thành chúng ta hảo hảo nói chuyện hảo sao đáng tiếc lâm thiển di động tinh âm không biết hắn hành động Xe chậm rãi xử ra dân tộc giao hương, quý nam hoài kiêng kỵ cả mạ dạn, không hảo luôn là xem lâm thiện, ruột gan cồn cào. Bởi vì hai cái khách quý một cái chủ trì các hoài tâm tư, xe khai nửa giờ, ai cũng chưa nói chuyện. Vẫn là quý nam hoài thanh cụ một tiếng, đánh vỡ trầm tĩnh. Lần này phát hiện bảo tàng chi lữ, thật là thu hoạch rất nhiều. Sở khinh khinh nói tiếp, đúng vậy, ta còn là lần đầu tiên tham gia bản vương tiết đâu. Lâm thiện không hảo không mở miệng, xoay người nhìn về phía xa tiền phương. Truyền thống văn hóa rất có mị lực. Cẩn thận. Bạn nàng thanh âm, một cục đá, thẳng tắp nện ở phía trước trên kính chắn gió. đúng một tiếng. Tài xế vì tránh né này tảng đá, theo bản năng đánh tay lái, nhưng nơi này đường núi quá hẹp, xe lập tức mất khống chế, phiên đi xuống. Lâm Thiển cuối cùng ý thức, là trời đất quay cuồng, cùng với Sở Khinh Khinh kêu bén nhọn lại sợ hai tiếng kêu. "Thiên muốn vong ta." Chương 59 59 ly trà ta tới, không có việc gì. Quế Thành sân bay an kiểm khẩu. Các hành khách có tự mà xếp thành từng hàng. Phong Tử qua an kiểm thời điểm, gỡ xuống mũ, ăn mặc chế phục phiên trực tiểu tỷ tỷ nhìn nhiều hắn vài mắt. Hắn phía sau, mấy cái cấp dưới cười nói chuyện thiếm, nói lần này trở về, cuối cùng là có thể có cái hơi chút trường điểm kỳ nghỉ. Lục Húc Nhiên nhìn Phong Tử liếc mắt một cái, làm mặt quỷ, chúng ta đầu nhi sợ là không được, hắn còn có cái tài xế nghề phụ đâu. Giọng nói rơi xuống, bên người mấy cái đồng sự toàn tâm chiếu không tuyên mà cười. Phong Tử thông qua an kiểm lấy qua hắn màu đen ba lô lạnh lạnh mà quét bọn họ liếc mắt một cái nháy mắt những người này liền cùng chim cút dường như im tiếng nghĩ đến lâm thiển phong tử tâm tình rất là sung sướng chờ trở về bắc thành hắn dọn dẹp dọn dẹp lại đi thấy nàng tay đắp ở ba lô thượng cảm giác bên trong di động ở vội vàng chấn động hắn đưa điện thoại di động lấy ra chuyển được đặt ở bên hai mới vừa nghe xong hai câu hắn sắc mặt đột nhiên trầm xuống thanh âm lạnh lẽo ngươi nói cái gì Mánh liệt thoáng váng qua đi, sở khinh khinh mở mắt. Dại ra một lát sau, nàng hồi tưởng khởi đã xảy ra cái gì, nặng nề mà run lên một chút. Nàng sẽ không đã chết đi. một tới đau đớn quấy nhiễu nàng đầu óc, làm nàng ý thức được chính mình còn sống. Nàng cho rằng chính mình bị thương thực trọng, kết quả túi đầu kiểm tra rồi một phen, giống như đều là trời ra. Này thật đúng là quá may mắn. Những người khác đâu? Nghĩ vậy, sở khinh khinh lao lực mà cởi bỏ đai an toàn, hướng chung quanh nhìn lại. Thân xe biến hình, tài xế vẫn không nhúc nhích mà ghé vào tay lái thượng, trên đầu đều là sền sệt huyết. An toàn túi hơi che khuất tầm nhìn, nhìn không ra bọn họ rơi xuống bao sâu. Quý Nam Hoài cùng Lâm Thiện thân thể bị sắt lá tê, bị thương, người không biết là hôn mê vẫn là đã chết. Sở khinh khinh đầu góc có một tiếng, đặc biệt muốn khóc. Chính là hiện tại chỉ có nàng một cái thanh tỉnh người, mãnh liệt cầu sinh dục làm nàng chiến thắng mềm yếu. Nàng bao bao tạp ở ghế giữa hạ, lấy không ra, lấy không đến di động. tưởng xuống xe đổi cái góc độ thử xem nàng dùng sức đẩy vừa xuống xe môn toàn bộ thân xe đều ở hoảng cái mũi ở đau đớn chung chậm rãi khôi phục nhanh nhạy nàng nghe thấy được sang hương vị sở khinh khinh lập tức nghĩ tới rất nhiều khủng bố hình ảnh mặt trắng bệnh trắng bệnh thế nào cũng không thể ở trên xe chờ chết nàng cắn chặt răng đem cửa xe cấp đẩy ra xuống xe về sau nàng mới phát hiện xe hư đến nghiêm trọng bình xăng ở lậu du hơn nữa hơn một nửa thân xe hoạt ra ngôi cao xuống chút nữa là thật sâu sân gốc Này nếu là ngã xuống, nhất định thi cốt vô tổn. Sở khinh khinh sợ hãi mà lui về phía sau hai bước, chạy trốn ý niệm chiếm thượng phong. Nhưng trên xe ba điều mạng người, làm nàng không dám làm ra loại sự tình này. Kia làm sao bây giờ, cứu người sao? Nàng một người, như thế nào cứu? Sở khinh khinh gấp đến độ hãn đều phải rơi xuống. Một lát sau, nàng đối chính mình nói, nhìn xem di động còn có thể hay không dùng. Đối, trước gọi điện thoại báo nguy. Đem nàng bao bao xả ra tới. Di động đã hỏng rồi. Sau cửa xe nàng không dám khai, một lần nữa bỏ lại ghế phụ, đi tìm những người khác di động. Thật vất vả tìm được một cái, còn màn hình vỡ vụn được hoàn toàn khai không được cơ. Đúng rồi, Lâm Thiện Tổng mang cái kia đồng hồ có phải hay không có định vị công năng tới? Sở khinh khinh đi bắt nàng thủ đoạn. Kết quả phát hiện, Lâm Thiện lần này mang chính là một khối nữ sĩ đồng hồ. Không phải điện thoại đồng hồ. Nàng thầm mắng một tiếng, đang muốn buông Lâm Thiện sủi lơ tay, ánh mắt rừng ở nàng trắng làn muốt thượng. Trong lòng toát ra cái ý tưởng Lâm Thiển rửa gương mặt này đạt được như vậy nhiều chỗ tốt Nếu nàng không có hảo bộ dạng Không riêng giới giải trí hôn không đi xuống Nhưng cái đó nam nhân khẳng định Cũng sẽ không thích nàng đi Hiện tại các nàng xảy ra chuyện Lâm Thiển hôn mê bất tỉnh Trong xe mặt đều là toái pha lê Chính mình lấy một hối Hướng trên mặt nàng hung hăng mà hòa thượng một cái Ai cũng không biết Chờ nàng tỉnh khẳng định tưởng thai nạn xe cộ tạo thành Càng muốn Sở khinh khinh tim đập càng nhanh tay nàng sờ đến một khối pha lê theo nàng động tác pha lê ở xe đế vẽ ra trệ sáp thanh âm nhìn chăm chăm lâm thiền mặt nàng nuốt nuốt nước miếng trong lòng có cái thanh âm suối dục nàng cứ như vậy hoa đi xuống lập tức muốn đem pha lê dơ lên thời điểm biến cố đầu sinh lâm thiển tay đột nhiên khôi phục sức lực chế trụ nàng kia chỉ không có nắm pha lê tay kêu dên nâng lên mí mắt sở khinh khinh lập tức không dám động ném xuống pha lê ném ra tay nàng vừa lăn vừa bỏ ngầm xe nàng thấp thỏm mà tưởng Lâm Thiện phát hiện chính mình phải đối nàng động thủ không. Nếu nàng có thể được cứu vớt, có thể hay không trả thù chính mình. Bằng không chính mình vẫn là đem xe cấp. Không được không được, quý Nam Hoài còn ở trên xe đâu. Gió thổi qua, sở khinh khinh đầu góc thanh tỉnh rất nhiều. Nàng không dám giết người, cũng không dám lưu lại, liền ngửa đầu hướng lên trên mặt xem. Xe ngã xuống khoảng cách không lâu lắm, đụng ngã tảng lớn cây cối, được đến giảm sóc, cho nên dừng ở đột ra ngồi cao thượng. Chính mình từ nơi này bò lên trên đi. Cản một chiếc qua đường xe, được cứu vớt lại nói. Nghĩ vậy, sở khinh khinh một chân thâm một chân thiện mà hướng lên trên mặt bò. Nàng đi rồi không bao lâu, trong xe lâm thiện khôi phục thanh minh. Vừa mới nàng đôi mắt tuy rằng chỉ mở một cái phùng, vẫn là thấy rõ sở khinh khinh đẩy mặt trột dạ cùng kinh ngạc. Hiện tại không phải tưởng nàng phải đối chính mình làm gì đó thời điểm, lâm thiện giật giật chân, xuyên tim đau, sợ là gây xương. Quý Nam Hoài, ngươi có khỏe không? Đợi một lát, hắn không đáp lại. Trong thân thể ra bên ngoài xem thân xe thế nhưng treo ở ngôi cao thượng còn có trượt xuống dưới xu thế hơn nữa bên trong xe mùi xăng đặc biệt trọng nàng không rõ ràng lắm quý nam hoài cùng tài xế bị thương nhiều trọng bình thường là không nên hoạt động bọn họ nhưng là lưu bọn họ ở trên xe càng nguy hiểm vì thế lâm thiển chịu đựng đau khởi bỏ quý nam hoài đai an toàn nỗ lực dẫn hắn cùng nhau bỏ ra xe đầu của hắn bị thương chảy vẻ mặt huyết lâm thiển sợ hắn mất máu quá nhiều lấy quần áo cho hắn đơn giản mà triển một chút sau đó Nàng lại phí sức của chín châu hai hổ, đem tài xế cấp xả ra tới. gãy xương lên muốn mạng người, nàng một chân hiện tại xử không thượng sức lực, toàn dựa hai tay trống, Chờ đem bọn họ hai cái dịch đến rời xa xe địa phương, Lâm Thiển thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bị nàng vừa mới như vậy lại xả lại hoảng, xe lại đi xuống hoạt động vài phần, mắt thấy liền phải ngã xuống. Lâm Thiển bỗng nhiên nghĩ đến một thứ, nghiêng ngả lảo đảo mà đi vào xe bên, thân mình thăm đi vào, từ cả mạ giặt moi ra một cái chứa đựng tạp. Mới vừa bắt được tay, nàng liền cảm giác xe trượt xuống dưới đến càng lúc càng nhanh, nàng vội vàng rút khỏi tới, xe ầm vang quăng ngã đi xuống, phiên thật nhiều vòng, quăng ngã hướng chân núi. Lâm Thiển nghĩ lại mà sợ. Này nếu là nàng không tỉnh lại, bọn họ ba cái đều phải chết. Đến nỗi sở khinh khinh, Lâm Thiển là một chút cũng chưa trông cậy vào nàng. Suy hào chứa lượng tạp, Lâm Thiển nghiêng ngả lảo đảo mà trở lại quý nam hoài bên người, trong đầu suy tư lối sách. Bọn họ hiện tại không có liên hệ ngoại giới thiết bị. Sở khinh Kinh cũng không biết có thể hay không mang cứu viện trở về, duy nhất biện pháp, cũng chỉ có chở. Cũng may này đường núi ngẫu nhiên sẽ có xe trải qua, tiết mục tổ đoàn xe liên hệ không thượng bọn họ, cũng sẽ áp dụng biện pháp, bọn họ khẳng định có thể được cứu vớt. Chính suy tư, lỗ thai bắt giữ đến một tiếng kêu rên, là quý nam hoài phát ra. Lâm Thiện lại chán ghét này đó nam nhân, cũng không có khả năng tưởng bọn họ đi tìm chết. Thực sự có người chết ở nàng trước mặt, sẽ cho nàng lưu lại cả đời bóng ma. Nàng lập tức nhìn về phía quý Nam Hoài, quan tâm hỏi, quý Nam Hoài, ngươi nghe được đến ta nói chuyện sao? Cảm giác thế nào? Rồi tay nhẹ nhàng giúp hắn lau một chút cái chán, cảm giác được hắn phát sốt, Lâm Thiển một lòng nhắc lên. Quý Nam Hoài không sức lực nói chuyện, híp mắt xem nàng. Hắn cẩn thận nghe nghe, chỉ có Lâm Thiển thanh âm. Tài xế đâu? Sở khinh khinh đâu? Lâm Thiển lo lắng mà đối hắn nói, ngươi lại kiên trì một chút, đừng ngủ qua đi, cứu viện khẳng định thực mau liền tới rồi. Quý Nam Hoài nghe nàng nói chuyện còn tính hữu lực, hẳn là bị thương không nghiêm trọng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết bọn họ hiện tại là ở cái gì vị trí, nguy không nguy hiểm. Nếu nguy hiểm, Lâm Thiển vẫn là đường động hắn hảo, chính mình chạy trốn đi. Sợ hắn ngủ qua đi, Lâm Thiển nỗ lực cùng hắn nói chuyện. Quý Nam Hoài, ngươi nói chờ hồi Bắc Thành sau, liền cho ta nguyên bộ ký tên Elvun có phải hay không thật sự a? Trước nói hảo, Elvun cho ta nhưng chính là của ta, ta tưởng như thế nào chi phối liền như thế nào chi phối. Quý Nam Hoài rất tưởng cười, nhưng liền xả khỏe miệng cái này động tác, hắn đều làm không được. Hắn còn tưởng cùng Lâm Thiển nói, là, ngươi tưởng rút thăm chúng thưởng vẫn là tưởng tặng người, đều tùy ngươi. Lâm Thiển lại nói, ngươi dùng hạt mò nỉ cả cho ta thổi kia chi khúc, đặc biệt dễ nghe, chờ trở về về sau, ngươi đem nó cũng thu nhận sử dụng tiếng eo Quý Nam Hoài thầm nghĩ, hảo, đều nghe ngươi. Lâm Thiển ôn nhu thanh âm, không ngừng truyền tiếng trong hai. Quý Nam Hoài suy nghĩ phiêu xa, nghĩ tới hai năm trước nàng. Lúc ấy nàng lý kỷ, mỗi lần liên hệ chính mình, nhất định có điều đồ. Nếu là trước đây nàng, cùng chính mình cùng nhau gặp nạn, khẳng định sẽ vứt bỏ hắn, một người rời khỏi đi. Hiện tại nàng quan tâm chính mình, làm hắn chua xót lại cảm động. Chờ bình an thoát vây, hắn nhất định phải đem trong lòng nói, đều nói cho nàng nghe. Không biết qua bao lâu, lâm Thiện miệng đều phải giảng làm, chân trời truyền đến một trận ầm ầm ầm thanh âm. Nàng ngơ ngác mà ngửa đầu xem, phát hiện một trận phi cơ trực thăng, chính hướng cái này phương hướng bay tới Lâm Thiển đại hỉ, đôi tay chống đất, làm chính mình có thể đơn chân đứng yên, sau đó hướng tới kia giá phi cơ múa may cánh tay, khàn khàn mạc kêu: chúng ta ở chỗ này. Cứu mạng. Nơi này vô pháp rớt xuống, phi cơ xoay quanh ở trên không, mở ra cửa khoang, sau đó, một đạo thang dây bị ném xuống dưới. Lâm Thiển còn tưởng rằng muốn nàng chính mình bò lên trên đi, có điểm khó khăn. Nàng xương đùi chết nha, còn có hai cái người bệnh. Bất quá thực mau nàng liền biết chính mình suy nghĩ nhiều, có cái nam nhân theo thang dây. bay nhanh bỏ xuống dưới xem thân ảnh là phong tử phi cơ mang theo phong quá lớn nam nhân áo gió bay phất phới lâm thiển sợ hạt cắt vào đôi mắt sở trường chống đỡ không chớp mắt mà nhìn chầm chằm xoay người đi tới nam nhân cắt đá bụi đất lá cây kinh khởi chim bay làm thế giới trở nên ồn ào phân loạn chính là hắn kiên định mặt mày lại như là định hải thần trâm chấn trụ nàng quần cuộn tâm lâm thiển ở xe lăn xuống vách núi kia một khắc không khóc phát hiện chính mình gây xương thời điểm không khóc đem quý nam hoài cùng tài xế cứu ra thấy bọn họ trạng hướng không tốt lắm thời điểm cũng không khóc mà khi cứu viện tới nàng cái mũi đau xót hốc mắt xoát điệu đỏ đã quên chính mình chân cẳng không tiện nàng về phía trước mại một bước kết quả thân thể lập tức không ổn định cân bằng xuống phía dưới tài đi ý tưởng chung đau đớn cũng không có chuyển đến nàng rơi vào một cái mát lạnh rộng lớn ôm ấp ngắn ngủi kích động sau nàng nghĩ đến chính mình hiện tại có bao nhiêu chật vật cảm thấy thẹn mà chôn ở hắn trong lòng ngực không chịu đứng lên Nam nhân cho rằng nàng ở sợ hãi, lại lo lắng trên người nàng có thương tích, không dám dùng sức ôm nàng, khắc chế mà tay đều đang run rẩy. Bàn tay to theo nàng phía sau lưng hướng về phía trước, cuối cùng vua ở nàng cái gáy, hàm dưới dính sát vào nàng đỉnh đầu. Đương Lâm Thiển cảm nhận được hắn truyền lại tới cảm xúc, tiết hầu như là đổ một cục đông. Cái này đỉnh thiên lập địa nam nhân, thế nhưng cũng ở sợ hãi. Còn có may mắn, vui sướng cùng đau lòng. Nàng giảng không ra lời nói tới, bắt tay ở hắn phía sau khấu khẩn. Dùng sức mà ôm lấy hắn eo Phong tử cọ cọ nàng Dùng đời này mềm mại nhất ngự khi nói Ta tới, không có việc gì Phi cơ tốc độ thực mau, Đoàn người bị đưa hướng Quế thành tốt nhất bệnh viện Ở trên phi cơ Lâm Thiển còn gặp được sở khinh khinh Nàng quần áo bị cắt qua Trang phát cũng rối loạn, nhìn chật vật Nhưng là không có gì ngoại thương Thu hồi ánh mắt thời điểm Lâm Thiển còn đang suy nghĩ Người này vận khí thật tốt Tài xế cùng quý Nam Hoài bị thương tương đối trọng Bị đưa vào phòng cấp cứu. Lâm Thiển bên này bác sĩ kiểm tra rồi một chút, chính là chân bị thương lợi hại, yêu cầu tiếp thu trị liệu. Minh Tinh gặp nạn lớn như vậy tin tức căn bản là Phong không được, đã lên hot setup. Quý Nam Hoài cá nhân nội bù, Phong làm việc ấy bù bình luận khu thượng trăm vạn điều bình luận, đều là hỏi tình huống. Lâm Thiển cùng sở khinh khinh kia dũng manh vào rất nhiều người, vì các nàng cầu phúc. Đây là di động không tại bên người, ở nói, đã sớm bị đánh bạo. Lâm Thiển bị đưa đi bình thường phòng bệnh sau, nhầm manh manh đám người hồng con mắt đi đến. Thiền Thiền, ngươi thế nào? Lâm Thiền chỉ chỉ chính mình chân, không có trở ngại, chính là tương lai 2-3 tháng không thể xuống đất. Nhậm manh manh vừa nghe liền khóc, hoan trách nói, nếu sở khinh khinh không nét mực, các ngươi cùng chúng ta một khối đi, như thế nào sẽ gặp được loại chuyện này? Lâm Thiền nhưng thật ra không đem việc này quái ở sở khinh khinh trên đầu, nàng vô vô nhậm manh manh lấy làm chân an, hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, phong từ đâu? Tới thời điểm chưa thấy được. Ân, bên ngoài tình huống thế nào? Chúng ta di động đều phải bị các lộ truyền thông đánh bạo, thật nhiều phóng viên, tới bệnh viện, may mắn cảnh sát kịp thời tới giữ gìn trật tự. Lâm A Di thực lo lắng ngươi, đã ở bay đi Quế Thành trên phi cơ. Sự tình nào đến lớn như vậy, khẳng định dấu không được Lâm Nhã Quân. Không riêng gì nàng, nam nhân khác nhất định cũng được đến tin tức. Nàng mượn nhậm manh manh di động, cấp Lâm Nhã Quân gọi điện thoại, quả nhiên không đả thông. Nhậm manh manh thở dài, hỏi, "Thiện Thiện, ngươi nói quý lao sư sẽ không xảy ra chuyện đi Hy vọng sẽ không. Lâm Thiển nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, ngươi cho ta lấy cái có thể cắm mở mỏ gì cạt laptop tới. Chỉ chốc lát sau, nhầm manh manh đem máy tính mang tới liền làng tránh, nàng đem tạp cắm ở trong máy tính, khai cơ. Tìm được mở mỏ gì cạt folder, cỡ lạc mở chuyển phát tin video, nhảy qua phía trước tư liệu sống. Bạn sở khinh khinh thét trói thai, hình ảnh một trận đông đưa. Vốn tưởng rằng camera ra khẳng định hỏng rồi, không nghĩ tới kế tiếp, nó thế nhưng còn ở công tác. chỉ là lục video mang theo đông tuyết cũng không có thanh âm lâm thiển chậm rãi sau này lôi kéo tiến độ điều nhìn đến sở khinh khinh nhìn chằm chằm chính mình từ trên mặt đất vớt lên một khối pha lê khi trên mặt nàng ngưng một tầng xương lạnh cùng lúc đó phong từ đang ở cửa thang lầu ngồi bệnh viện đã đem chỉnh đống lâu đều phong đi lên thang lầu không đi nữa người lục húc nhiên tìm hồi lâu mới tìm được hắn thấy hắn vẻ mặt tối tam lục húc nhiên phóng nhẹ thanh âm hỏi phong đội ngươi không đi xem lâm thiển sao Ở sân bay thời điểm nhận được điện thoại, hắn đồ vật đều không lấy liền hướng bên ngoài chạy, ở trong thời gian ngắn nhất đã thông nhiều mặt khớp xương, điều tới rồi cứu viện phi cơ trực thăng. Hiện tại Lâm Thiển không có việc gì, hắn lại ở chỗ này ảm đạm thần thương, lục húc nhiên có chút lý giải không được. Phong tử trầm mặc vài giây, khan khan mà nói, ta hẳn là nhắc nhở nàng. Khoảng thời gian trước Quế Thành vẫn luôn trời mưa, trên núi có khả năng là thạch, làm nàng đừng tới lục tiết mục Lục húc nhiên nói, này lại không phải ngài sai Ai biết kia tảng đá như thế nào như vậy xảo, liền lệnh ở Lâm Thiển bọn họ sẽ thượng. Phong tử không nói tiếp, trong mắt tràn đầy đau đớn. Nghe nói Lâm Thiển xe lăn xuống sơn, hắn trái tim cơ hồ muốn sầu đỉnh. Phong tử biết chính mình này hành nguy hiểm, đã sớm làm tốt có ngày sẽ hy sinh chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn như thế nào cũng không dự đoán được, Lâm Thiển sẽ cùng tử thần gặp thoáng qua. Nếu nàng ở chiếc xe kia không chạy ra tới, nếu nàng bị thương thực trọng, nếu cứu viện không kịp thời. Mỗi một loại khả năng... Đều như là mang theo gai ngược móc, xả đến hắn ngược sinh đau. Hắn pha qua rất nhiều án, đã cứu rất nhiều người, đây là lần đầu như thế vô lực. Nghĩ đến nàng ở cùng chính mình đối diện khi đỏ rực vánh mắt, còn có nàng cái kia gãy xương chân, phong tử dùng tay che lại đôi mắt, áp lực mà nói, ngươi không biết, nàng có bao nhiêu sợ đau. Phong tử đi vào lâm thiện phòng bệnh khi, trong phòng chỉ có nàng một người. Mép giường trên bàn, phóng một cái không cái ly cùng một nổ tẹp ú. Hắn đi tới, cấp lâm thiện đổ một chén nước. Sau đó ngồi ở ghế trên, hỏi nàng, cảm giác thế nào? Lâm Thiển dựa vào trên giường, cười đến mềm mại, khá hơn nhiều. Nói chuyện khi nàng đánh giá hắn. Nam nhân đầu tóc có điểm dài quá, hơi hơi ngăn trở hắn cặp kia đạm sắc đôi mắt. Ta hỏi bác sĩ, quý Nam Hoài cùng tài xế giải phẫu đều thực thành công. Đúng vậy, thật sự là quá tốt. Nói xong, trong phòng yên tĩnh một lát. Lâm Thiển ngó trái ngó phải, ánh mắt cuối cùng trở xuống trên mặt hắn, cảm ơn. Nam nhân đồng thời mở miệng, ngươi. Bọn họ cùng nhau dừng lại, phong tử cười cười, ngươi nói trước. Lâm Thiển ngoan ngoãn mà nga một tiếng, đối hắn nói, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Không cần cảm tạ. Hắn biểu tình ôn nhu lại bình tĩnh. Nguyên lai like ngươi ở Quế Thành Nha. ân, Vốn di công tác kết thúc, định chính là hôm nay hồi Bắc Thành. Đến nỗi vì cái gì không hồi, hắn không nói, Lâm Thiển cũng minh bạch. Nàng túi đầu, hỏi, ngươi vừa mới tưởng cùng ta nói cái gì. "Thiện Thiện, ngươi muốn hay không suy xét cùng ta ở bên nhau. đề tài xoay chuyển quá nhanh lâm thiện lập tức không phản ứng lại đây biểu tình ngốc ngốc nàng nhìn chăm chú vào phong tử nam nhân một sửa thường lui tới lời biếng ngồi đến đoan đoan chính chính trịnh trong hỏi ngươi yêu cầu bạn trai sao lâm thiện hơi hơi hé miệng không biết như thế nào đáp cái gì kêu có cần hay không bạn trai a lại không phải mướn người cho chính mình làm việc nàng nhìn ra được tới phong tử đại khái từ lần đầu tiên gặp mặt liền thích thượng nàng mặt sau làm rất nhiều sự tình thảo nàng niềm vui Không biết xuất phát từ cái gì lý do, hắn trước sau không đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Hiện tại không phải là xem nàng bị thương, nghĩ mà sợ đi. Một lát sau, Lâm Thiện bất đắc dĩ hỏi, ta nếu là nói không cần đâu. Phong tử, ta đây nỗ nỗ lực, làm ngươi yêu cầu. Nàng bật cười, nào có như vậy? Nhất thời loát không rõ đối phong tử cảm tình, Lâm Thiển hỏi hắn, như thế nào trước kia không tưởng cùng ta ở bên nhau, hiện tại suy nghĩ đâu? Trước kia cũng không phải không nghĩ tới. Chỉ là cảm thấy ta này hành quá nguy hiểm, lại vội, không có biện pháp bồi ngươi, sợ ngươi chịu bị khuất. Hiện tại ta phát hiện, ngươi so với ta dễ dàng bị thương nhiều. Nửa câu sau lời nói, hắn nói lại chua sót lại đau lòng. Lâm Thiển phụt một tiếng cười ra tới. Ta nói, ngươi xác định ngươi là ở theo đuổi người, không phải ở nói móc người. Phong tử chấp trước mắt, cười rộ lên môi hình tuyệt đẹp, đều có đi. Lâm Thiển giơ lên tay, làm bộ muốn đánh hắn. Ngươi bộ dáng này có thể đuổi tới ta liền quái. nàng thợ phi phì phong tử thích xem nàng tươi sống bộ dáng trốn cũng không trốn bị nàng chụp hai hạ bị đánh xong hắn khiêm tốn tỉnh giáo kêu muốn như thế nào mới có thể đổi tới lâm thiện đang muốn nói như thế nào đều đuổi không kịp tiếng đập cửa vang lên theo sát sau đó là lâm nhã quân thanh âm thiện thiện là ta lâm thiện điều chỉnh tốt biểu tình dựa vào trên giường đắc, mụ mụ ngươi chờ một lát sau đó nàng cấp phong tử xử cái ánh mắt làm hắn hỗ trợ mở cửa Hắn đi qua đi mở cửa ra, phân phật, trừ bỏ lâm nhã quân, còn có ba nam nhân cũng vào phòng bệnh, là lục thời hàn, cố ruột cùng trầm trạch. Bọn họ đều ở Bắc Thành, nhận được tin tức sau, mua gần nhất chuyến bay, cho nên là đồng thời đến. Lâm nhã quân không rảnh lo này đó nam nhân, bước nhanh vọt tới lâm thiển mép giường, hồng con mắt hỏi, đều thường đến chỗ nào rồi? Có nghiêm trọng không? Lâm thiển cười nói, có điểm gãy xương cùng chảy ra, không nghiêm trọng. Ngươi nhưng đừng gạt ta, mỗi lần ngươi bị thương. ngươi đều bất hòa ta nói lâm nhã quân nghẹn nào lâm thiện hướng nàng không lừa ngươi không tin ngươi hỏi bác sĩ còn có phong tử hắn cũng có thể giúp ta làm chứng phong tử đi lên trước lễ phép mà cùng lâm nhã quân nói a di nàng tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể hoàn toàn khôi phục ngài yên tâm đi tới trên đường lâm nhã quân nghe nói lâm thiện được cứu vớt nhanh như vậy là xuất động phi cơ trực thăng cứu nàng người đúng là cái này phong tử nàng nhìn chăm chú nhìn lại tiểu tử lớn lên thật không sai thể trạng đỉnh bạt Cách nói năng cũng hảo, đối hắn hảo cảm độ cọ cọ mà hướng lên trên thoán. Đứng lên, lâm nhã quân phải cho phong tử không lưng nói lời cảm tạ bị hắn ngăn cản. Hắn hiểu chuyện mà nói, a di ngày trước cùng thiển thiển cho chuyện, ta đi giúp thiển thiển lấy dược. Hảo, cảm ơn ngươi. Mặt khác mấy nam nhân nhìn phong tử, ánh mắt toàn thực phức tạp. Chờ hắn rời đi, lâm nhã quân cùng lâm thiển nói trong chốc lát, cũng tìm lấy cớ ra cửa. nàng đến tự mình đi tìm bác sĩ hỏi một chút. Mấy nam nhân cuối cùng là có mở miệng cơ hội, vây quanh ở nàng mép giường, một cái so một cái đau lòng mà nói. Có phải hay không dọa tới rồi? Có đau hay không? Vậy sao? Muốn hay không ngủ một lát? Lâm Thiển thật là có điểm mệt nhọc, ngáp một cái, nói, ta ngủ, các ngươi đâu? Cố ruột ở ghế trên ngồi xuống, ngươi ngủ đi, ta liền tại đầy thủ. Mặt khác hai cái nam nhân cũng tỏ vẻ, bọn họ không đi. Lâm Thiển chậm rãi đi xuống dịch, cuối cùng cả người trôn ở trong chăn. không yên tâm mà dặn dò vậy các ngươi đừng sấn ta ngủ thời điểm đánh nhau a mấy nam nhân đầy đầu hát tuyến bọn họ là như vậy không biết đại thể người sao lâm thiển nói xong nhắm hai mắt lại bởi vì trong lòng không đem này mấy nam nhân trở thành uy hiếp nàng thực mau liền ngủ rồi cố ruột nhìn nàng đề ra một đường tâm rốt cuộc trầm rãi bông con hảo nàng không có việc gì bằng không hắn cả đời đều không qua được cái này điểm mấu chốt mặt khác hai cái nam nhân cùng hắn ý tưởng không sai biệt lắm luyến tiếp rời đi mắt Kỳ thật bọn họ rất tưởng có một cái cùng Lâm Thiển một chỗ cơ hội, đáng tiếc lại đuổi không đi mặt khác hai người. Nhắc tới cái này, bọn họ đều thực ghen ghét phong tử. Người này ủy vào đang ở Quế Thành, nhiều bồi Lâm Thiển đã lâu. Bọn họ không có tới thời điểm, hai người cũng không biết nói chút cái gì. trầm mặc nửa giờ, cố ruột dối tay, cấp Lâm Thiển dịch dịch góc chăn, thu hoạch bốn cái con mắt hình viên đạn. Dẫn đầu đánh vợ hiên tĩnh cũng là hắn, trên mạng náo phiên thiên, các ngươi không đi xử lý một chút sao. Chương 60-60 ly trả khi ta bạn gái. Lâm Thiển là thời quang giải trí ký hợp đồng nghệ sĩ, về công về tư, lục thời hàn cái này lục thị thái tử ra đều phải đem sự tình xử lý tốt. Trầm trạch là luật sư, cũng có thể hỗ trợ xử lý lời đồn. Hai cái nam nhân cân nhắc một lát, không tình nguyện mà đối cố ruột nói, chiếu cố hảo nàng, chúng ta vãn một chút lại qua đây. Cố ruột, không tới cũng đúng. Hai người trầm khuôn mặt đi rồi. Cố ruột nhẹ nhàng ngồi ở Lâm Thiển mép giường sâu thẳm con ngươi nhìn nàng. tràn đầy thương tiếc hành lang phong tử cùng lâm nhã quân song song hướng lâm thiển phòng bệnh đi trừ bỏ dược bên ngoài phong tử còn mang tới một trường xe lăn một vị quần áo đẹp đẽ quý giá bảo dưỡng thực tốt trung niên nữ nhân nên diện đi tới hành lang có chút hẹp phong tử đem xe lăn hướng bên cạnh dịch nhường ra trung gian lộ hắn phát hiện theo người này tới gần lâm nhã quân tựa hồ có chút khẩn trương trung niên nữ nhân cuối cùng ở hắn bên người đứng yên cười hỏi ngài chính là phong cảnh sát đi phong tử Đúng vậy. Ta là sở khinh khinh mẫu thân Lương Tuyết Lan, đa tạ ngài cứu nàng. Nàng vẻ mặt cảm kích, hướng phong tử không người. Không cần cảm tạ. Lương Tuyết Lan cùng hắn hàn huyên trong chốc lát, khách khí mà cáo tử. Từ đầu đến cuối, cùng Lâm Nhã Quân không có bất luận cái gì giao lưu. Nàng đi rồi, Lâm Nhã Quân kia căng chặt sắc mặt mới hòa hoãn. Phong tử làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện, cùng nàng cùng trở lại Lâm Thiển phòng bệnh. Thấy nàng ngủ rồi, hắn nhẹ nhàng mà buông trong tay đồ vật. Cố Duật thực hiểu chuyện mà đứng lên, đem không gian nhường cho Lâm Nhã Quân, chính mình cùng Phong Tử đi ra ngoài. Cơ hồ là vừa đóng cửa lại, Cố Duật nhìn về phía Phong Tử ánh mắt, liền lạnh số dưới. Nhận thấy được hắn địch ý, Phong Tử nhàn nhạt hỏi, như thế nào, muốn đánh nhau? Cố Duật tiên lặng nhìn hắn hai giây, khoe miệng bứt lên một mạt độ cung. Sắp thật muốn đánh ngươi, nhưng là lần này tính. Phong Tử cảm giác chính mình bị vũ nhục, nhướng mày. Cố Duật lại mở miệng khi, thần sắc nghiêm túc, cảm ơn ngươi cứu nàng. phong tử vẻ mặt lạnh nhạt không cần cảm tạ lại không phải vì ngươi cứu dừng một chút hắn tiếp tục nói muốn đánh nhau nói tùy thời phụ bồi cố ruột cười khẽ một tiếng xem hắn trong ánh mắt trừ bỏ địch ý còn nhiều hai phân thưởng thức lâm Thiển tình ngủ không bao lâu sở khinh khinh tới phòng bệnh lâm nhã quân ra cửa nam nhân khác không biết đi địa phương nào trong phòng chỉ còn các nàng hai cái nhìn đến sở khinh khinh lâm Thiển liền nghĩ tới mở mỏ gì cạt nội dung ánh mắt sâu không lường được bị nàng nhìn chăm chú vào Sở khinh khinh trột dạ tăng thêm một tầng. Nàng không quên lại đây mục đích, nỗ lực xả ra một cái vui sướng biểu tình, mọi người đều có thể thoát hiểm thật sự là quá tốt. Lúc ấy ta bị thương, bối bất động các ngươi mấy cái, nhưng là ta còn có điểm sức lực, liền nghĩ bỏ lên trên đi, tìm người khác đường giúp đỡ. Phi cơ trực thăng đem ta cứu lên sau, ta nhanh đưa các ngươi vị trí nói cho bọn họ. Sở khinh khinh nghĩ tới ngay lúc đó tình cảnh. Nhìn thấy phi cơ trực thăng, nàng mừng rỡ như điên. Kết quả Phong Tử xuống dưới sau nhìn đến nàng, hỏi câu đầu tiên lời nói lại là, Lâm Thiển đâu? Lâm Thiển Lâm Thiển, bọn họ trong lòng cũng chỉ có Lâm Thiển. Nàng hoa chứ hỏa, không muốn hé răng. Phong Tử sắc bén ánh mắt liền cùng dao nhỏ dường như xẻo ở trên người nàng, chậm chế cứu viện thời gian, ngươi cũng muốn phụ trách. Sở khinh khinh bị hắn một dọa, cái gì hoài tâm tư cũng không dám động. Sau lại thượng phi cơ, Phong Tử cũng không giúp nàng, đâu giống Lâm Thiển, là tự mình bị hắn bế lên phi cơ. Hiện tại sở khinh khinh sợ nhất chính là Lâm Thiển bọn họ phát hiện chính mình chạy trước, cho nên lại đây giải thích. Lâm Thiển lẳng lặng mà nhìn nàng vài giây, mỉm cười nói, ít nhiều sở tiểu thư. Tựa hồ tin sở khinh khinh nói. Sở khinh khinh chỉ chỉ ngoài cửa, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngươi. Sở tiểu thư đi thong thả. Nàng rời đi sau, Lâm Thiển thu hồi toàn bộ ý cười, trong mắt tràn đầy hàn mang. Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên, nhậm manh manh chạy tới cùng nàng nói, quý nam hoài tỉnh. Lâm Thiển lập tức muốn xuống giường, ta đi xem hắn. Liên ở nàng chuẩn bị đơn chân nhảy đến trên xe lăn thời điểm, phong tử đẩy cửa tiến vào, thấy thế vài bước mại đến bên người nàng, không tán đồng hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu. Lâm Thiển dừng lại động tác, đi quý nam hoài kia. Phong tử dọn xong xe lăn, đem nàng chặn ngang bế lên, vững vàng mà đặt ở trên xe lăn, ta đưa ngươi đi. Lần sau tưởng xuống giường đã kêu ta, đừng một người thể hiện, lại bị thương làm sao bây giờ. Lâm Thiển ngoan ngoãn mà ngồi ở trên xe lăn. nga vãn nửa nhịp tiến vào cố ruột chỉ có thể trơ mắt mà nhìn phong từ ôm lâm thiển trong lòng nghẹn muốn chết hai cái nam nhân cùng nhau đưa lâm thiển đi quý nam hoài phong bệnh mép giường không nên vây quá nhiều người những người khác liền rời đi lưu lâm thiển một người cùng quý nam hoài nói chuyện hắn nằm ở trên giường sắc mặt tái nhuận nhưng là nhìn qua ánh mắt lại rất nhu hòa. chú ý tới nàng ngồi ở trên xe lăn hắn thần sắc trầm xuống suy yếu hỏi chân của ngươi chỉ là gãy xương so với chính mình lâm thiển vẫn là càng quan tâm hắn ngươi thế nào thiêu lui sao nói chuyện nàng nhẹ nhàng chạm chạm hắn cái chán xúc cảm hơi lạnh cảm giác còn hảo lui đáp lời ngữ khí càng hư nhược rồi lâm thiển vội nói ngươi trước đừng nói lời nói gật đầu lắc đầu là được quý nam hoài gật gật đầu tài xế chịu thương tương đối trọng cũng may cũng thoát hiểm quý nam hoài lại gật gật đầu sở tiểu thư bị thương so chúng ta nhẹ lúc ấy nàng là cái thứ nhất thanh tỉnh vì tìm người cứu viện chúng ta Nỗ lực bỏ tới rồi trên đường, có thể nói công không thể không. Quý Nam Hoài yên lặng nhìn Lâm Thiện, bất động. Lâm Thiện như là muốn thành toàn hắn cùng sở khinh khinh giống nhau, chân thành mà cảm khái nói, sở tiểu thư người mỹ thiện tâm, ngươi phải hảo hảo đối nàng. Quý Nam Hoài gấp đến độ thiếu chút nữa không từ trên giường ngồi dậy, có một bụng nói tưởng cùng Lâm Thiện giải thích. Hắn thích căn bản không phải sở khinh khinh, mà là nàng A. Kết quả nàng liên tiếp đem chính mình hướng sở khinh khinh kia đẩy, Còn sở khinh khinh công không thể không. Chính mình lúc ấy bị như vậy trọng thương là nàng đem chính mình từ trong xe cứu ra, còn vẫn luôn cho chính mình cố lên cổ vũ. Sở khinh khinh làm cái gì? Hảo, liền tính cứu viện là nàng tìm tới, kia chính mình tỉnh lại lâu như vậy, nàng như thế nào cũng chưa tới xem chính mình. Chưa thấy qua Lâm Thiển như vậy buồn, lại như vậy làm hắn đau lòng nữ nhân. Hắn bởi vì sốt ruột, mở miệng còn không đợi nói chuyện, liền ho khăn lên. Lâm Thiển tưởng giúp hắn bố vũ lại sợ chính mình khống chế không hảo thủ kinh nhi. Tay ngừng ở hắn trước người, như thế nào còn hò khan thượng đâu. Ta đi tìm bác sĩ. Quý Nam Hoài chào nàng động tác chậm nửa nhịp, mắt thấy hai người đầu ngón tay cọ qua. Khu khu, thiển thiển, từ từ. Hắn khàn khàn mà kêu nàng. Lâm Thiển quay đầu, thấy hắn tái nhợt khuôn mặt tuấn tú lộ ra khó chịu, ngươi làm ta hảo hảo đối nàng. Nàng gật gật đầu. Quý Nam Hoài phẫn nộ mà cười hạ, hành. Chờ hắn thân thể hơi chút khôi phục chút, hắn nhất định phải làm Lâm Thiển biết, chính mình hảo hảo đối một người là bộ răng, gì lâm thiển rời đi hắn phòng bệnh sau không có lại đến quá ngược lại là sở khinh khinh tới sẽ không chịu đi rồi sở khinh khinh so lâm thiển biểu hiện đến sốt ruột nhiều khóc vài tràng oán trách nàng chính mình không sớm một chút tìm tới cứu viện nếu là trước đây quý nam hoài khả năng sẽ đau lòng hiện tại hắn nghe ra sở khinh khinh ở tranh công bởi vì hắn bị thương tương đối trọng đến ở bệnh viện trụ một trận sở khinh khinh một hai phải đẩy rất công tác bồi hắn chờ quý nam hoài tình huống hơi chút hảo chút hắn dùng di động mới đổ bộ vẩy bộ nhìn nhìn phòng làm việc đã sớm đại hắn phát ra tiếng qua còn thỉnh thoảng đổi mới hắn dưỡng thương động thái chấn an phèn x. tiếp theo hắn cờ lạc mở lâm tiền với bộ, biết được nàng đã trở về Bắc thành xem nàng gần chiếu khí xác thực không tồi, yên tâm muốn gặp tâm tình của nàng một ngày so với một ngày vội vàng quý nam hoài cho chính mình cổ vũ muốn nhanh lên hảo lên cuối cùng hắn mới tùy tay cờ lạc mở sở khinh khinh nội bộ, xem xong hắn cười lạnh một tiếng Chắc không được sở khinh khinh gần nhất như vậy ân cần, nguyên lai like là muốn dùng hắn tẩy trắng. Nàng ở vui sướng về phía trước hướng biểu hiện thực chiêu hắc, hiện tại mỗi ngày phát chính mình chẳng hướng, lời trong lời ngoài ám chỉ nàng chiếu cố chính mình rất nhiều, vòng được không ít hảo cảm. Còn có người bái ra bọn họ hai cái là Thanh Mai Trúc Mã, khái nổi lên hai người bọn họ chính phú. Quý Nam Hoài Thiết trở lại chính mình chủ trang, đã phát một cái hơi bù, đa tạ đại gia quan tâm, ta hiện tại đã không có gì đáng ngại, năm sau có thể trở về công tác. Lần này sự cố, làm ta hiểu được rất nhiều, sinh mệnh chỉ có một lần, chúng ta phải hảo hảo quý trọng bên người người. Lâm Thiển đa tạ ngươi cổ vũ cùng trợ giúp, chúc ngươi sớm ngày khang phục. Mới vừa phát ra đi vài giây, bình luận khu liền nhiều ra thượng trăm điều bình luận. Các fan đầu tiên là kích động mà nói, Nam Hoài bản nhân phát huệ bù. Ô, ô ô ô ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Chúc ngươi sớm ngày khang phục. thực mau, có phèn phát hiện hắn vòng người là Lâm Thiển không phải sở khinh khinh, nghi hoặc hỏi. nam thần ngươi có phải hay không vòng sai người a vẫn luôn chiếu cấu ngươi không phải sở khinh khinh sao quý nam hoài hồi phục fans nàng xác thật trợ giúp ta bác sĩ hộ sĩ cùng hộ công cũng vì ta khang phục trả giá rất nhiều ta đối với các nàng cảm tạ là giống nhau nhận thấy được không thích hợp như fans nam thần ngươi không cùng sở khinh khinh kết giao quý nam hoài không có ta cùng sở tiểu thư chỉ là bằng hữu bình thường fans đã hiểu là sở khinh khinh cọ nhiệt độ quý nam hoài phủi sạch quan hệ làm vội vàng lang xê đóng gói chính mình sở khinh khinh tình cảnh lập tức xấu hổ lên đặc biệt hắn đơn độc cảm tạ lâm thiện, lại đem nàng cùng chữa bệnh và chăm sóc công tác giả phóng một khối cảm tạ này còn không phải là ở đánh nàng mặt mắt thấy trào phúng nàng bình luận càng ngày càng nhiều sở khinh khinh nghẹn một bụng khí gõ khai quý nam hoài phòng bệnh môn quý nam hoài trạng thái so với phía trước hảo rất nhiều nói chuyện cũng hữu lực nhìn thấy sở khinh khinh hắn nhàn nhạt nói ngươi đã đến, đến rồi vừa vặn ta có việc tìm ngươi Sở khinh khinh đã quên nàng muốn nói nói, hỏi, chuyện gì? Ta bên này trạng hướng ổn định, ngươi đi vội chính mình sự tình đi, không cần chiếu cố ta. Nàng hơi hơi mở to hai mắt, tức giận mà nói, ngươi đuổi ta đi. Không phải đuổi ngươi, chỉ là ngươi vẫn luôn lưu tại ta bên người, sẽ bị người hiểu lầm. Ta không thèm để ý. Chính là ta để ý. Sở khinh khinh ngơ ngẩn mà nhìn hắn, không thể tin tưởng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi trước kia không phải nói, chỉ đem ta trở thành ca ca sao? Nếu là ca ca cùng muội muội, lý nên bảo trì khoảng cách nhất định. Sở Khinh khinh biết, Quý Nam Hoài là vì Lâm Thiện, cùng nàng phân rõ giới hạn, cái này làm cho nàng đặc biệt không cam lòng. Vì cái gì chính mình luôn là bại bởi nàng đâu? Quý Nam Hoài tựa như nàng trong tay còn sót lại lợi thế, vì bắt lấy hắn, nàng không tiếc hỏi, nếu ta không muốn cùng ngươi làm huynh muội, mà là lại tiến thêm một bước đâu. Nam nhân không dao động mà đáp, "Xin lỗi." Ở trong nhà dưỡng thương Lâm Thiển, buổi tối mới nhìn đến Quý Nam Hoài phát bù. nàng tưởng tượng một chút sở khinh khinh sắc mặt cười nửa ngày lúc sau sở khinh khinh phát trên nội bù rốt cuộc không mặt mũi để qua quý nam hoài bất quá người này chú ý không yêu phía chính phủ với bù không mấy ngày không yêu bên kia liền ra thông cáo sương sớm định ra nữ một lâm thiển nhân bị thương đã cùng bọn họ giải ước tân nữ chủ định chính là sở khinh khinh lâm thiển cười lạnh quý nam hoài làm nàng ném mặt mũi nàng liền tới đoạt chính mình nhân vật thật đúng là không chịu thua a nói đoạn không lớn chuẩn xác là chính mình diễn không được bị nàng nhặt đi vương ảnh tới xem nàng thời điểm nói lên việc này liên thanh thở dài kế tiếp ba tháng ngươi vô pháp công tác tài nguyên đều bị người cấp chia cắt. lâm thiện ai nói ta vô pháp công tác ân ta còn có thể viết có thể xứ a vương ảnh đôi mắt soát địa sáng trà sắt tay chờ mong hỏi ngươi rốt cuộc chịu hảo hảo đương ca sĩ nàng trước kia là cho ca sĩ đương người đại diện cho nên đối này một hàng thực chấp nhất lâm thiện nhìn nàng bất đắc dĩ mà cười Như thế nào cảm giác ngươi đang nói ta diễn kịch là không làm việc đàng hoàng? Ha ha, không có không có, ngươi đều nhập vây kim hoa thưởng tốt nhất nữ vai phụ, này nghiệp vụ năng lực tương đương có thể đánh. Ánh mắt rừng ở nàng bó thạch cao trên ùi hy vọng ngươi có thể ở trao giải lễ trước khỏi hẳn, bằng không cũng chỉ có thể chống bắt quốc thảm đỏ. Lâm Thiển Nghĩ Nghĩ kia phó hình ảnh, phụt một tiếng cười. Kế tiếp hơn hai tháng, nàng làm diễn viên, đích sắc có chút tiến lặng. trừ bỏ phía trước cấp phong tuyết chụp địa mặt kia kỳ tạp chí bán không tồi, diễn cùng quảng cáo chụp không được, thương nghiệp hoạt động tiếp không được, game show lên không được. Giới giải trí đổi mới nhanh như vậy, mấy tháng thời gian, đủ để fans đổi tam luân tân đầu tường. Lâm Thiển tên này tìm tỏi chỉ số cùng đề tài quảng trường nhiệt độ, một hàng lại hàng. Cũng may sáng sớm hồ sơ thành công, làm trong nghề thừa nhận Lâm Thiển kỹ thuật diễn, đệ phía nước tới đoàn phim vẫn là không ít. Cung năng hoàn toàn tương phản, sở khinh khinh một bên vô không vô yêu Một bên bắt lấy mấy cái đại đại ngôn, còn vào Bắc Thành Quỹ hội Từ Thiện, nổi bật đại thịnh. Bởi vì hai người lớn lên giống, các vong hữu thường xuyên đem các nàng lấy tới tương đối. Phát hiện bảo tàng mới vừa bá xong thời điểm, đại gia vẫn là càng mê Lâm Thiển, hiện tại đều cho rằng Sở Khinh Khinh ở tài Nguyên Thượng Quang Lâm Thiển ba điều phố. Nếu nàng khỏi hẳn sau lấy không ra giống dạng tác phẩm, liền hoàn toàn bị Sở Khinh Khinh đạp lên lòng bàn chân. Trong vòng cùng Lâm Thiển quan hệ tương đối người tốt, tỉ như Phó Lệ, Đỗ Minh Phàm đám người. thực vì lâm thiển xuất ruột sợ sự nghiệp của nàng bởi vì trận này ngoài ý muốn hủy hoại lâm thiển lại một bộ cá mạng dạng an tâm dưỡng bệnh hiếm khi ra cửa liền vầy bộ đều không thế nào buôn bán bất quá trong nhà nàng nhưng thật ra tổng tới khách nhân trầm trạch cùng cố ruột là khách quen chỉ quyến bắc ngẫu nhiên sẽ qua tới lục thời hàn bởi vì quá không được lâm nhã quân kia quan vẫn luôn bị cử tri muôn ngoại phong tử cùng lâm thiển cùng nhau hồi bắc thành khác đồng đội nghỉ phép hắn chạy tới cấp lâm thiển đương bảo tiêu Vẫn là Lâm Thiển giở khóc dở cười mà nói, ta đại môn không ra nhị môn không lại, có cái gì yêu cầu bảo hộ. Đem hắn cấp đuổi đi. Cùng diễn viên Lâm Thiển tương phản, ca sĩ A-la này hai tháng tương đương sinh động. Phía trước hơn nửa năm nàng mới ra tam bài hát, hiện tại hai tháng liền ra tam đầu, nghịch thiên mà chiếm cứ nhiệt ca bằng 1, 2, 3 vị trí. Nàng phèn mừng như điên, A-la ngươi cuối cùng là chi lăng đi lên. Thỉnh bảo chi cái này tốc độ đừng có ngừng. Nhiệt độ cao, có quan hệ nàng thảo luận cũng liền nhiều. Mỗi ngày nghe a -la ca tự học, buồn hẻ đề mục đều đáng yêu đi lên. Cảm tạ ngươi ca bồi ta vượt qua nhất gian nan này đoạn thời gian. Hảo muốn biết A-la trông như thế nào ô ô ô a -la bảo bối ca hát dễ nghe như vậy, khẳng định là cái siêu cấp đại mỹ nữ. Nếu là đại mỹ nữ không còn sớm lộ mặt, khẳng định lớn lên thực xấu. Mặc kệ trông như thế nào, a -la đều là ta yêu nhất ca sĩ. Kỳ thật lâm thiển trong khoảng thời gian này lục không ngừng tam bài hát, nàng còn cấp hai cái phim truyền hình. một bộ điện ảnh sáng tác chủ đề khúc âm thanh của tự nhiên soạn nhạc quỷ tài giới ca hát tân tú bá bảng nữ vương trên người nàng có vô số nhãn càng thần bí mọi người liền càng muốn tìm tòi nghiên cứu nàng đến nỗi như thế nào công khai thân phận lâm thiển cũng nghĩ kỹ rồi năm đầu đầu năm kim hoa thưởng ở bắc thành đài truyền hình cử hành đàn anh hội tụ thinh quang lộng lẫy sở khinh khinh không có nhập vây, nhưng là nàng bằng vào trong nhà quan hệ thu được thư mời an diện lộng lẫy nàng Một lòng tưởng áp Lâm Thiển một đầu, kết quả Lâm Thiển bởi vì chân thương chưa lành, không có tới hiện trường, nàng trang điểm cái tình mịch. Cuối cùng công bố giải thưởng, Lâm Thiển bằng vào sáng sớm hồ sơ trung tôn thiên vũ nhân vật này, đạt được lần này kim hoa thưởng tốt nhất nữ vai phụ, cũng là cố ruột cái này tổng đạo diễn hỗ trợ lãnh. Lễ trao giải sau khi kết thúc, các nhà truyền thông lớn phát tin tức bản thảo, cũng chưa như thế nào nhắc tới Lâm Thiển. Sở khinh khinh đối này phi thường vừa lòng. Lâm Thiển tốt nhất vẫn luôn yên lặng đi xuống. nhìn chính mình ở giới giải trí vẻ vang bước lên một đường bắc thành đài truyền hình ngoại cố ruột ngồi ở trong xe cấp lâm thiển gọi điện thoại uy nữ hải tử ngọt lê giống nhau thanh âm từ ống nghe truyền đến hắn cười nói ngươi ở nhà sao ta đem cúp cho ngươi đưa đi ta thật đoạt giải ngữ khí đặc biệt vui vẻ cố ruột bất đắc dĩ ngươi không thấy phát sóng trực tiếp không vừa mới vội công tác đâu hành đi lâm thiển cho hắn báo một chuỗi địa chỉ làm ơn cố đạo lạp Xe khai hơn 10 phút, tới mục đích địa, cố ruột bị Lâm Thiển người tiếp đi nàng phòng nghỉ. Mở cửa, liền thấy Lâm Thiển ngồi ở phía trước cửa sổ, trên đùi đắp một cái tiểu thảm. Phong đen toàn bộ mở ra, bức màn lôi kéo. Nàng chiêu cố ruột vươn tay, mau cho ta xem ta cút. Nam nhân cười đi qua đi, đem hộp đưa cho nàng. Lâm Thiển gấp không chờ nổi mà mở ra, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Đây là nàng diễn kịch kiếp sống trung đệ nhất tòa cấp quan trọng cút, thủy tinh tính chất ly trên người mặt ấn tên nàng. Lâm Thiển ôm cút không buông tay, tươi cười rào rạt, Xem nàng vui vẻ, cố Duật cũng cao hứng, ôn nu hỏi nàng, thực thế? Ân, Đáng tiếc ta chân không hảo, không thể tự mình lên đài lãnh thưởng, đoạt giải cảm nghi cũng chưa nói. Ngươi có thể hiện tại nói. Ở Lâm Thiển nghi hoặc trong ánh mắt, cố Duật đem cút lấy lại đây, điều chỉnh ra một cái nghiêm túc biểu tình, nói, kế tiếp, làm chúng ta tới công bố lần này Kim Hoa thưởng tốt nhất nữ vai phụ. Hắn học người chủ trì út út mở mở, tạm dừng thật lâu sau. Sau đó ngự tốc bay nhanh nói, chúc mừng Lâm Thiện. Lâm Thiện diễn thật sự hăng hái, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui sướng, ngồi ở ghế trên hướng tả hữu không người, thật giống như bên người nàng có người dường như. Cố ruột nhảy vọt qua thỉnh nàng lên đài một đoạn này, trực tiếp đem cúp đưa cho nàng, sau đó nắm nắm tay, làm ra phỏng vấn nàng bộ dáng thỉnh ngài phát biểu đoạt giải cảm nghĩ. Bởi vì nàng ngồi, cố ruột đến không lưng phỏng vấn nàng. Hôm nay hắn vì tham dự tiệc tối, trang điểm đến phi thường khí thâm sắc cao định tây trang phối hợp cổ tay áo cùng đồng hồ thanh lãnh tự phụ hắn hóa trang điểm nhẹ hẹp dài mắt vượng xa xưa thâm thúy da thịt tựa lánh ngọc trắng tinh màu đen tóc dài bị hệ thành đuôi ngựa nhìn kỹ trên đầu còn có điểm điểm kim phấn hắn tiếp cận có lánh hương quanh quần ở lâm thiện chót núi không biết là thẹn thùng vẫn là như thế nào mặt nàng hơi hơi nóng lên thanh thanh giọng nói nghiêm trang mà phát biểu cảm nghĩ cảm tạ kim hoa thưởng giám khảo cảm tạ đài truyền hình Cảm tạ vẫn luôn duy trì người nhà của ta bằng hữu cùng phèn x. Lưu loát nói hai phút, nàng mới không lưng, cảm ơn. Cố ruột cười nói, ngươi trước tiên bối tử. Lâm thiện, kia có thể không bối sao. Ngươi lần đầu tiên cùng ta nói xong, ta về đến nhà liền đem tử cấp viết hảo. Nam nhân cười ra tiếng tới. Một lát sau, hắn nói, ngươi tử còn thiếu điểm đồ vật. Phải không? Ta hẳn là đều cảm tạ toàn nhà. Ngươi không cảm tạ ngươi ái nhân. Ta lại không ái nhân. nếu ngươi cho ta bạn gái, ngươi liền có. nguyên lai like tại đây chờ nàng đâu? lâm thiển ngọt ngào mà cười, lời nói lại rất lạnh nhạt, ngươi tưởng mở. vào lúc ban đêm, lâm thiển đem cút trụng chương chiếu, phát tới rồi bằng hữu vọng, thu hoạch vô số điểm tán cùng bình luận. lục thời hàn, lần sau phủng về chính là tốt nhất nữ chính cút. trâm trạch, chúc mừng chúc mừng. Ninh thần, thiển thiển tỷ quá bồng lạp. ô ô ô, ta gần nhất ở nơi khác đi công tác, không thể cùng ngươi cùng nhau chúc mừng. quý nam hoài. thiện thiện thật lợi hại. Chỉ quyến bắc, lần sau cùng nhau tham gia trao giải lễ. Phong tử cấp lâm thiển điểm song tán, một chiếc điện thoại đánh lại đây. Nam nhân hỏi nàng, nóc tại trong nhà buồn không buồn, muốn hay không ra tới giải sầu. Lâm thiển câu môi, không đáp hỏi lại, phong huấn luyện viên gần nhất giống như thực nhàn bộ dáng, Lâu lâu liền cho nàng gọi điện thoại. Cùng phía trước so, là thanh nhàn rất nhiều. Khả năng ông trời xem ta đánh nhiều năm như vậy quang côn quá đáng thương, cũng tưởng cho ta sáng tạo truy người cơ hội đi. Lâm Thiện buồn cười, ha ha, cái gì a, liền sẽ đậu ta. Cho nên, muốn ra tới sao? Chính là bên ngoài lạnh lắm a, ta còn không thể đi đường. Ta đẩy ngươi ở trong nhà chơi. Ta là đáp ứng theo nàng đại thở dốc, nam nhân hô hấp đều buộc chặt, vẫn là không đáp ứng đâu. Thiện Thiện, hắn bất đắc dĩ lại sủng lịch mà kêu tên nàng. Được rồi, ngày mai ta có việc, ngươi Hậu Thiên tới đón ta đi. Không thành vấn đề. Ngày hôm sau nàng kết thúc công tác về đến nhà, Phát hiện đơn nguyên cửa dừng lại một chiếc quẩn, đem lộ đều phải chiếm đầy. Xe lăn trải qua chiếc xe kia thời điểm, cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra bên trong phụ nhân. Nàng bảo dưỡng rất khá, từ ngũ quan hình dáng, là có thể nhìn ra tuổi trẻ khi là cái đại mỹ nhân. Chỉ là người này đánh giá chính mình ánh mắt, rất không kiêng nể gì, có điểm không lễ phép. Đánh giá xong, nàng hỏi, ngươi chính là Lâm Thiển. Nghe được lời này, Lâm Thiển ý bảo nhậm manh manh dừng lại, nhàn nhạt mà đáp, hỏi người khác thân phận trước. Có phải hay không hẳn là tự báo ra môn Trong xe la hương văn bất mãn mà như mày Cảm thấy nàng thật là không hiểu lễ nghĩa Không biết thời hàn coi trọng nàng cái gì Nâng nâng cằm Nàng ngạo khí mà nói Ta là lục thời hàn mẫu thân Ai ngờ lâm thiện biểu tình biến cũng không biến Nga, hắn không ở này đúng lâu Nói xong Khiến cho nhậm manh manh đẩy chính mình về phía trước đi La hương văn sửng sốt Nổi giận đùng đùng mà nói Ngươi từ từ, ta không phải tìm hắn Ta là tìm ngươi Chương 61 mươi ly trà hắc hắc, đương nàng đẩy ra cửa xe đi xuống tới, nhậm anh manh cùng một chúng bảo tiêu lập tức chắn lâm thiển trước mặt, cách nhiều người như vậy, la hương văn đều nhìn không tới ngồi ở trên xe lăn lâm thiển. Lần trước lâm thiển bọn họ xe phiên xuống núi, chỉ quyến bắc cùng nguyên lai những cái đó bảo tiêu đã phát rất lớn hỏa, chết rất bọn họ, thay đổi một khác nhóm người. Hiện tại chỉ cần lâm thiển ra cửa, tân bảo tiêu liền một tấc cũng không rời mà đi theo, đừng nói là người, liền chỉ mỗi đều dựa vào gần không được lâm thiển. La Hương Văn thấy thế tức giận nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Thiển phất phất tay, ý bảo trước người người tản ra, theo sau nàng nhìn về phía La Hương Văn, nhàn nhạt nói, ta tưởng ta không có gì nhưng cùng ngài nói. La Hương Văn không nghĩ tới Lâm Thiển sẽ như vậy không cho nàng mặt mũi, nghẹn đến mức sắc mặt xanh mét. Lúc sau, Lâm Thiển làm cho nàng mặt lấy ra di động, cấp lục thời hàn gọi điện thoại. Truyền được sau, bên kia ngữ khí rất là thụ sùng nhược kinh, Thiện Thiển, ngươi như thế nào cho ta gọi điện thoại? Lâm thiển, Mụ mụ ngươi ở nhà ta dưới lầu, ngươi tới xử lý hạ. Lục thời hàn thanh tuyến trợt lạnh lùng, nàng như thế nào? Ta lập tức lại đây, ngươi chờ một lát. Treo điện thoại, Lâm Thiển thấy La Hương Văn chỉ vào chính mình, ngươi thế nhưng cùng thời hàn cáo trạng. Lâm Thiển cảm thấy người này có thể là phu nhân nhà giàu đương lâu rồi, đầu góc không được tốt xử. Nàng la lục thời hàn mẫu thân, chính mình không tìm lục thời hàn, còn có thể tìm ai. Không lý La Hương Văn, Lâm Thiển ở bảo tiêu hộ Tống Hạng, trở về nhà. qua nửa giờ nàng hướng dưới lầu nhìn lại kia chiếc quần đã rời đi chuông cửa văng lên trong nhà a di đi mở cửa vừa thấy ngoài cửa đứng chính là lục thời hàn nàng lập tức liền phải đóng cửa lục thời hàn không rảnh lo mặt mũi duỗi tay vịn chặt môn thành khẩn nói xin cho ta thấy lâm thiển một mặt a di vẻ mặt khó xử mà sau này xem lâm thiển đẩy xe lăn đối nàng nói ngài đi trước vội đi lục thời hàn vui mừng quá đỗi vào cửa biết chính mình đối lý không được đến lâm thiển cho phép Hắn không dám hướng bên trong đi, liền câu thúc mà đứng ở cửa, cùng nàng nói, xin lỗi, ta cũng không biết ta mụ mụ sẽ qua tới. Ta đã cùng nàng nói qua, nàng về sau sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Lâm Thiển có thể đoán được La Hương văn tới mục đích, đơn giản chính là nhìn xem câu dẫn nàng nhi tử chính là thần thánh phương nào, lại gõ gõ nàng. Cùng loại người này gặp mặt, chỉ do lãng phí chính mình thời gian. Nàng nâng lên mi mắt, Đạm Mạc nói, Lục Tiên Sinh không ngại cùng nàng giải thích rõ ràng chúng ta quan hệ. Như vậy nàng liền không có gì lý do tới tìm ta Lục thời hàn trong lòng chua sót Lâm thiện lời này Như thế nào giống như muốn cùng hắn hoàn toàn phân rõ giới hạn. Hắn làm bộ không nghe minh bạch nàng ý tứ Nghiêm túc mà bảo đảm nói Lục ra làm chủ người là ta Ta sẽ không làm nàng cho ngươi hủy khuất chịu Lâm thiện không chỉ có không cảm thấy cảm động Còn có chút phiền lòng Hắn có phải hay không còn cảm thấy Vì chính mình trả giá rất nhiều Chính mình dùng đến hắn thỏa hiệp Giả bộ ngủ người Nàng tiêu không tỉnh cũng không nghĩ đều. Chỉ chỉ ngoài cửa, nàng lệnh như băng mà nói, lục tổng có thể đi rồi. Lục thời hàn biểu tình chua sót. Hắn như thế nào không phải ở bị đuổi đi, chính là ở bị đuổi đi trên đường. Cọ sát vài giây, hắn hạ xuống mà nói, ta đây đi rồi. Lâm thiện lẳng lặng mà nhìn hắn, không hề có giữ lại ý tứ. Lục thời hàn lưu luyến mỗi bước đi, tay đặt ở trên cửa, mang theo điểm lấy lòng mà nói, người hảo hảo giữ bệnh, công tác sự không cần lo lắng, các loại loại hình vợ đều đã cấp trọn hảo. lần này lâm thiển cuối cùng có điểm phản ứng cảm ơn lục tổng lục thời hàn rời đi sau trong nhà a di tới kêu lâm thiển ăn cơm nàng tại đây công tác mấy tháng cùng lâm nhã quân quan hệ chỗ đến không tồi, cũng thực quan tâm lâm thiển giúp lâm thiển thêm cơm thời điểm nàng lời nói thâm thiế mà nói thiển thiển hào môn tức phụ không dễ làm ngươi cần phải thận trọng suy xét ta nhà ta bà bối bằng gì đến người khác kia chịu ủy khuất lâm thiển câu môi cười ta biết buổi tối lâm thiển đã lâu lại thu được quý nam hoài phát tới tin tức Người này hồi Bắc Thành có đoạn thời gian, tìm nàng vài lần, tưởng ước nàng đi ra ngoài, đều bị nàng cấp đẩy. Hiện tại quý Nam Hoài cùng nàng nói, thiển thiển, phía trước ở dân tộc giao hương thời điểm không phải đáp ứng ngươi phải cho ngươi một bộ ký tên eo bung sao, ta thiêm hảo, khi nào cho ngươi đưa đi. Lâm Thiện cười đến nghiền ngẫm, bay nhanh đánh chữ, ngượng ngùng nha quý lao sư, ta gần nhất có việc muốn vội. Màn hình kia đầu quý Nam Hoài biểu tình có chút thất bại, gõ tiếp theo hành tự, thấy một mặt thời gian đều không có sao. nghĩ nghĩ. Lại xóa rớt. Quý Nam Hoài, vậy được rồi, ngươi chừng nào thì có rảnh, cùng ta nói một tiếng. Lâm Thiện tốt, cảm ơn quý lão Sư. Quý Nam Hoài, cùng ta không cần khách khí như vậy. Đúng rồi, chân của ngươi thế nào? Lâm Thiện khôi phục rất khá. Ngài thương đâu? Quý Nam Hoài, cũng khôi phục đến không sai biệt lắm. Lâm Thiện vậy là tốt rồi. Bình thường cho tới này liền có thể kết thúc, nhưng quý Nam Hoài hiển nhiên còn tưởng cùng nàng nhiều lời hai câu, lại tìm khác đề tài. lâm thiện hứng thu thiếu thiếu mà hồi vừa lúc hắn nhắc tới gần nhất chiếu một bộ điện ảnh vai chính là cái mánh khóe bịp người đại sư nang liên hỏi quý lao sư nếu có thiên ngươi phát hiện ta có việc lừa ngươi sẽ giận ta sao quý nam hoài ngươi có thể gạt ta cái gì lâm Thiển nghĩ thầm ta lừa ngươi cảm tình a lâm Thiển, ta liền tùy tiện hỏi một chút quý nam hoài chỉ cần không phải trên nguyên tắc vấn đề ta sẽ không sinh khí hắn yên lặng địa đạo liền ngươi này buồn đầu góc còn có thể lừa đến ta Lâm Thiển không lại hồi hắn. Lại qua nửa giờ, khấu khấu thu được tân tin tức. Vừa thấy, quả nhiên là quý Nam Hoài phát tới. Nam Nhân hỏi, Ala, la, ta có cái vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi. Lâm Thiển, nô. No. Quý Nam Hoài, các ngươi nữ hải tử đều tương đối thích liêu cái gì? Mỹ trang cùng bao bao sao? Lâm Thiển vui vẻ. Đây là tới tìm chính mình lấy kinh nghiệm tới a. Nàng ý xấu mà nói, à không, hoa nhóm đều thích liêu công tác, học thở. Quý Nam Hoài. Như vậy a Minh Bạch. Nàng cười đến lớn hơn nữa thành. Ha ha ha. Một lát sau, hắn tiệt lại đây một chương đồ. Là hắn vừa mới cùng chính mình ở hẹ chặt thượng nói chuyện thiếm. Bất quá đem nàng chân dung cùng nít nạm đều đánh thủy ấn. Quý Nam Hoài, không biết có phải hay không ta cảm giác sai rồi. Nàng giống như không thế nào hái phản ứng ta bộ dáng. Lâm Thiển ôm di động, cười đến ở trên giường lăn lộn. Hảo tưởng lớn tiếng nói cho hắn, không sai, ta chính là không nghĩ lý ngươi. Đương nhiên. cũng chính là ngấm lại. Nàng tinh phân mà hồi, bởi vì ngươi lời này không có gì làm nàng hồi đường sống á trước đem sai lầm đẩy cho hắn. Quý Nam Hoài khiêm tốn thỉnh giáo, Nga. Lâm Thiện ngươi xem, nàng hỏi ngươi thương thế nào, ngươi liền nói tình huống không hào bái. Nàng một lo lắng, nói không chừng liền đi xem ngươi đâu. Lại lung tung chỉ đạo. Quý Nam Hoài bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là như thế này. Ta đã hiểu. Cảm ơn A-la, chờ ta đem người đổi tới tay, thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Lâm Thiển, Hảo Nga, Quý Thúc Thúc cố lên Nga. Sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh lại giải khóa di động, phát hiện Quý Nam Hoài cho nàng ngẹ chặt phát tới tin tức. Thiện Thiển, ta hôm nay đầu đau quá. Không biết có phải hay không vết thương cũ tái phát. Lâm Thiển, Phúc ha, ha ha ha ha Người kia thương còn không có Hảo nhanh nhẹn đâu, tính cái gì vết thương cũ. Nghẹn cả đêm liền này a. Cười xong, nàng hồi phục, mau làm bác sĩ nhìn xem. Quý Nam Hoài dây hồi. Ta trong chốc lát làm tài xế đưa ta đi bệnh viện. Lâm Thiển nhìn ra hắn muốn nói lại thôi, phỏng trừng hắn muốn hỏi ngươi muốn tới sao, ý thức được bệnh viện không phải cái gì hảo địa phương, mới chưa nói toàn. Lại cười nửa ngày, Lâm Thiển, tốt, ai hắc, nghẹn chết ngươi. Mười phút sau, nàng khấu khấu nhận được quý nam hoài tin tức, á là, không dùng được a. Truy nữ hải tử hảo khó. Lâm Thiển cười đến bụng sinh đau. Quý nam hoài thật là nàng gần nhất vui sướng suối nguồn ha ha ha. Hảo tâm tình vẫn luôn liên tục tới rồi phong từ tới đón nàng. Nam nhân hôm nay khai chiếc cao cấp SUV, đem Lâm Thiển ôm đến ghế phụ ngồi song sau, đem nàng xe lăn gấp lên, đặt ở ghế sau. Mỗi lần hắn tới đón Lâm Thiển, chỉ quyến bắt những cái đó bảo tiêu liền không có gì lý do đi theo. Cấp Lâm Thiển hệ đai an toàn thời điểm, hắn mỉm cười hỏi, phát sinh cái gì chuyện tốt, như vậy cao hứng. Cười đã nửa ngày. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Lâm Thiển lại nghĩ tới quý Nam Hoài, trong miệng bạo phát một chuỗi tiếng cười. miệng nang hồng nhuận nhuận há mồm cười thời điểm lộ ra một loạt hàm răng khoe mắt đuôi lông mày đều nhiễm ấm áp phong tử tâm tình đồng dạng không tồi khoe miệng ý cười dần dần dày không có chuyện gì tốt ha ha ha phong tử rút về chính mình vị trí khởi động xe lâm thiển chú ý tới hắn tóc xén rất nhiều tóc mái chỉ tới lông mày phía trên khí độ giỏi giang hắn nhìn thẳng phía trước lông mi kiểu trường đạm sắc đồng tử thâm thúy có thần. xe muốn chuyển biến hắn một tay đánh tay lái ngón tay thon dài. Thành thạo. Nhìn cái gì? Hắn nhẹ giọng hỏi. Bị Trảo bao Lâm Thiển có điểm ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phong cảnh thật tốt. Phong tử lắc đầu, bất đắc dĩ mà cười. Lần này xe khai thời gian không dài, nửa giờ liền đến. Phát hiện hắn đem chính mình mang đến Bắc Thành người giàu có khu biệt thự, Lâm Thiển còn quái ngoài ý muốn. Ngươi không phải là muốn đem ta mang ngươi đi ra đi. Nàng hỏi. Phong tử, nhà ta đúng là phụ cận, ngươi muốn đi. Cũng có thể. Nàng vội vàng nói, không nghĩ. Chính mình cái dạng này nếu như bị nhà hắn người nhìn đến, đến nhiều mất mặt ta. Phong tử đối nàng cái này đáp án cũng không ngoài ý muốn, câu môi cười cười, hảo, kia chờ lần sau nghĩ đến thời điểm lại đến. Lời này nói, giống như nàng nhất định sẽ đến dường như. Xe theo tuyến đường chính hướng bên trong đi, hai bên đường cây tối tu bổ đến chỉnh chỉnh tề tề, đèn đường thượng treo đèn lồng màu đỏ. Lộ hai sườn có từng tòa khí phái biệt thự, sân phong cách không đồng nhất, nhưng đều thật xinh đẹp. Lâm Thiển chính thưởng thức, phong tử đem xe ngừng lại. Nàng cho rằng tới rồi, vừa muốn xuống xe, phát hiện lộ một khắc sần dừng lại một chiếc hồng kỳ. Phong tử kia sần cùng đối diện chiếc xe kia cửa sổ xe, đồng thời riêu xuống dưới. Lâm Thiện nghiêng đầu, thấy chiếc xe kia chung ngồi một cái trung niên nam nhân. Hắn ăn mặc màu đen tây trang, tóc ngâm đen, đồng tử có thần. Tuy rằng có điểm mập ra, nhưng vẫn là có thể xuyên thấu qua cốt tướng, nhìn ra tuổi trẻ khi phong tư. Nàng cảm thấy người này có điểm quen mắt. Nhất thời nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Thằng đến phong tử kêu một tiếng, ba. Nga, nguyên lai like là cùng phong tử lớn lên giống. Từ từ, ba. Ba. Thiên, nàng liền như vậy nhìn thấy phong tử ra trưởng. Vừa mới còn nói không đi nhà hắn bái phỏng, Hiện tại phải làm sao bây giờ, nàng có phải hay không đến xuống xe đi chào hỏi một cái. Nàng xe lan đâu? Không đúng không đúng, đến hỏi trước hảo. Đầu óc suy nghĩ hỗn loạn, lâm thiện hướng phong phụ không người, lệ phép nói. thúc thúc hảo phong phụ nhìn qua cười tủm tỉm mà nói ngươi hảo nhà thiện thiện lâm thiện ngoài ý muốn hỏi ngài nhận thức ta phong phụ ý vị thâm trường mà nhìn phong tử liếc mắt một cái người sau đang ở sở chóp núi ta xem qua ngươi phim truyền hình diễn rất khá lâm thiện thụ sủng nhược kinh trừ bỏ cảm ơn không biết nói cái gì hảo phong phụ nhìn về phía phong tử mang thiện thiện tới bên này chơi phong tử khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia ngượng ngùng ân muốn hay không về đến nhà ngồi ngồi mụ mụ ngươi ở lần sau đi nàng thèm thùng lâm thiển ngơ ngác mà nhìn hắn người này để nàng làm gì phong phụ cũng không miễn cưỡng hiền từ mà cùng lâm thiển nói kia lần sau làm Á tử mang ngươi tới trong nhà chơi lâm thiển ngoan bảo bảo giống nhau đáp tốt ta còn có việc muốn nội đi trước a tử ngươi chiếu cố hảo nhân gia nữ hải tử phong tử không được tự nhiên mà nói biết tái kiến thiện thiện thúc thúc tái kiến chờ phong phụ xe rời đi Lâm Thiển mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết vì cái gì, phong phụ đối nàng thái độ như vậy hảo, nàng vẫn là khẩn trương. Ngày hôm qua đụng tới lục thời hàn mẫu thân, liền hoàn toàn sẽ không có loại cảm giác này. Không cần khẩn trương, ta ba ba mụ mụ đều thực thích ngươi. Lâm Thiển cổ cổ quay hàm, véo hắn một chút, nói cái gì đâu. Khẩu khí này, thật giống như chính mình đáp ứng rồi cùng hắn kết giao dường như. Lần này véo đến có điểm đau, phong tử toát miệng. Thấy nàng mặt đỏ thấu, hắn cười cười không nói vài phút sau Lâm Thiển chính mình nhịn không được hỏi hắn kêu cái gì thúc thúc A di như thế nào biết ta a ta nói a a cái gì a ta truy ngươi truy như vậy rõ ràng bọn họ hỏi ta liền nói bọn họ không phản đối phong từ những mày thật là khó hiểu vì cái gì phản đối liền cảm giác nhà ngươi đã vượt qua có tiền phạm trù hắn ba ba chiếc xe kia người bình thường căn bản ngồi không đi vào còn có phong từ người này Lần đầu tiên thấy hắn, Lâm Thiển liền cảm thấy hắn cùng cái đại tiểu thư dường như Trong nhà không điểm nội tình, dưỡng không ra hắn như vậy hài tử Lục thời hàn thích nàng, La Hương Văn còn tới gõ nàng đâu Có hay không tiền, cùng ta thích ai, tưởng cùng ai ở bên nhau lại không xung đột Phong Tử lẩm bẩm, ta đi đương hình cảnh, bọn họ cũng chưa phản đối đâu Hắn cha mẹ so với hắn còn nội, từ nhỏ đến lớn đều không thế nào còn hắn Nhất thường nói nói là người các có mệnh Chỉ cần hắn không làm cái gì trái pháp luật sự tình, không hướng ai lộ thượng đi, hắn cha mẹ đều sẽ không nhúng tay. Nghe hắn nói xong, Lâm Thiển tự đáy lòng mà cảm khái một câu, thật tốt. Phong Tử đem xe dừng lại, nghiêng đầu hướng nàng cười, môi mỏng gợi lên độ cung, lười lười nhắc nhác, cảm thấy nhà ta hảo, kia muốn hay không gả lại đây. Lâm Thiển, chứ không nói cái này. Ngươi lặp lại một chút ngươi vừa mới lời nói. Câu nào? Ngươi đương hình cảnh ngươi ba mẹ cũng chưa phản đối thượng một câu. Phong Tử nghĩ nghĩ. có hay không tiền cùng ta tưởng cùng ai ở bên nhau lại không xung đột người rơi xuống nửa câu phong tử cân nhắc lại đây cười lên tiếng đồng thời thính thai một chút đỏ lâm thiển thúc giục hắn đừng quăng cười a hắn liếc nàng liếc mắt một cái muốn nghe ta nói thích ngươi a lâm thiển ôm cánh tay cười chớp chớp mắt bộ dáng có chút chờ mong ta hắn hít sâu một hơi cười xấu xa càng không nói lâm thiển lại muốn đánh hắn ngươi có hay không điểm truy người tự giác a phong tử lần này mang đến nàng Là bằng hữu chính mình kiến loại nhỏ trong nhà công viên trò chơi. Đúng vậy, không nghe lầm, chính mình kiến, công viên trò chơi. Vào cửa sau, Lâm Thiển thô sơ giản lược phán đoán hạ, nơi này chiếm địa đến có 2.000 bình. Tấm tắc, nhà có tiền đoa quá hạnh phúc. Công viên trò chơi không đối ngoại mở ra, bất quá có nhân viên công tác ở bọn họ tiến lên, cung kính mà nói có cái gì yêu cầu có thể tìm bọn họ sau, liền chi kỷ mà không lại quấy rời. Lâm Thiển ngồi ở trên xe lăn, đông nhìn xem, tây nhìn nhìn. Nào nào đều mới lạ. Người cái này bằng hữu gia hải tử tuổi có phải hay không không lớn? Nàng hỏi. ân, năm nay năm tuổi. Ta liền nói sao, công viên giải trí phương tiện như vậy ấu. Màu sắc rực rỡ tiểu đĩa quay, tiểu xe xe, tiểu ngựa gỗ, tiểu bàn đu dây. Đáng yêu là đáng yêu, nàng đi lên chơi, sợ là sẽ không khỏe đi. Phong tử lần này không hỏi nàng muốn hay không chơi, mà là hỏi, thích cái nào. Lâm Thiển trước ngồi một lát chạm vào xe, lại đãng một lát bàn đu dây. Cuối cùng chỉ vào thang trượt nói, tưởng chơi cái kia. Phong tử, chỉ sợ có điểm khó. Kia thang trượt là cho bảy tuổi dưới nhi đồng chơi, nàng bỏ đi vào đều lao lực, húng chi nàng hiện tại chân còn không có hảo. Lâm Thiển thở phi phi mà nói, vậy ngươi nghĩ cách khắc phục một chút khó khăn. Nam nhân nghiêm trang, nếu không ta đem bậc thang thông đạo cấp hủy đi, liền cho ngươi lưu cái thang trượt, sau đó ta cho người cử đi lên. Lâm Thiển tưởng tượng một chút kia phó hình ảnh, bị cho cười, ha ha ha vẫn là tính. Phong tử linh cơ vừa động, đem lâm thiển từ trên xe lăn bế lên tới. Ai? Bị hắn ôm nhiều, lâm thiển tự nhiên mà khoanh lại cổ hắn. Phong tử cho nàng dơ phóng tới thang trượt tiểu ngôi cao thượng, ngôi cao đại khái đến ngực hắn vị trí, nàng ngồi trên đi, liền so với hắn cao. Như vậy chơi, có thể hay không? Hắn tới gần nàng, hai tay vòng ở nàng thân thể hai sườn, ngửa đầu hỏi. Lâm Thiện rất ít có cơ hội từ chỗ cao xem hắn, cái này địa phương làm nàng tương đương vừa lòng, nàng vui sướng gật đầu. phong từ nhìn chăm chăm nàng bỗng nhiên liếm liếm môi giống như là bị ấn hạ trầm phong tiện. lâm thiển chậm rãi thu hồi ý cười ánh mắt hơi mơ hồ biểu tình một chút thẹn thùng nàng hướng nơi khác nhìn một lát lại lặng lẽ rời ánh mắt về nam nhân còn ở dùng cái loại này xâm lược tính mười phần ánh mắt nhìn nàng bị xem đến không được tự nhiên nàng vươn tay nhỏ đẩy hắn mặt làm gì nha đừng nhìn ta thiện muốn nghe hay không ta thông báo hắn mở miệng thanh tuyến lưu luyến không không nghĩ Song trọng phủ định, đó chính là suy nghĩ. Không phải. Phong từ lớn lên cao, tưởng tới gần nàng, liền nhón chân đều không cần, đứng thẳng thì tốt rồi. Nam nhân dáng người đỉnh bạc tinh tráng, mang đến cảm giác gáp bách mười phần, nàng nuốt nuốt nước miếng, sau này dựa. Sau lưng là thang trượt cây cột, nàng tránh cũng không thể tránh. Phong từ nhìn chăm chú nàng, quá gần khoảng cách, làm cho bọn họ có thể cảm nhận được lẫn nhau ấm áp hô hấp. Hắn mũi rất cao, ở bên trong vị trí, có một tiểu khối đột ra mũi cốt. mũi hình dạng tu khí cặp kia Thiện sắc đồng tử mãn đựng đầy lâm thiển một người môi mỏng không biết là khi nào gợi lên rất là ôn nhu lâm thiển nghe được chính mình tim đập thịch thịch thịch, như là nhịp trống càng lúc càng nhanh hắn mở miệng từ tính thanh âm xuyên thấu nhịp trống tim đập thẳng tóc mà đáp xuống ở nàng màng thái thượng thiện thiện ta thích ngươi chỉ thích ngươi âm vang ngực như là sơn băng địa liệt khai áp tiết hồng lâm thiển bị chấn đến làm không ra bất luận cái gì phản ứng Chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn hắn Phong tử hãy cực kỳ nàng mặt đỏ bộ dáng, Trên dưới môi chạm vào Tiếp tục nói, đủ sao Không đủ nói, ta lại nói mấy lần Lâm Thiển Như cũ không trả lời Nhưng là nàng ở phong tử chú mục trung Nâng lên hai tay, đem chính mình lỗ hai cấp bưng kín Phong tử nhướng mày Phút chốc mà cười Người như thế nào còn lừa mình dối người thượng Làm hắn thổ lộ chính là nàng Thẹn thùng không muốn nghe cũng là nàng Hắn cười nói, bắt tay bắt lấy tới Lâm Thiển làm bộ nghe không được. Hắn liếm liếm răng hàm sau, nghe không được đúng không? Ta đây thân ngươi. Lâm Thiển hơi hơi chừng lớn đôi mắt, do dự mà như thế nào làm. Phong tử lười biếng kéo trường âm điều, ngươi không nói lời nào, ta coi như đồng ý a. Lâm Thiển xoát điệu bắt tay cấp buông xuống. Nàng chịu không nổi, muốn chạy. Đánh ra chắc một chút độ cao, đơn chân nhảy xuống đi hẳn là cũng có thể đứng vững, nàng liền làm ra chuẩn bị động tác. Không đợi nhảy, Phong tử lôi kéo cổ tay của nàng Làm nàng tới gần chính mình Ngay sau đó, ngẩng đầu hôn ở nàng trên ngôi vừa mới còn chỉ là sơn băng địa liệt Khai áp tiết hồng Hiện tại liền thành tinh cầu nổ mạnh Vũ trụ tan vỡ Quanh thân máu giống như hội tụ tới rồi môi vị trí Trừ bỏ mềm mại, nàng rốt cuộc cảm thụ không đến mặt khác Phong từ một cái tay khác thủ sẵn nàng eo Muốn ra tăng nụ hôn này Lâm Thiển Đại nào ở vào đãng cơ trạng thái Hoàn toàn không phản kháng Đã có thể ở hắn trằn trọc dùng sức thời điểm Di động đông nhiên văng lên Đột ngột chấn động thanh, bừng tỉnh lâm thiện, nàng hoảng loạn mà đẩy ra hắn, sau đó dùng mu bàn tay xoa xoa nàng ngôi, trong mắt thủy quang một mảnh. Phong tử con ngươi ưu ám, hầu kết lăn lăn, tưởng thân nàng nghĩ đến cũng đau. Nhưng là lúc này có thể đánh tiến điện thoại tới, nhất định là trong cục. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, túi đầu móc ra di động, ấn hạ chuyển được kiện, nặng nề mà nói, huy. Hảo, đã biết, lập tức tới. Treo điện thoại, phong tử chiều lâm thiện vươn tay, tưởng đem nàng ôm xuống dưới. Lâm Thiển đẩy ra hắn, đừng đụng ta. Giọng nói của nàng mềm mại, so với sinh khí, càng giống thẹn thùng. Lần này không thân ngươi, còn lần này lần đó. Đồ lưu manh, ngoan, bằng không trong chốc lát ngươi phải để cho người khác giúp ngươi. Suy đoán hắn có thể là muốn đi xử lý cái gì chính sự, Lâm Thiện không tình nguyện mà hừ một tiếng, từ hắn đem chính mình ôm xuống dưới. Phong tử ở nàng xe lăn phía trước ngồi sổng xuống, xuống, xin lỗi nói, vốn dĩ tưởng hảo hảo bồi ngươi một ngày, thực xin lỗi. Lâm Thiển bởi vì cái kia hôn mà quần cuộn khí huyết còn chưa bình ổn, vừa lúc tưởng một người lặng lặng, liền nói, không quan hệ, chính sự quan trọng. Hắn biểu tình trịnh trọng, ngươi cũng là chính sự. Lâm Thiển nhìn hắn, trái tim lại toan lại ấm. Nàng thở dài, nghiêm túc mà nói, ta không trách ngươi, ngươi đi đi, chú ý an toàn. Phong tử đứng lên, đem nàng nhẹ nhàng gùng ở trong ngực, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, lần này không tiến hành song sự, lần sau tiếp tục. Lâm Thiển vừa mới về điểm này cảm động toàn tiêu tán. Đột nhiên đẩy ra hắn, thẹn quá thành giận, mau cút. Phong tử cùng nàng tách ra, nhưng là tìm tài xế đem nàng đưa về ra. Lúc sau một đoạn thời gian, Lâm Thiển cũng chưa có thể cùng hắn thấy mặt trên, chỉ ở hẹ chặt thượng nói một chút lời nói. Nàng dấn thân vào công tác chung, sau lại thạch cao hủy đi, nàng làm từng bước mà phục kiện, mỗi ngày ở bằng hưu vòng đánh tạp. Chỉ quyến Bắc ngồi ở trên sofa, cho nàng mới vừa phát bằng hưu dấu chấm cái tán, sau đó chạy tới phòng bếp. Phụ thân hắn chỉ phòng đang ở phòng bếp nấu canh, hương khí bốn phía. Chỉ quyến bắt chép chép miệng, thèm miêu giống nhau hỏi, ba, canh hảo không? Không sai biệt lắm, ngươi nếm thử hương vị, nhìn xem còn muốn hay không thêm chút muối. Chỉ quyến bắt lấy cái muông múc điểm mãi màu trắng củ cải xương sườn canh, thổi nửa ngày, mới uống nhập khẩu chung nô, no, vừa lúc. Ba, trong chốc lát ta đi thời điểm, ngươi này canh có thể hay không cho ta trang điểm. sáu 62-62 ly trà tiếp tục không có làm xong sự. hành nhưng thật ra hành ngươi mang đi làm bữa ăn khuya vây quanh tạp dề Trì phong quay đầu đánh giá hắn lược ghét bỏ mà nói ngươi gần nhất béo một chút hơi chút khống chế một chút đi Trì quyến bắc ngơ ngẩn không thể tin tưởng mà nhìn nhìn hắn tế cánh tay tế chân liền béo hai cân ngươi cũng có thể nhìn ra tới Trì phong cười cười đừng coi khinh ngươi ba nói như thế nào ta cũng đương nhiều năm như vậy đạo diễn Trì quyến bắc một bộ đội phục bộ dáng chắp tay được rồi đừng ở ta này vướng bận tiêu mụ mụ ngươi rửa tay ăn cơm Bắc tường gần nhất không đóng phim, ở trong nhà bị trượng phu chiếu cố đến hảo, béo năm cân. Tuy rằng cùng người bình thường so sánh với, vẫn là thực gầy thực gầy, chỉ quyến bắc vẫn cứ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Mấu chốt lao chỉ qua xong tiêu, chính mình tưởng nhiều mang điểm canh đi, hắn đều làm chính mình ăn ít điểm, trên bàn cơm lại liên tiếp cho chính mình lao bà gấp đồ ăn. Chỉ quyến bắc nhỏ giọng nói thầm, giống như ta mẹ không phải diễn viên, không cần hình thể quản lý dường như. Chỉ phong không nghe rõ, quét hắn liếc mắt một cái, ân. chì quyến bắc cười cười không có gì đúng rồi ba người tiếp theo bộ điện ảnh nữ chính định rồi sao Chỉ phong biên cấp bắc tường thịnh canh biên hồi còn không có trong vòng bộ dạng đứng đầu kỹ thuật diễn tốt ca hát đều không đạt tiêu chuẩn lớn lên xinh đẹp ngón giọng cường kỹ thuật diễn lại không được còn phải lại tìm xem như thế nào ngươi có chọn người thích hợp Chỉ quyến bắc lắc lắc đầu vốn dĩ hắn tưởng để cử lâm thiện, nhưng là nàng hẳn là sẽ không ca hát cái này để tài liền đi qua mau ăn xong thời điểm Trì Phong hỏi, sương sườn canh ta lấy giữ ấm hộp cơm cho người trang. Bác Tường nghe vậy, nhìn Trì Quyến Bắc liếc mắt một cái, người muốn mang đi. Trì Quyến Bắc có chút trột dạ mà ân một tiếng, cùng Trì Phong nói, cho ta chọn cái đẹp điểm hộp cơm. Trì Phong nhíu nhữ mi, có thể sử dụng là được bái, người còn rất tinh xảo. Trì Quyến Bắc, không phải. Bác Tường hiểu rõ, mỉm cười nói, hắn sợ không phải cho chính mình mang. Kia cho ai? Ai yêu cầu liền cho ai bái bác Tường cười tủm tỉm hỏi Trì Quyến Bắc, đúng không? chị quyến bác khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ ngượng ngùng mà kêu câu mẹ bác tường tâm tắc nhi đại bất trung lưu người xác định là nàng chị quyến bác trịnh trọng mà trả lời đúng vậy bác tường không hỏi hắn như thế nào không thích sở khinh khinh trong khoảng thời gian này trên mạng tin tức nàng đều có chú ý sở khinh khinh ngạnh lôi kéo quý nam hoài lang xê hành vi làm nàng có điểm phản cảm so sánh với tới lâm thiện sự tình truyền tiến nàng trong thai đảo làm nàng lao mắt mà nhìn người trẻ tuổi đều có phạm sai lầm thời điểm Nếu nàng về sau không làm yêu, hảo hảo nỗ lực, chính mình là sẽ không nhằm vào nàng. Nghĩ vậy, bác tường bình tĩnh mà nói, kia liền hảo hảo nỗ lực lên. Chỉ quyến bác trịnh trọng gật đầu, ta sẽ. Chỉ phong vẻ mặt như lọt vào trong sương mù, cái gì là nàng không phải nàng. Cái gì nhi đại bất trung lưu. Hai người kia đang nói cái gì đâu. Ăn xong cơm chiều, chỉ quyến Bắc mang lên xương sườn canh, trực tiếp rời đi. Lâm Thiện xảy ra chuyện ngày đó hắn ở nước ngoài, không có thể trước tiên gấp trở về. Một bước chậm, từng bước chậm, cho nên hiện tại hắn ở nỗ lực đền bù. Cấp Lâm Thiển đã phát cái tin tức, được đến hồi phục sau, hắn quen cửa quen lẻo mà đi tới Di Mỹ phòng ở. Lâm Nhã Quân cũng ở nhà, mở cửa sau đem hắn nhiệt tình mà thỉnh tiến vào. Hắn miệng ngọt, cùng Lâm Nhã Quân hàn huyên vài câu, đem Lâm Nhã Quân đậu đến cười không ngừng. Biết được trì quyến bắc cấp Lâm Thiển mang theo canh tới, Lâm Nhã Quân ngượng ngùng mà nói, "Quá phiền toái ngươi." "Không phiền thoái, đây là ta ba ba thân thủ hầm, đặc biệt hảo uống." Ta nghĩ làm thiển thiển cũng nếm thử. Hảo, cảm ơn. A di đừng khách khí. Ta đây đi đem canh đảo ra tới Lâm Nhã quân đối một bên gặm quả táo. Lâm Thiển nói, ngươi tiếp đón tiếp đón khách nhân A, đừng chỉ lo chính mình ăn. Lâm Thiển trong miệng quả táo nhai đến rắc rắc vang, gật gật đầu, đáp ứng rồi một tiếng. Lâm Nhã quân này vừa đi, liền không trở về. Chỉ quyến Bắc cùng Lâm Thiển ngồi ở trên sofa, thon dài tay đáp ở trên đùi, sườn mặt đối với nàng. Tâm nói, chính mình béo hai cân sợ là đều béo ở trên mặt. chỉ mong nàng không thấy ra tới hiện tại đã có thể đi đường sao chỉ quyến bắc hỏi nàng ân chính là đến chậm rãi không thể cấp đúng vậy chờ hạ cũng chờ ngươi định đường gần nhất ta chạy không ít hoạt động lâm Thiển đã đem một cái tiểu quả táo gặm xong rồi hột ném vào thùng rác nàng chịu trương khăn lướt lau tay từng cái sát thật sự cẩn thận biên sát nàng biên này nay mà nói vốn di ta hẳn là cùng ngươi một khối làm ngươi bị liên lụy sẽ không chỉ quyến bắc nghiêm túc mà nhìn nàng Ngươi ở nhà đem bệnh dưỡng hảo quan trọng nhất chờ phim truyền hình bạo muốn ngươi tham gia hoạt động nhiều lắm đâu lâm thiển câu môi cười rộ lên đôi mắt cong cong ta cũng hy vọng có thể bạo như vậy ta hạ bộ kịch lại có thể trướng thủ lao đóng phim chỉ quyến bắc mỉm cười tham tiền lâm thiển nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhân sinh nếu là không tham tiền kia cùng cá mặn có cái gì khác nhau ta nếu là không tham tiền như thế nào mua nổi phòng ở đâu nói lên cái này Chi quyến Bắc tâm tình hơi trầm xuống. Nơi này ở không thoải mái sao? Hắn thấp giọng hỏi. Lâm Thiện buông dùng sức, xanh nhạt ngón tay niết ở một hối, "Thoải mái, nhưng là ta còn là muốn một cái chính mình phòng ở." Chỉ quyến Bắc nhìn chằm chằm nàng, "Con ngươi chân thành tha thiết sâu thẳm. ta có thể đem này căn hộ đưa." Không chờ hắn nói xong, Lâm Thiện liền làm ra một cái đỉnh chỉ thủ thế. Nàng than nhẹ một hơi, "Ngươi biết ta không có khả năng muốn." An sinh nhật thời điểm, Lục Thời Hàn muốn đưa nàng phòng ở, nàng cũng không muốn. còn có lục thời hàn mượn cho nàng 200 trăm vạn nàng cũng mau gom đủ nàng người này có nguyên tắc thật sự chỉ lừa cảm tình không lừa tiền chỉ quyến bắc ách thanh rũ đầu có điểm thất bại một lát sau hắn tựa hồ bình thường trở lại nói hảo đi vậy ngươi chuẩn bị khi nào chuyển nhà đâu đến lúc đó ta tới hỗ trợ tạm định cuối tháng này nàng xua xua tay ta tìm cái chuyển nhà công ty liền hảo bất quá ngươi xem ngươi chừng nào thì có rảnh ta cùng mụ mụ tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Chỉ quyến bắc rất là vô lực, hắn không nghĩ lâm thiện cùng hắn khách khí như vậy. Khách khí, nào đó ý nghĩa thượng cùng xa cách là giống nhau. Nhưng là cơ hội này, hắn lại không có khả năng tự tuyệt. Vạn nhất chính mình cùng nàng ở chung lâu rồi, nàng sẽ thích thượng chính mình đâu. Nuốt xuống trong miệng chua sót, chỉ quyến bắc ôn nu mà nói, Hảo, ta trở về về sau nhìn xem hành trình lại nói cho ngươi. Ngày hôm sau, lâm thiện nếm chỉ quyến bắc mang đến canh, cho hắn phát tin tức Ngươi canh thực hảo uống, cảm ơn. Chị Quyến Bắc, không cần cảm tạ, ngươi thích liền hảo. Hắn quay đầu cấp chỉ Phong gọi điện thoại, ba, ta muốn học hầm canh, bao lâu mới có thể học được. Chí Phong, đơn giản thật sự. Như thế nào, ngươi tưởng tự mình làm cấp lâm tiền uống. Mụ mụ cùng ngươi nói. A, coi khinh ta, ta chính mình đoán được. Chỉ Phong cười ha hả mà nói, chờ ngươi không vội thời điểm, ta tới giáo ngươi. Nhớ năm đó mụ mụ ngươi chính là bị ta một tay hảo chủ nghệ bắt lấy. Chỉ quyến bắc nghi hoặc, chính là ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói, ngươi thành ra phía trước sẽ không nấu cơm a Chỉ phong, treo. Chỉ quyến bắc đi theo lão chỉ học nấu ăn thời điểm, lâm thiển tiếp soạn nhạc việc đều hoàn thành, ở trong nhà nhàn đến mốc meo. TV không nghĩ xem, thư cũng không nghĩ đọc, trò chơi không nghĩ chơi, nàng chán đến chết mà nằm ở trên giường phiên thông tin lục. Phiên thiên, liền thấy được phong từ tên. Ngón tay dừng lại hạ, suy tư nửa phút, nàng rời giường thay quần áo, hoa trang, trải đầu. Chờ nàng mang hảo khẩu trang, bối thượng bao đi ra ngoài thời điểm, trong nhà a Di hỏi, Thiện thiển muốn đi đâu nha? Ta đi ra ngoài đi dạo. Chú ý an toàn, buổi tối trở về ăn sao? Xem tình huống, không trở về nói, ta sẽ nói. Hảo! Phong tử không ở bên người, mấy cái bảo tiêu đi theo Lâm Thiện Tài xế rửa theo Lâm Thiện cấp địa chỉ, đem xe ngừng ở ven đường, Lâm Thiện sửa sang lại hảo khẩu trang, từ trên xe đi xuống tới. Bắc thành mùa đông ướt lánh đến xương. Nàng khẩu trang bên ngoài còn vây quanh một cái hồng nhạt khăn quảng cổ, nộn xinh xinh. Trên người áo lông vũ là màu đen, trường khoảng không quá đầu gối, trên chân giống một đôi mãi màu trắng tuyết địa ủng. Nàng sợ lãnh, nhưng là phía trước vội vàng công tác, các địa phương bay tới bay lui, vì mị xuyên thiếu. Hiện tại hảo, yên lặng mau ba tháng, sáng sớm hồ sơ nhiệt độ đã qua đi, nàng như vậy đi ở trên đường, cũng chưa người nhận ra nàng tới. Ai, vòng tan khốc, tiểu nghệ sĩ quả nhiên là nếu không đoạn ra tác phẩm mới được a. Làm bảo tiêu đừng cùng thân cận quá, nàng chậm gì gì mà đi phía trước đi, cách đó không xa chính là thị công an thính. Đi bộ tới cửa, nàng rớt cái đầu, lại trở về đi. Qua lại mấy tranh, nàng vẫn luôn chú ý công an thính cửa chính. Liên ở nàng đi đến đệ tam tranh thời điểm, bên người dừng lại một chiếc xe cảnh sát. Cửa sổ xe riêu hạ, lộ ra bên trong xe phong tử. Trên mặt hắn cái gì cũng không mang, trước mặt thở ra thiển thiển bạch khí. Lâm thiển xem qua đi thời điểm, hắn phía sau dò ra hai cái đầu dưa. Chính tò mò mà nhìn chằm chằm nàng xem. Phong tử giống mặt sau dài quá đôi mắt dường như, xoay tay lại chuẩn xác mà ở kia hai cái đầu dưa thượng đẩy hai thanh, cho bọn hắn đẩy đi trở về. Đại trời lạnh, ngươi tại đây làm gì đâu? Phong tử hỏi nàng. Lâm Thiển chớp chớp đôi mắt, ta tàn bộ. Phong tử. Hồi trên xe đi, chờ ta 5 phút. Nga. Xe cảnh sát xử tiến công an tính trong viện, 4 phút sau, Phong tử đi tới Lâm Thiển trên xe. Mấy cái bảo tiêu cùng hắn liếc nhau. Vô dụng hắn nói, chính mình trực tiếp đi rồi, tương đương có ăn ý. Phong tử ngồi ở chính điều khiển thượng, trước sau này điều chỉnh một chút ghế dựa. sau đó cùng phó giá Lâm Thiển nói, ta hiện tại phải về chung cư ăn cơm, tắm rửa, buổi chiều còn phải lại đây, Ngươi đâu? Lâm Thiển, ta về nhà. Phong tử bật cười, như thế nào còn mang nghi vấn? Giữa chưa ăn sao? Lâm Thiển đúng sự thật lắc đầu. Kia đi ta kia đi. Nói xong, Phong tử chậm rãi khởi động xe. lâm thiển dựa vào ghế dựa thượng làm bộ làm tịch ngươi đều không hỏi xem ta muốn hay không đi nga phong tử hẹp dài con ngươi liếc nàng liếc mắt một cái thu tôn hàng quý hỏi kia xin hỏi lâm tiểu thư muốn hay không đi đâu lâm thiển sáng cười một chút thực mau sở trường chỉ vớt phẳng khoe miệng rụt rẹ mà nói đi phong tử khỏe môi gợi lên ý cười bỏ lên trên khỏe mắt đuôi lông mày trên đường hắn cho người ta gọi điện thoại làm đối phương chuẩn bị cơm trưa lâm thiển hoài nghi là nhà hắn a di vài phút sau xe sử tiến tiểu khu ngầm bãi đỗ xe ở xe vị thượng đình hảo lâm thiện tới rồi thật nhanh ân xuống dưới đi bên này là ta chính mình mua phòng ở phong từ lãnh nàng ngồi thang máy lên lầu lấy chìa khóa mở cửa thời điểm lâm thiện phát hiện hắn móc chìa khóa thượng treo hỉ dương dương vật trang sức là lần trước hai người đánh khí cầu phân thưởng mỹ dương dương cái kia bị nàng hảo hảo mà đặt ở trong nhà đi vào lâm thiện đã nghe tới rồi đồ ăn mùi hương nhi một cái quen thuộc A Di đi tới, nhìn đến Lâm Thiển, sửng sốt một chút. Thực mau, nàng cười hỏi Phong Tử, đã về rồi. Đồ ăn đã đưa tới, vẫn là nhiệt, hiện tại ăn sao? Phong Tử, ân. Chưa gì, đây là Lâm Thiển. Lâm Thiển lễ phép mà nói, A Di hảo. Lâm tiểu thư hảo, ta cho ngài tìm xong dép lê, 36 mã có thể chứ? Có thể. A Di từ tủ dậy lấy ra một đôi tân nữ sĩ dép lê, đặt ở Lâm Thiển bên chân. Túi đầu thời điểm. lâm thiện phát hiện chính mình này đôi giày cùng nàng trên chân cặp kia là cùng khoảng. đổi hảo giày a di liền đi ban công thu thập quần áo lâm thiện nhỏ giọng nói câu quay giày lạp tay chân nhẹ nhàng mà đi vào phòng khách nay phong ở hộ hình không nhỏ thu thập đến chỉnh tề sạch sẽ trang hoàng phong cách đại khí gia cụ sắc điệu thiên lãnh lạnh không có gì pháo hoa mùi vị lâm thiện bất động thanh sắc mà quan sát một vòng thực hảo không nữ hài tử vật phẩm tẩy hảo thủ phong từ mang nàng đi nhà ăn ăn cơm trong bữa tiệc Lâm Thiển chú ý tới phong từ thường thường lâm vào tự hỏi chung. Nam nhân đại khái lại là mấy ngày không ngủ hảo, thấu đến gần, có thể nhìn đến hắn đáy mắt hồng tơ máu. Tóc có điểm dơ, trên cằm hồ cha cũng tương đối rõ ràng. Theo lý thuyết bộ dáng này, Lâm Thiển hẳn là ghét bỏ mới đúng, hiện tại nhìn hắn, lại một chút cũng không cảm thấy hắn lôi thôi. Một lát sau, hắn hoàn hồn, nâng lên mí mắt xem Lâm Thiển, làm sao vậy? Nàng lắc đầu, nhỏ giọng lầm bẩm, ngươi tưởng sự tình hảo chuyên chú. Như vậy nhỏ giọng làm gì hắn bật cười, ngươi sợ xảo đến ta không thành. Là có điểm. Với mới bộ dáng của ngươi hảo nghiêm túc, là gặp được cái gì nan để sao. Nói xong, nàng lập tức bổ sung, không thể lời nói ngươi coi như ta không hỏi. Phong tử trầm ngâm một lát, nói, là cái năm xưa bản án cũ, pha án lâm vào ngõ cụt. Dư thừa tin tức, hắn không có lại lộ ra. Lâm Thiện yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, như là phát hiện cái gì mới mẻ sự giống nhau, cảm khái. Ngươi cũng có giải quyết không được vấn đề thời điểm A. Phong tử ý cười tăng thêm, nhặt mẽo con ngươi phiến quang. Đương nhiên, ta là người lại không phải thần. Lâm Thiển lay lay trong chén cơm, Nga. Thất vọng rồi. Hắn như cũ đang cười, đồng tử chỗ sâu trong lại cất giấu khẩn trương. Không có. Nàng thầm nghĩ, ngươi như bây giờ còn rất bình dân. Hai người lại yên lặng mà ăn một lát cơm. Phong tử làm bộ lơ đắng mà mở miệng, kỳ thật theo thời đại phát triển, điều tra thủ đoạn càng ngày càng nhiều. Phá án tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Chúng ta thị năm trước án kiện phá án bình quân thời gian, chỉ có 7 giờ. Lâm Thiển cảm thán, thật là lợi hại. Phong từ lại cười rộ lên, ta thấy một cái đồng hành nói, hắn mới vừa vào trước lúc ấy, hùng tâm tráng trí muốn làm đại án, kết quả cuối cùng phát hiện, điện tín lừa dối so án mạng khó phá nhiều. Lâm Thiển bị hắn chọc cười, ha ha ha. Sau khi ăn xong, Phong từ đi trong phòng ngủ phòng tắm tắm rửa. Phong ở cách thấm hảo, Lâm Thiển ngồi ở bên ngoài. Cái gì đều nghe không được. Đương nhiên, nàng là không muốn nghe đến. Tắm rửa có cái gì dễ nghe, thật là. Nàng chính là cảm thấy hiện tại này tình hình có điểm quái. Trong nhà Aji không biết đi đâu vậy, nàng khô cản chờ nam nhân tắm rửa. 15 phút sau, hắn thay đổi thân sạch sẽ quần áo, lấy khăn lông xoa ướt dầm dề đầu tóc, đi ra. Hồ cha bị cạo, hắn lãnh bạch khuôn mặt tuấn tú lại khôi phục thoải mái thanh tân. Biên sắt tóc, hắn biên nhìn thời gian, cùng lâm thiền nói, lại có 40 phút. Ta muốn đi. ân, đến lúc đó ta làm bảo tiêu tới đó ta. Hoặc là ngươi nghỉ ngơi một lát, ta đi trước. Phong Từ đi tới, sợ trên tóc thủy bắn đến trên người nàng, ngồi ở sofa một khát sườn. Không đổi. Hắn nói. lau cái nửa làm sau, hắn đem khăn lông ném ở trên bàn trà, đứng dậy chiều Lâm Thiển đã đi tới. Hắn lớn lên cao, tiếp cận, làm người rất có cảm giác các bách. Lâm Thiển bất động thanh sắc mà sau này xây dịch. Ngồi xuống sau, hắn lại nhìn nhìn thời gian, nói. Còn mươi 35 phút, Lâm Thiển khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, nếu không ta còn là đi thôi. Mới vừa vừa động, nam nhân liền cùng con báo dường như, bàn tay to ấn xuống cổ tay của nàng, một cái xảo kính, đem nàng ấn xuống dưới. Còn không có hoàn toàn làm tóc ngắn, một rúm một rúm chi lăng ở trên đầu, dương nanh múa vớt, Hắn tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, từ Lâm Thiển mặt mày xuống phía dưới di động, cuối cùng dừng ở nàng trên ngôi. Hỏi nàng, ngươi chân thế nào? Lâm Thiển Tổng cảm thấy cái này không khí hỏi ra loại này vấn đề tới, quái quái, có chút ngốc mà trả lời, tốt không sai biệt lắm, không thể kịch liệt vận động, đi đường đến trầm rãi. Ân, là phải cẩn thận chút. Có thể tiếp tục thân ngươi sao? Nay quăng tám xảo cũng không tới vấn đề, hỏi đến Lâm Thiển một cái giật mình. Nàng đốn một giây, rồn rập mà trả lời, không được. Ân, trong giọng nói mang theo bất mãn. Ngươi, ngươi xem ngươi hiện tại trạng thái, so với ta còn cần nghỉ ngơi. Trong chốc lát ngươi trở về đơn vị, khẳng định lại muốn bội đi. ân Cho nên ngươi hiện tại yêu cầu làm cái gì? Thân ngươi. Là ngủ. Lâm Thiển không khỏi phân trần mà vặn đầu của hắn, cho hắn ấn đến chính mình trên đùi, còn có 30 phút, ngủ, 30 phút về sau ta kêu ngươi. Phong từ muốn lên, cao mày kháng nghị, ngủ không kém này nửa giờ. Lâm Thiển cũng không biết chính mình đầu góc như thế nào liền đường ngắn một khoan khoái miệng, thân thân cũng không kém này nửa giờ a Không phải. Ta không phải ý tứ này. Ta đã hiểu. Người biết cái gì? sofa rất dài, phong tử nằm đi lên, chân khoảng cách tay vịn còn có một khoảng cách. Hắn đem hai tay điệp ở bên nhau, gác ở trên bụng, an tường mà, không phải, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt. Khoe miệng chậm rãi gợi lên, hắn sung sướng nói, lần sau lại thân thân cũng thành. Lâm Thiển nhìn hắn, đầu tiên là bất đắc dĩ, sau nhếch miệng không tiếng động mà cười. Từ phong tử ra dưới lầu cùng hắn tách ra sau, Lâm Thiển nhận được nhậm manh manh đánh tới điện thoại. Thiền thiền, ta tới nhà ngươi cho ngươi đưa tư liệu, ngươi đi đâu? Nô, no, ta ở xây dựng phố bên này, mau trở về. Như thế nào chạy kia đi? Tới tàn bộ, tranh thủ sớm ngày khôi phục. Nga. Qua vài giây, nhậm manh manh phản ứng lại đây không thích hợp nhì, ngươi tưởng tàn bộ, chạy như vậy xa làm gì? Đúng vậy, vì cái gì đâu? Nhậm manh manh nề máu, ta xem ngươi là ý của tuy ông không phải ở rượu. Hắc hắc. Về đến nhà sau, Lâm Thiển nhận được cố ruột đánh tới điện thoại. Đối phương mời nàng tham gia một cái tiệc từ thiện buổi tối. Cái này tiệc tối là từ Bắc Thành từ thiện hiệp hội dắt đầu tổ chức, không riêng Bắc Thành, mặt khác Thành Thị Tới, cũng đều là có uy tín danh dự nhân vật. Bằng Lâm Thiển ra thế cùng nàng ở giới giải trí địa vị, là tuyệt đối không đủ tư cách tham gia cái này tiệc tối. Cố ruột đại khái là tưởng giúp nàng bước vào xã hội thượng lưu vòng. Lâm Thiển cảm kích hắn, nhưng nàng đối trường hợp này, kỳ thật không lớn cảm thấy hứng thú. Nàng đang lo lắng như thế nào cự tuyệt thời điểm. cố duật phiền muộn mà nói năm nay các ngươi công ty năm trùng thực rượu, vốn dĩ ta mới là ngươi nam bạn kết quả bị người chặn ngang một chân quá tiếc nuối ai lâm thiển bật cười nguyên lai like tại đây chờ nàng đâu Hảo đi ta đáp ứng làm ngươi bạn nữ cố duật lập tức khôi phục tinh thần nguyên bộ trang phục cùng trang sức ta đã giúp ngươi chuẩn bị tốt ngày mai cho ngươi đưa qua đi mấy ngày sau tiệc từ thiện buổi tối thượng lâm thiển một thân màu bạc phết đất váy dài đầu vai vây quanh tiểu áo choàng phối hợp nguyên bộ đá quý vật phẩm trang sức, kéo cố ruột cánh tay, xuyên qua với hội trường bên trong. Nàng tóc dài hơi cuốn, một bên về phía sau, từ một khát sườn đầu vai rũ xuống, cùng váy dài cùng sắc hệ tóc, điểm xuyết ở phát gian. Trang dung tinh xảo lại không nồng hậu, da bạch, đồng hắc, môi hồng, mỹ đến không gì sánh được. Cố ruột hôm nay tây trang là màu đen, cà vạt tắc tuyển màu bạc, tóc dài thúc ở sau đầu. Tuấn nam mỹ nữ tổ hợp phá lệ hút tình. nhận thấy được không ít người ở đánh giá chính mình. lâm thiển trên mặt dạng thỏa đáng ý cười môi lại tiểu biên độ trạng trạng nhỏ giọng hỏi cố ruột xác định nhìn không ra tới ta xuyên chính là giày đế bằng đi hắn ánh mắt mỉm cười ân lâm thiển chân vừa mới hảo xuyên giày đế bằng cũng là không có biện pháp sự tình có mệnh hay không đi nghỉ ngơi một lát không cần cố ruột không có lại khuyên mang theo nàng cùng tiệc tối thượng khách khứa hàn huyên hắn đạo diễn tên tuổi không tốt lắm dùng vây quanh ở hắn bên người người không nhiều lắm lâm thiển cũng rất là nhẹ nhàng thẳng đến lục thời hàn nên diện đi tới cùng cố duật đâm đâm ly đạm mạc trong giọng nói ngầm có ý định ý cố đạo cố duật chút nào không bị hắn khí tràng ảnh hưởng chấn định mà hồi lục tổng một người tới lời vừa nói ra lục thời hàn khó chịu mà trầm trầm mặt ta tham gia đến hội vốn là không yêu mang bạn nữ không giống ngươi lục thời hàn lời này thật giống như nhìn đến cố duật mang quá rất nhiều nữ nhân tham yến dường như cấp cố duật nghe cười hắn cố ý giật giật bị lâm thiển kéo kia cái cánh tay bình tĩnh mà trần thuật là ngươi tương đối thích đoạt người khác bạn nữ lục thời hàn thâm hắc con ngươi che kín hàn mang lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn cố ruột không tránh không tránh khí áp đột nhiên hạ thấp lâm thiển không nghĩ làm cho bọn họ tại đây loại trường hợp khởi xung đột liền lôi kéo cố ruột tay áo, nhỏ giọng nói ta có điểm mệt mỏi cố ruột lập tức rỡ xuống một thân hàn khí ôn nhu nói ta mang ngươi đi nghỉ ngơi đồng thời có người cười đi tới cùng lục thời hàn chào hỏi lại bỏ qua cố ruột ở này đó người trong mắt lục thị thái tử gia tự nhiên là so giới giải trí đạo diễn địa vị muốn cao lúc thời hàn cảm thấy chính mình đè ép cố duật một đầu trong lòng dễ chịu chút nhìn lâm thiển bóng dáng thầm nghĩ người rõ ràng có càng tốt lựa chọn lâm thiển ngồi xuống sau cố duật cùng nàng xác nhận vài lần nàng chân không có không thoải mái mới yên lòng phùng ly đồ uống nàng khắp nơi nhìn nhìn phát hiện sở khinh khinh cùng nàng mẫu thân lương tuyết lan ở cách đó không xa các nàng một tả một hữu mà ngồi ở bắc thành từ thiện hiệp hội tổng lý sự bên người Ba người vừa nói vừa cười. Hiện giờ sở khinh khinh không riêng tài nguyên hảo, địa vị cao, phàm là đi cùng tổng lý sự chào hỏi, đều phải cùng sở khinh khinh liêu thượng vài câu. Cùng nàng so sánh với, Lâm Thiển này thật là vắng vẻ. Chú ý tới điểm này, sở khinh khinh thập phân đắc y y y nàng nói, Lâm Thiển còn không bằng lựa chọn đương lục thời hàn bạn nữ đâu, cố ruột mang nàng tới, có thể giúp nàng mở rộng nhiều ít nhân mạch ra. Nhìn một cái chính mình, bên người có Lương Tuyết Lan cùng lý sự trưởng hai vị tòa chấn. nghiễm nhiên trở thành tiệc tối thượng tân quý mấy tháng yên lặng lâm thiện nói tốt phim ảnh tài nguyên bị chia cắt cái sạch sẽ nhân khí cũng một rớt lại rớt từ thiện tiệc tối thượng vẽ hình người phảng phất tỏ rõ về sau nàng ở giới giải trí tái nhập trước đồng dạng không người hỏi thăm những cái đó nam nhân cho nàng tài nguyên thì thế nào không yêu đã mau chụp xong rồi chính mình dẫn đầu nàng một đi nhanh nghĩ vậy sở khinh khinh đắc ý mà uống lên ngụm rượu vang đỏ cùng nàng so sánh với cố ruột lao thần khắp nơi Dường như hết thể đều ở nắm giữ chung. Chương 63-63 ly trả lấy thân báo đáp. Nhẹ nhàng, đi, ta mang ngươi đi cùng lục tổng chào hỏi một cái. Lý sự trưởng nói rõ là muốn dịu dắt nàng. Nàng tuy rằng cùng lục thời hàn nháo đến không thoải mái, nhưng là lục thị thái tử gia ngay cả nàng mụ mụ cũng không dám tùy tiện đắc tội, vì thế nàng đem không tình nguyện tàng khởi, ngoan ngoắn mà trả lời, tốt. Lương Tuyết Lan, ta và các ngươi cùng đi. Thấy lý sự trưởng dẫn người lại đây. Nguyên bản vây quanh ở Lục Thời Hàn người bên cạnh đều thức thời mà rời đi. Lý Sự trưởng cùng Lương Tuyết Lan mang theo Sở Khinh Khinh, cùng Lục Thời Hàn thân thiện mà nói chuyện. Lục Thời Hàn lễ tiết thượng không có trở ngại, tâm tư đại bộ phận lại đặt ở Lâm Thiển trên người. Hắn vẫn là tưởng đem nàng từ Cố Duật kia đoạt lấy tới, nên dùng biện pháp gì đâu? Sở Khinh Khinh nhận thấy được hắn liên tiếp nhìn về phía Lâm Thiển, đối Lâm Thiển chán ghét lại nhiều vài phần. Nói chuyện thiếng khi, Lý Sự trưởng liếc hướng một phương hướng, đôi mắt chợt sáng. Xin lỗi mà cùng Lục Thời Hàn nói, Lục Tổng, chúng ta xin lỗi không tiếp được một chút. Lục Thời Hàn nhàn nhạt nói, ngài đi bội. Lý sự trưởng cấp sở khinh khinh đưa mắt ra hiệu, lại mang nàng đi tới một cái trung niên nam nhân bên người. Người này ăn mặc màu đen đường trang, khí độ nội liễm, khỏe mắt có tế văn, biểu tình gợn sóng bất kinh. Lý sự trưởng nhiệt tình mà nói, Tần Tổng, ngài đã tới. Tần Quảng Quốc mỉm cười gật đầu, vương quản lý, đã lâu không thấy. Đúng vậy, lần trước ở Nam Thành gặp mặt. đều là hai năm trước sự thấy sở khinh khinh mặt lộ vẻ tò mò lý sự trưởng đem nàng kéo qua tới thân thiện mà nói tới nhẹ nhàng ta cấp giới thiệu một chút vị này chính là tình quang tập đoàn tân đồng tình quang tập đoàn chính là thế giới 500 cường xí nghiệp sở khinh khinh tự nhiên có điều nghe thấy tần ra ở nam thành có thể so sở ra ở bắc thành địa vị cao nhiều đối mặt địa vị lớn như vậy người nàng quyết tâm hảo hảo biểu hiện ngoan ngoan hỏi hảo tần đồng hảo lý sự trưởng lại cùng tần quảng quốc nói Vị này chính là Bắc thành sở thị tập đoàn Thiên Kim, Sở Khinh Khinh. Nhìn ra nàng dẫn tiến chi ý, Tần Quảng Quốc lễ tiết tính mà hướng Sở Khinh Khinh gật gật đầu. Lúc sau Lý sự trưởng cùng Tần Quảng Quốc bắt chuyện, Sở Khinh Khinh liền ở một bên yên lặng mà nghe, thuận tiện cảm thụ trong yến hội những người khác thỉnh thoảng đầu tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Thức mau, Lương Tuyết Lan cũng đã đi tới, gia nhập bọn họ nói chuyện hiếm. Bất quá rõ ràng có thể cảm giác được, Lý sự trưởng cùng Lương Tuyết Lan nói tương đối nhiều, Tần Quảng Quốc nghe. Ngẫu nhiên mới tiếp thượng hai câu. Chẳng sợ chỉ là như vậy, qua hôm nay, sở thị địa vị đều có thể trở lên một cái bậc thang, chính mình cũng đi theo thâm lây. Lâm thiền đâu? Nàng nhìn lướt qua, a, còn ở kia cùng cố Duật vừa nói vừa cười đâu. Trong chốc lát thiến hội tan, nhưng đừng khóc ra tới. Tân Quảng Quốc chú ý tới sở khinh khinh ánh mắt, cũng không chút để ý mà nhìn thoáng qua, sau đó, hắn liền ngơ ngẩn. Vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, hắn hướng lý sự trưởng làm ra một cái đỉnh chỉ thủ thế. nhấc chân về phía trước đi đến. Lý sự trưởng đám người không biết hắn đi làm cái gì, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sở Khinh Khinh thấy tần quảng quốc Ly Lâm Thiển càng ngày càng gần, trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo, bước nhanh đuổi kịp. Thiền thiền. Lương Tuyết Lan sợ nàng tại đây loại trường hợp cùng Lâm Thiển khởi xung đột, kêu nàng một tiếng, đáng tiếc Sở Khinh Khinh không đình. Không có biện pháp, Lương Tuyết Lan đành phải cũng đã đi tới. Tần Quảng Quốc đại biểu Nam Thành Hà Môn, hắn nhất cử nhất động ở trong yến hội bị chịu chú ý. Bao gồm lục thời hàn ở bên trong rất nhiều người ở bên trong, đều nhìn đến hắn ở lâm thiển cùng cố duật trước mặt đứng yên. Sau đó, hắn kích động mà nói, tiểu cố, thật là ngươi. Cố duật nhìn hắn, thỏa đang cười, tần thúc thúc. Tần Quảng Quốc ha ha cười ra tiếng, liên tục nói tam câu hảo, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, thật nhiều năm chưa thấy được ngươi, còn nhớ rõ thúc thúc đâu. Cố duật khỏe miệng gợi lên, ôn thanh nói, khi còn nhỏ tần thúc thúc hàng năm cho ta bao đại hồng bao, ta sao có thể quên. ha ha ha Người đứa nhỏ này, người ba ba mụ mụ gần nhất thế nào, thân thể khá tốt. Ân, ta ăn tết thời điểm đi trở về một chuyến, bọn họ đều khá tốt, tần thúc thúc ngài xem khí sắc cũng không tồi, vẫn là như vậy tuổi trẻ. Tần Quảng Quốc bị hắn nói tâm hoa nộ phóng, liên tục xua tay, ta láo lạc. Nghe nói ngươi hiện tại ở đóng phim điện ảnh. Không chuẩn bị kế thừa ngươi ba ba sự nghiệp. Quá mấy năm lại nói, hảo, người trẻ tuổi nên có đua kính nhi. Dựa trong nhà không tính cái gì bản lĩnh. Hai người liêu đến vui sướng, cấp lý sự trưởng các nàng xem sử sốt. Vừa mới các nàng thượng vội vàng cùng Tần Quảng Quốc nói chuyện, hắn cũng chưa cười đến như vậy vui vẻ quá, hiện tại như thế nào như vậy quan tâm cố duật, Chẳng lẽ tần gia cùng cố gia vẫn là thế giao không thành? Vài phút sau, cố duật đem Lâm Thiển đi phía trước lôi kéo, ô nhu mà cùng Tần Quảng Quốc giới thiệu, Tần Thúc, vị này chính là Lâm Thiển, bằng hữu của ta. Nga Tần Quảng Quốc hiền từ mà đánh giá Lâm Thiển vài lần, lại coi trường duật thời điểm, cười đến ý vị thâm trường. Tân Đông Hảo. Lâm Thiển lễ phép mà nói. Ai, đừng có khách khí như vậy, ngươi liền cùng tiểu cố giống nhau, kêu ta một tiếng thúc thúc là được. Sở khinh khinh chạm đến không xa, nghe xong lời này, giữa mày hung hăng mà nhăn lại. Tân Quảng Quốc đối mặt chính mình thời điểm, như vậy khách sáo, như thế nào tới rồi Lâm Thiển này liền đại biến dạng. Ở Lâm Thiển hiểu chuyện mà kêu một tiếng Tần thúc thúc sau, tân Quảng Quốc cười đến càng là đôi mắt đều không thấy, cùng cố ruột nói, tiểu cô à, chờ ngươi về sau kết hôn. thúc thúc cho ngươi bao cái lớn hơn nữa. Cố Duật vần ra, có điểm ngượng ngùng mà nói, cảm ơn Tân Thúc. Cùng ta khách khí cái gì? Lý sự trưởng nghe xong hơn nửa ngày, rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào nói. Nàng to mò hỏi, Tân Đồng, ngươi cùng cố đạo nhận thức ca. Tân Quảng Quốc, đúng vậy. Cố đạo tài hoa hơn người, chính là giới giải trí hiếm có nhân tài, hắn chụp phim truyền hình ta còn truy quá đâu. Lý sự trưởng thuận thế khen hai câu. Tân Quảng Quốc nghe được lời này, đầu tiên là do dự mà nói câu. tiểu cố sắc thật không tồi sau đó cùng cố duật trao đổi một ánh mắt không tiếng động hỏi ta giúp ngươi giấu dếm thân phận cố duật biên độ cực tiểu mà lắc đầu tỏ vẻ không cần tần quảng quốc lại nhìn lâm thiện liếc mắt một cái cô nương này lớn lên là thật xinh đẹp khí chất cũng hảo khó trách cố duật sẽ coi trọng hắn minh bạch cố duật ý tứ lại lần nữa nhìn về phía lý sự trưởng, nói bất quá ta nhận thức hắn cũng không phải là bởi vì hắn tác phẩm mà là bởi vì hắn cha mẹ lý sự trưởng, nga Thương vũ tập đoàn tài chính người sáng lập, là hắn ba ba. Giọng nói rơi xuống đất, chung quanh một trận yên tĩnh, mọi người trên mặt là bất đồng trình độ kinh ngạc. Cái kia vượt quốc đứng đầu tập đoàn tài chính người sáng lập, thế nhưng là cố duật hắn ba. Kia hắn chẳng phải là nam thành nhà giàu số một nhi tử. Nay cũng quá điệu thấp, bọn họ hoàn toàn không biết. Lâm Thiển nhìn về phía cố duật, có điểm ngoài ý muốn, bất quá thực mau liền tiếp nhận rồi. Nguyên thư chung những cái đó thích sở khinh khinh nam nhân, không một cái không phải ra tài bạc triệu. Sở khinh khinh lại ngốc. Nếu cô ruột là nam thành cố gia nhi tử, chẳng phải là cùng lục thời hàn cùng ngồi cùng ăn. Nô, no, liền tính bởi vì hắn không tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, so lục thời hàn vẫn là hơi chút kém một chút, ở nam thành hào môn trong vòng rậm chân một cái, cũng là có thể chấn tam chấn. Chính mình còn tưởng rằng hắn chỉ là cái thành tích hảo, lớn lên hảo, có điểm tài hoa tân duệ đạo diễn. Ai ngờ đến hắn còn có tầng này bối cảnh ở. Khó trách hắn ở trong vòng như vậy ngang tàng. Trước nay cũng chưa vì đầu tư phát sâu quá, liền lục thị đầu tư, đều nói lui liền lui. Nhân ra không hôn giới giải trí, còn có thể trở về kế thừa hàng tỷ gia sản. Hiện tại hắn mang theo lâm thiển tới tham gia yến hội, nói rõ là phải cho nàng chống lưng. Chính mình hoàn toàn bị nàng cấp so không bằng. Nàng thái hậu hối, sớm biết rằng cố ruột bối cảnh như vậy mạnh mẽ, lúc trước ở nước ngoài thời điểm, nên cùng hắn phát triển một chút. Về nước về sau, cũng không nên dễ dàng liền cùng hắn xé rách ra mặt. Hiện tại toàn trường ánh mắt, đều hội tụ ở lâm thiện trên người. Người chung quanh dần dần hoàn hồn, một sửa vừa mới hở hững, nhiệt tình mà củng cố ruột bắt chuyện lên, liên quan khen tặng khởi lâm Thiển Đừng nói là sở khinh khinh, lương tuyết lan đều không thế nào có thể cắm đi vào lời nói, không bao lâu, hai người bị bài trừ lắm người. Nhìn chúng tinh phùng nguyệt giống nhau lâm Thiển sở khinh khinh hận đến ngứa răng. Này đúng là âm hồn bất tán nữ nhân, rốt cuộc còn muốn cướp đi chính mình nhiều ít đồ vật. nàng vì cái gì không biến mất trên thế giới này. Lâm Thiển một lòng đa dụng, thỏa đáng ứng đối người chung quanh khi đã nhận ra không ngừng một bó tràn ngập địch ý ánh mắt. Nàng dương mắt nhìn lại, sở khinh khinh nhìn chằm chằm nàng, trên mặt là không chút nào che giấu chán ghét. Lâm Thiển lại đem ánh mắt bình tĩnh mà rời về phía bên người nàng Lương Tuyết Lan. Lần trước ở Quế Thành bệnh viện, nàng xa xa mà nhìn đến quá nàng liếc mắt một cái, lúc ấy liền cảm thấy Lương Tuyết Lan không thích nàng. Hiện tại Lương Tuyết Lan tuy rằng biểu tình thực bình tĩnh. Lâm Thiển như cũ cảm giác được đến nàng để ý. Như thế nào, cảm thấy ngươi nữ nhi bị ta áp xuống đi, muốn tìm ta phiền toái không thành. Cứ việc tới A, ta đang lo tìm không thấy cơ hội phản kích đâu. Đáng tiếc, Lương Tuyết Lan cuối cùng đem sở khinh khinh cấp tún đi rồi. Bởi vì cố ruột quá được ham nên, Lâm Thiển đi theo hắn cùng nhau tham gia xong tiệc tối, từ thiện bán đấu giá, mới rời đi hội trường. Thật nhiều người đều phải Lâm Thiển người đại diện liên hệ phương thức, phòng trường không ít đại ngôn muốn tìm tới môn. biết bọn họ đều là hướng về phía cố duật tới lâm thiển thượng cố duật xe sau cảm khái cố đạo ngươi hôm nay thật là dọa đến ta phải không nam nhân môi sắc nhạt nhẽo khoe miệng sung sướng mà gợi lên ta xem ngươi biểu hiện đến rất bình tĩnh ngươi đã quên ta đang làm gì diễn kịch là ta cường hạng cố duật lắc đầu cười ta lần này thật là thiếu ngươi một cái đại nhân tình ân nơi này bãi đỗ xe ánh đèn sáng tỏ cố duật không sốt ruột khởi động xe khuỷu tay chi tay lái thượng Ngón tay gập lên, lót cằm, hẹp dài con ngươi nhìn về phía nàng, cười như không cười hỏi, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào báo đáp ta? Lâm Thiển, bình thường kịch bản không nên là đại ân không cần cảm tạ sao? Cố ruột chấp trước mắt, ở ta này, là đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trên người nàng khoác hắn áo khoác, nho nhỏ một con, biểu tình có chút khẩn trương, vậy ngươi tưởng ta như thế nào báo đáp? Lấy thân báo đáp lời nói còn chưa nói xong, Lâm Thiển tú khí giữa mày nhân lại, cố ruột đành phải bất đắc dĩ sửa miệng. là không cần. Lâm Thiển cười cười, một bộ ngươi suy xét hảo lại nói Nga biểu tình. Về sau đừng gọi ta cố đạo, kêu tên của ta đi. Lâm Thiển ngẩn ra, cứ như vậy. Nàng còn tưởng rằng cố duật sẽ tắc cái hôn gì đó, này cũng quá đơn giản. Cố duật như thế nào đều xem không đủ nàng, ánh mắt ôn nhu đến có thể ninh ra thủy tới, ân. Lâm Thiển cùng hắn đối diện, tim đập đến có chút mau. Cuối cùng, nàng cũng nhấp môi cười hạ, hảo, cố duật. Xe ngừng ở nhà nàng dưới lầu. Nàng đem áo khoác còn cho hắn, trên quần áo còn xuất lại nàng nhiệt độ cơ thể cùng hương khí. Ta lên rồi. ân, Mới vừa mở cửa xe, nàng nghe cố ruột hô nàng một tiếng. Nàng nghi hoặc mà quay đầu, làm sao vậy? Cố ruột trong tay cầm tay trang áo khoác, hát rượu thạch giống nhau đôi mắt, như là sâu không thấy đáy lốc xoáy. Giây lát, hắn ôn nhu mà cười. Thiện thiện, ta đối với ngươi hảo, ngươi không cần có áp lực. Lâm thiện lặng lặng mà nhìn hắn, chờ hắn bên dưới. Ta rất tưởng cùng ngươi ở bên nhau, nhưng là ta sẽ không bắt có ngươi. Cho nên, không cần ngươi báo đáp ta. Tiên tính đêm, nhu hòa đèn đường, bên trong xe nam nhân, giống một bộ cuốn lên tới bức họa cuộn tròn, ở nàng nội tâm thượng khấu khấu. Nàng đặt ở cửa xe thượng tay, đầu ngón tay hơi cuộn. Ấn ứng xong, nàng đẩy ra cửa xe. Cố ruột lại từ từ mà nói, bất quá ta cảm thấy ngươi cái này tiểu không lương tâm, căn bản là sẽ không cảm thấy áp lực. Dầm, Lâm Thiển mới vừa hấp hủ nửa phút cảm động. liền như vậy nát nàng trăng cố ruột liếc mắt một cái lộc cộc chạy vào lầu một đại sảnh cố ruột vẫn luôn là nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở trong tầm nhìn mới cười thu hồi ánh mắt lâm thiển ở nhà nghỉ ngơi hai ngày sau đó ngồi trên bay đi lâm thành phi cơ lần này đi lâm thành là tham gia tổng nghệ che mặt ca thần tiết mục thu cái này tiết mục vương ảnh đều đã nói hảo thật lâu hiện giờ nàng thương hảo liền ở cái này tiết mục thượng một lần nữa trở lại người xem tầm nhìn trên đường nhậm manh manh sợ nàng nhảm chán cho nàng cứng nhắc hoán tổn không ít video. nàng phiên phiên danh sách, tùy tiện cờ lật mở một cái. đây là út chủ tướng bất đồng tác phẩm điện ảnh đoạn ngắn cắt nối biên tập ở bên nhau. lần thứ hai sáng tác ra tiểu truyện xưa. nhậm manh manh cho chính mình hoán tổn cái này, thuyết minh nàng cũng bị cắt vào được. chờ hạ cũng chờ ngươi bá ra thời gian hóa lại. lâm thiển vốn tưởng rằng út chủ dùng sẽ là sáng sớm hồ sơ đoạn ngắn, không nghĩ tới thế nhưng là năm nay tiết mục mừng năm mới điện ảnh. lâm thiển kia đoạn diễn. Nay vẫn là nàng ở quay chụp chờ hạ cũng chờ ngươi trên đường chịu một ngày thời gian đi khách mời, chính thức điện ảnh, chỉ còn 3 giây chính diện màn ảnh, nhưng là tương đương mỹ. Liên nàng chính mình đều như thế vừa lòng, càng đừng nói có bao nhiêu người sẽ bị nàng kinh diễm. Bất quá tác phẩm điện ảnh, loại này chỉ lên sân khấu vài giây màn ảnh, lại xinh đẹp cũng không đủ để làm người xem đi lục soát lục soát nàng là ai. Đại gia nhiều lắm cảm khái hai câu, quay đầu liền đã quên. Vẫn là đến nỗ lực, lấy nữ nhất hảo A. che mặt ca thần là lâm thành đài truyền hình chủ đánh game xô đã lục đến đệ tam quý đệ nhất quý giả tình nổ mạnh danh tiếng hưởng ứng đều không tồi đệ nhị quý cùng đệ tam quý bởi vì khuyết thiếu sáng tạo đi xuống sân núi lộ bất quá giả tỉnh còn tính khả quan lâm thiển ở đài truyền hình phụ cận khách sạn năm sao dàn xếp xuống dưới ngày hôm sau dựa theo định tốt thời gian đi đài truyền hình tham dự diễn tập tiết mục đại khái lưu trình là nàng cùng một vị khác ca sĩ cùng nhau che mặt hợp sướng một bài hát sướng xong về sau Chủ tri đoàn cùng các nàng hỏi đáp một phen, tuyển ra ít nhất một người đoán thân phận. Loại này tiết mục đều là có kịch bản. Chủ tri đoàn bởi vì biết tới người là Ala, cũng chưa tới tham gia diễn tập, cho nên Lâm Thiển chỉ ở hậu đài gặp được nàng cộng sự, một cái tên là Sầm Tiêu Nguyệt nữ ca sĩ. Lại nói tiếp, người này còn cùng nàng có điểm sâu xa. Nàng ngay từ đầu thiếu tiền, tìm vương ảnh bán chi khúc, kia khúc chính là Sầm Tiêu Nguyệt đoàn đội mua đức. Sầm Tiêu Nguyệt vốn dĩ không có gì danh khí, dựa kia bài hát ra vòng. gia vị đại trướng hút kim ít nói cũng có mấy trăm vạn bất quá ở kêu bài hát lúc sau nàng không có gì giống dạng tác phẩm hiện giờ ở hồ rất bên cạnh điên cùng thử người đại diện cho nàng an bài tới tham gia che mặt ca thần phòng trừng cũng là muốn cấp cứu nàng một chút từ diện mạo thượng nói sầm tiêu nguyệt hóa trang cũng rất thường thường vô kỳ, dáng người cùng người thường không sai biệt lắm hiện thực không quan hệ một khi đứng ở trước màn ảnh khuyết điểm liền sẽ thành lần mà phóng đại đương lâm thiển đi vào phong nghỉ gỡ xuống khẩu trang sau Sầm tiêu nguyệt nhìn nàng nửa ngày, tâm tình khó chịu Một phương diện là bởi vì Lâm Thiển nhan giá trị giá người treo lên đánh nàng Về phương diện khác chính là nàng cũng là vừa biết tiết mục tổ cho nàng an bài cộng sự là Lâm Thiển Lâm Thiển kỹ thuật diễn hảo, không đại biểu nàng ca hát hảo A Nếu là kéo chính mình chân sau làm sao bây giờ Chính mình có thể hay không xoay người, đã có thể trông cậy vào tiết mục này Bởi vì bất mãn, nàng không mặn không nhạt mà cùng Lâm Thiển chào hỏi Túi đầu cấp người đại diện phát tin tức Ta cộng sự như thế nào là lâm thiện? Nàng sẽ ca hát sao? Ngươi đại diện, ngươi từ từ ta hỏi một chút là chuyện như thế nào? Tiết mục tổ rõ ràng cùng ta nói cho ngươi an bài chính là cái chuyên nghiệp ca sĩ A. Sầm tiêu nguyệt ý niệm vừa chuyển, ngăn cản nàng, tính, cứ như vậy đi. Đổi cái chuyên nghiệp tới, đem ta so đi xuống làm sao bây giờ? Ngươi đại diện, tiểu nguyệt, ngươi ca hát cũng rất thêm hay, tự tin điểm. Sầm tiêu nguyệt, quang thanh âm dễ nghe có ích lợi gì? ta phải có hảo từ hảo khúc ca vẫn là liên hệ không thượng a la sao chỉ cần nàng có thể cho ta viết ca bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cấp người đại diện thở dài ai vương ảnh căn bản không trở về ta tin tức sầm tiêu nguyện sắc mặt có điểm khó coi phía trước nàng nhiệt độ cao liền bành trướng a la ra tân ca vương ảnh tưởng thỉnh các nàng hỗ trợ chuyển phát một chút các nàng không lý hiện tại hảo a la ngắn ngủn mấy tháng liền trở thành tiếng hoa giới âm nhạc tân tiên hậu các nàng lại tưởng thỉnh nhân ra Thỉnh không đến. Sầm Tiêu Nguyệt hối đến hận không thể chịu chính mình hai bàn tay. Lúc trước vì cái gì bất hòa Vương ảnh chỗ hảo quan hệ. Lâm Thiển đợi trong chốc lát, Sầm Tiêu Nguyệt vẫn luôn đang xem di động, vì thế nàng thanh thanh giọng nói, hỏi, "Chúng ta muốn hay không diễn tập một chút người chủ trì cùng chúng ta giao lưu khi cảnh tượng?" Tới phía trước nàng đem che mặt ca thần hướng kỳ tiết mục đều nhìn, các ca sĩ đều sẽ cùng chính mình cộng sự xuyên xuyến từ gì đó, như vậy ở trên sân khấu, càng thú vị vị tính. Sầm Tiêu Nguyệt tâm tình không tốt. Nghe xong Lâm Thiển nói, bực bội mà nói, không cần, dù sao là cách ra hỏi, ngươi chuẩn bị chính ngươi tử là được. Lâm Thiển thấy thế, nhàn nhạt trở về câu, hảo. Sầm tiêu nguyệt bồi quá thân, tiếp tục cùng người đại diện nói chuyện thiếm, thẳng đến tiết mục tổ nhân viên công tác thông chi các nàng, có thể đi diễn tập ca khúc. Các nàng hai cái tuyển một đầu kinh điển lao ca, một người sướng một nửa tử, điệp khúc hợp sướng vài câu. Hai người mang hảo thiết bị, cầm mì trô phồn, ở trên sân khấu một tả một hưu đứng yên dù sao cũng không phải chính thức thu sầm tiêu nguyệt không thế nào để bụng dù sao tùy tiện sướng sướng cũng so lâm thiển cái này diễn viên cường sướng xong nàng phát nàng chờ lâm thiển mở miệng khi còn phân tâm mà tưởng a la rốt cuộc ở đâu đâu. như thế nào mới có thể liên hệ thượng nàng sau đó bên hai thình lình vang lên a la tiếng ca nàng quá tưởng cùng a la hợp tác rồi đem a la tân ca lăn qua lộn lại nghe xong thật nhiều biến đối nàng thanh âm, sướng pháp phá lệ quen thuộc ý thức được bên người nàng đứng chính là ai sau sầm tiêu nguyệt cùng người máy giống nhau quay đầu qua đi lâm thiển nắm mịt rỗ phổn chuyên chú mà sướng ca cảm tình dư thừa tiếng ca động lòng người nhận thấy được chính mình đang xem nàng lâm thiển cũng nhìn qua đôi mắt trong trẻo sầm tiêu nguyệt như bị xét đánh không riêng nàng sân khấu phía dưới người đại diện cũng sửng sốt các nàng tìm mấy tháng như thế nào đều liên hệ không người trên thế nhưng liền tại bên người nay thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tốn công. Sầm Tiêu Nguyệt tưởng tượng đến chính mình khả năng phiên hồng, một kích động, liền sướng pha âm. Tiết mục tổ đạo diễn làm các nàng dừng lại, một lần nữa sướng. Lần này Sầm Tiêu Nguyệt một chút cũng chưa tự cao tự đại, không riêng thái độ tốt lắm cùng nhân viên công tác xin lỗi, còn cấp Lâm Thiển thâm công lưng, Lâm Lão sương ngượng ngùng, ta vừa mới không sướng hảo, chậm trễ ngài thời gian. Lâm Thiển hơi hơi mỉm cười, không quan hệ. Sầm Tiêu Nguyệt nghĩ thầm, Lâm Thiển tính tình thật ôn nhu, hợp tác sự, hấp dẫn. Sướng lần thứ hai thời điểm, Sầm Tiêu Nguyệt vì chứng minh chính mình, các loại huyết kỹ. Ở Lâm Thiển nghe tới, thật sự xấu hổ. Bởi vì nàng kỹ xảo thực sự chẳng ra gì. Một mặt mà xông ra kỹ xảo, bỏ qua tình cảm thượng phát ra, làm ca khúc nghe thực nhạt nhẽo. Cũng may lần này nàng không phá âm, Lâm Thiển cũng hoàn mỹ mà sướng xong, ngày hội diễn tập có thể kết thúc. Lâm Thiển cởi xuống mải, chuẩn bị trong chốc lát giao cho nhân viên công tác khi Sầm Tiêu Nguyệt đã đi tới, tươi cười khiêm tốn hỏi. Ngài là A la láo sư sao? Đúng vậy. Ta liền nói ta không nghe lầm. Sầm tiêu nguyệt khẩn trương mà xoa xoa tay, đặc biệt chân thành mà nói, ta thực thích ngài ca. Còn tưởng phiên sướng đâu? Lâm Thiển mỉm cười cùng nàng nói, cảm ơn ngươi thích, bản quyền công việc có thể tìm ta người đại diện nói. Tưởng bạch phiêu sầm tiêu nguyệt. Ha ha, hảo. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị chính thức thu thời điểm, liền như vậy sướng sao? Khẳng định lập tức đã bị chủ trì đoàn nghe ra tới. Bọn họ có kịch bản. Có nghe hay không ra tới, ảnh hưởng không đến kết quả. Cũng là. Không có gì sự nói, ta liền đi trước. Từ từ. Sầm tiêu nguyệt nóng vội mà gọi lại nàng, lấy lòng hỏi, chúng ta muốn hay không thêm cái bạn tốt. Xuyến xuyến ở trên sân khấu tử. Lâm Thiển cười như không cười ánh mắt, làm nàng lập tức nhớ tới vừa mới ở hậu đài là như thế nào đối Lâm Thiển, mặt chậm dại thiêu cháy. Ai biết Lâm Thiển chính là A-la-a, nếu thời gian có thể chảy ngược, nàng nhất định đem Lâm Thiển cung lên. Sợ Lâm Thiển cự tuyệt. Sầm Tiêu Nguyệt tâm đập bịch bịch, cùng mới vừa chạy xong 800 mễ dường như. Đương Lâm Thiển cười nói ra hảo a, ta làm trợ lý đem di động của ta lấy lại đây thời điểm. Sầm Tiêu Nguyệt thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Hơn nữa bạn tốt sau, Sầm Tiêu Nguyệt tâm nói, Lâm Thiển này không phải khá tốt lửa dối sao? Lòng dạ hẹp hỏi khẳng định là vương ảnh. Chính mình cùng Lâm Thiển làm tốt quan hệ, muốn nhiều ít khúc, liền có bao nhiêu khúc, đỏ thâm lửa lớn sắp tới. Được rồi, chờ ta trở về lại cùng ngươi nói. Lâm Thiển cơ cơ di động. Ân ân, Ta chờ ngươi. Ra đài truyền hình, ngồi ở bảo mẫu trên xe, vương ảnh nhữ mày hỏi, ngươi lý kia râm cao phủng thấp nữ nhân làm gì? Lâm Thiển không thèm để ý mà cười cười, này tiết mục ta cũng muốn lục, không cần thiết cùng chính mình không qua được. Có thể ở trên sân khấu biểu hiện hảo một chút, vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Vương ảnh thử thăm dò hỏi, chờ tiết mục lục xong. Lâm Thiển nhàn nhạt mà nói, bạn tốt xóa rất là được. Vương ảnh vui vẻ. Đây mới là nàng nhìn chúng Lâm Thiển sao? Đúng rồi, đạo diễn cùng ta nói, hắn phong tỏa tin tức, chủ trì đoàn chỉ biết ngươi là A-La, không biết ngươi vẫn là Lâm Thiển. Đến lúc đó ở trên đài, khẳng định thực hảo chơi. Lâm Thiển theo nàng lời nói nghĩ nghĩ, rào hoạt mà cười. Chương 64-64 ly trà đại hình tự bế hiện trường. Diễn tập lúc sau ngày thứ hai buổi chiều, tiết mục chính thức bắt đầu thu. Sầm tiêu nguyệt cùng Lâm Thiển tổ hợp xếp hạng vị thứ ba đợi lên sân khấu thời điểm, người trước vài lần muốn tìm Lâm Thiển nói chuyện hiếm đều bị Lâm Thiển xóa đi qua rốt cuộc đến phiên các nàng lên sân khấu biểu diễn hai người mang lên từng người thú đông mũ giáp sầm tiêu nguyệt là máy móc miêu lâm thiển là nhuyễn manh thỏ đi vào sân khấu thượng hợp sướng một đầu khúc tất mãn chàng vang lên tiếng hoan hô có người xem chỉ vào trên đài cái kia ăn mặc con thỏ thú đông phục người kích động mà cùng bên người người ta nói cái kia tuyệt đối là a la ta quá quen thuộc nàng thanh âm nàng một cái đang lúc hồng ca sĩ tới tham gia loại này tiết mục không phải một giây đã bị đoán được lạp nàng bên cạnh người gật gật đầu Đúng vậy, mặt khác ca sĩ tới đều sẽ thay đổi một chút giọng hát, nàng như thế nào một chút cũng không thay đổi. Khẳng định muốn một vòng bơi. Ai, có thể là tham gia tiết mục kinh nghiệm quá ít đi. Trên đài, ánh đèn sáng lên, chủ trì đoàn thủ vị với hướng dương nắm mịt rổ phồn, cười tủm tỉm mà nói, Nguyễn Manh Thỏ đúng không, chúng ta đã biết người là ai. Giọng nói rơi xuống, dưới đài vang lên một trận tiếng cười, còn có người hô to, chúng ta cũng biết. Lâm Thiển Tuyển Hồng nhạt con thỏ phục to to rộng rộng. Mũ giáp đem toàn bộ đầu đều bao đi vào, chỉ có đôi mắt cùng miệng nơi đó có thông gió động. Nàng vẽ thực khoa trương mắt ảnh, đem nàng đôi mắt bộ dáng hoàn mỹ mà ngụy trăng lên. Nói chuyện thời điểm, đến đem mịt rồ phồn nhét vào mũ giáp. Với hướng dương giọng nói rơi xuống, Lâm Thiển cười hai tiếng, từ mịt rồ phồn chuyển ra thanh âm cũng là ra công quá. Một cái khác chủ trì dựa vào ghế trên, biểu tình nhẹ nhàng, nhưng là Lưu Trình vẫn là đến đi một chút. Trên đài dưới đài, lại lần nữa bùng nổ một chuỗi tiếng cười. Lâm Thiển ánh mắt đảo qua chủ trì tịch, thấy Quý Nam Hoài ngồi ở với hướng dương bên người, không chấp mắt mà nhìn nàng, ánh mắt nhiệt liệt. Mặt khác chủ trì cũng chú ý tới điểm này, đem đề tài vức cho Quý Nam Hoài, Quý Lao Sư, ta nhớ rõ ngươi là nàng đi. Trên màn hình lớn đầu ra Quý Nam Hoài mặt, dưới đại các fan một trận thét trói thai. Đây là Quý Nam Hoài thương hảo sau lần đầu tiên tham gia tiết mục, nhìn đến hắn hảo hảo, đại gia kích động hỏng rồi. Quý Nam Hoài giơ lên mịp rộ phổn, cười đến bằng thẳng đúng vậy. các phan lại một trận thét chói hay. a tuy rằng thực nổi danh, vẫn là có người không biết, như lọt vào trong xương mù hỏi, cái gì à, cái kia xuyên con thỏ phục nữ nhân rốt cuộc là ai a. Bên cạnh có người trả lời, ngươi xem đi, lập tức sẽ biết. Lâm Thiển nhìn quý Nam Hoài, đối với mịp rồ phồn mở miệng, cảm ơn quý Lao Sư, ta cũng thực thích ngài ca. Quý Nam Hoài nở rộ một cái tươi cười, tâm tình thực không tồi bộ dáng. Chủ trì đoàn cùng Lâm Thiển hỗ động đến hăng hái. Sầm tiêu ngày giảm thiền cũng chưa tìm được nói chuyện cơ hội. Thật vất vả tới rồi vấn đề phân đoạn, chưa nói thượng vài câu, người chủ trì nhóm liền đi phiên Lâm Thiển nhắc nhở từ. Mỗi cái ca sĩ có ba cái nhắc nhở từ, người chủ trì có thể ở nhắc nhở từ cơ sở thượng hỏi một ít có trợ giúp bật mí thân phận vấn đề. Lâm Thiển cái thứ nhất nhắc nhở từ là học sinh. Với hướng dương liền hỏi, là ở giáo học sinh sao? Lâm Thiển, đúng vậy. Trước hai đối ca sĩ biểu diễn thời điểm, Quý Nam Hoài không như thế nào mở miệng. rồi lâm thiển này lời nói rõ ràng nhiều lên hắn tiếp theo với hướng dương hỏi là cao trung sinh vẫn là sinh viên lâm thiển sinh viên quý nam hoài hơi không thể thấy mà nhún mày hắn còn tưởng rằng thích dùng hoa huệ loẹ loẹt tự thể nói chuyện có khẩu phích nàng là cái cao trung sinh đâu vậy ngươi ở trong trường học thành tích thế nào khá tốt cuối kỳ khảo thí là đệ nhất danh chủ trì đoàn có chút kinh ngạc sôi nổi mở miệng thành tích thực hảo a đại học học bá là khương nguyền đi Ha ha ha, có khả năng a. Lâm Thiển cái thứ hai nhắc nhở từ chính là bá bảng nữ vương. Cái này từ vừa ra, đại gia trên mặt hiện lên hiểu rõ chi sắc. Với hướng dương là thường trú người chủ trì trung đội trưởng, đồng dạng cũng là ở trong giới rất có địa vị nam ca sĩ, vương ảnh trước kia là hắn người đại diện, sau lại bởi vì lý niệm không hợp, bị đá ra hắn đoàn đội. Từ điểm đó tới nói, hắn là không thế nào thích gala. Đặc biệt người này là cái sáng tác hình ca sĩ, bá bảng non nửa năm, nổi bật quá thịnh. Nhưng là ở trước màn ảnh, hắn đến lấy ra một cái tiền bối khí độ tới, liền thưởng thức mà cùng Lâm Thiển nói, cái này bá bảng là nhiệt ca bằng đi. Lâm Thiển, đúng vậy. Với hướng dương gật gật đầu, bá bảng nữ vương mấy chữ này, danh xứng với thật. Quý Nam Hoài nói tiếp, cố lên, chờ mong ngươi càng nhiều tân ca. Lâm Thiển, cảm ơn, ta sẽ nỗ lực. Trên màn hình lớn nhảy ra Lâm Thiển cái thứ ba nhắc nhở từ, mọi người xem đến sau, đồng thời lộ ra khiếp sợ biểu tình, lần này không phải vì tiết mục hiệu quả trang. Đạt được quá tốt nhất nữ vai phụ Với hướng dương mở to hai mắt Hỏi, là phim ảnh phương diện Lâm Thiển, đối Chủ trì đoàn yên lặng vài giây Quý Nam Hoài mới hồi phục tinh thần lại Hỏi, ngươi vẫn là cái diễn viên Mịt rồ phồn truyền đến Lâm Thiển bị xử lý quá tiếng cười Đối Các lao sư, muốn đem ta hai cái thân phận đều đoán chúng mới được a Dưới đài người xem một trận ô lên Thiên, a là thế nhưng là cái lấy quá tốt nhất nữ vai phụ diễn viên Ta nói không chừng đã sớm xem qua nàng diễn diễn. a a a, a la rốt cuộc là ai? Ta hào cấp. Nữ minh tinh nào đem chính mình thân phận giấu đến như vậy khẩn. Với hướng dương biểu tình quản lý thiếu chút nữa không banh trụ. Kịch bản thượng căn bản không biết Á-la còn có cái diễn viên thân phận. Diễn tập thời điểm hắn không có tới, cũng không có nhân viên công tác báo cho hắn a la là, là cái nào nữ diễn viên. Cho nên vương ảnh rời đi hắn đoàn đội sau, thế nhưng nhặt được hai cái bảo bối. Hắn căn bản liền không đem A-La cùng Lâm Thiển hướng cùng nhau tưởng, bởi vì trước nay không ai nói qua Lâm Thiển sẽ ca hát. Vừa mới tự cho là khống chế hết thể chủ trì đoàn, hiện tại có điểm cười không nổi. Con thỏ thú đông phục người, rốt cuộc là ai? Bọn họ liên tiếp mà vấn đề, là cái gì thưởng? Lâm Thiển tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời, phim truyền hình phương diện thưởng. kia nhưng nhiều đi. Hàm kim lượng cao sao? Rất cao. Chủ trì đoàn tụ ở bên nhau, thảo luận lên. Không phải là Túc chỉ An Đi. Năm trước cầm kim bách hợp tốt nhất nữ xứng còn không có tốt nghiệp. Nhưng nàng không phải học bá a Chẳng lẽ là địch giai phỉ? Chính là nàng lấy cái kia thưởng hàm kim lượng không cao A. Trên đài sầm tiêu nguyệt lo lắng xuông. Nàng rất tưởng đem Lâm Thiển thân phận nói ra, nhưng là nàng không thể. Lâm vào trầm tư trung quý Nam Hoài, không có gia nhập thảo luận. Hắn đang ở trong đầu, đêm này mấy tháng cùng Á La nói chuyện phiếm sâu trôi lên. Ở hôm nay phía trước, A-la cùng lâm thiện cho hắn cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Giờ khác này hắn lại cảm thấy các nàng trên người có quá nhiều tương đồng địa phương. Đồng dạng là vương ảnh nghệ sĩ, đồng dạng ở giáo đọc sách, đồng dạng cầm tốt nhất nữ vai phụ. Trên thế giới sẽ có trùng hợp như vậy sự sao? Nếu A-la chính là lâm thiện. Chính mình không riêng cùng nàng thẳng thắn thành khẩn thích lâm thiện, còn hướng nàng thỉnh giáo như thế nào truy nàng. Quý nam hoài hô hấp cứng lại. Ý thức được điểm này, quý nam hoài mặt lập tức thiêu cháy. Xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Hắn không ngừng đối chính mình nói, sẽ không, các nàng khẳng định không phải là một người. Cuối cùng chủ trì đoàn cũng không xác định A-La-Rốt cuộc là ai, cho nên bọn họ chỉ lựa chọn sầm tiêu nguyệt một người, nói ra tên nàng. Không bị lựa chọn lâm thiện, đem tiếp tục tham gia tiếp theo kỳ tiết mục thu. Tiết mục tổ có yêu cầu, hiện trường người xem ở tiết mục bá ra trước, không thể lộ ra thu nội dung, cho nên tan cuộc sau, các nàng chỉ có thể cùng bên người người thảo luận. A la rốt cuộc là ai à, hảo muốn biết. Ta cũng là. Đáng tiếc tiếp theo kỳ tiết mục phiếu ta không mua được, tới không được. Ai, chờ tiết mục bá ra đi. Chủ trì đoàn một đường từ trên đài thảo luận đến hậu trường, lại một khối đi tìm đạo diễn hỏi. Quý Nam Hoài lại tò mò, lại lo lắng bị hắn đoan chúng, biểu tình phức tạp mà đi ở cuối cùng. Đương với hướng dương hỏi xong, Quý Nam Hoài tâm nói, ngàn bạn không cần là lâm thiện. Kết quả sợ cái gì tới cái gì, đạo diễn cười tủm tỉm mà trả lời. Là Lâm Thiển. Quý Nam Hoài như bị xét đánh, vài giây sau, không riêng mặt, cổ cùng lỗ thai tất cả đều đỏ lên. Hắn cùng A-La nói như vậy nhiều Lâm Thiển sự, thỉnh A-La hỗ trợ phân tích Lâm Thiển tâm lý, cho chính mình chi chiêu. Kết quả các nàng là một người. Xong rồi, toàn xong rồi, mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Quá xấu hổ, Quý Nam Hoài căn bản không nhớ tới sinh khí việc này, hắn liền tưởng nhanh lên rời đi đài truyền hình, đừng gặp phải Lâm Thiển. Đi được quá vội vàng. Hắn thậm chí không cùng đạo diễn lên tiếng kêu gọi. Biên đi hắn biên lấy ra di động, cơ lực mở khấu khấu cùng nghe trạc. Người trước bị hắn cố định trên tốp nói chuyện phiếm là Ala, người sau là Lâm Thiện. Hắn hai má nóng rác, điểm tiến Ala chủ trang, tưởng đem nàng cấp xóa, xác định xóa bỏ thời điểm, lại do dự. Cuối cùng, hắn nặng nghề mà thở dài một hơi, chỉ đem cố định trên tốp hủy bỏ, sau đó che chắn nàng tin tức. Hắn lừa mình dối người mà tưởng, chỉ cần ta không hề liên hệ nàng, xấu hổ không phải ta. che mặt ca thần liền mời hắn một kỳ hạ kỳ tiết mục hắn cùng lâm thiển chạm vào không mặt trên nghĩ đến quá chuyên chú hắn không chú ý tới phía trước có cái phòng nghỉ môn bị mở ra thời ra con thọ phục lâm thiển từ trong đó đi ra liếc mắt một cái liền thấy được hắn tinh phân lửa quý nam hoài chính là nàng nàng lại một chút đều không cảm thấy ngượng ngủng còn cười tủm tỉm mà chiều hắn vây vây tay quý lao sư cứ như vậy cấp đi chỗ nào a nghe được nàng thanh âm quý nam hoài bước chân đột nhiên một đốn ngẩng đầu nhìn nàng ánh mắt cùng thấy quỷ dường như lâm thiển trong lòng cười cái không ngừng nên diện đi tới quý nam hoài không riêng ngực mỹ mắt cũng nhảy dựng nhảy dựng một chữ cũng chưa nói quay đầu liền hướng một cái khác phương hướng đi lâm thiển đuổi theo cười kêu hắn quý lao sư trên hành lang người đến người đi đều tò mò mà hướng bên này xem quý nam hoài cảm thấy thẹn tới cực điểm tâm một hành đem lâm thiển túm vào bên cạnh không phòng nghỉ đóng cửa lại hắn đỏ mặt nhìn chằm chằm lâm thiển ánh mắt đã ưu hoán lại phẫn nộ quý lao sư ngươi như thế nào trốn tránh ta lâm thiển biết rõ cố hỏi quý nam hoài hít sâu một hơi cảm giác răng hàm sau đều ở ngứa hắn ở trong lòng rít đảo còn có thể là vì cái gì ngươi trêu đùa người rất có ý tứ có phải hay không so lâm thiển lớn vài tuổi nam nhân thở hồn hển chừng mắt nhìn nàng vài giây sau đó vành mắt đỏ lên bối quá thân ngồi xổm trên mặt đất còn rúi đầu vào trong khuỷu tay thật sâu mà tự bế lâm thiển ngẩn ra không biết hắn có phải hay không bị khí khóc Chột dạ mà sờ sờ cái mũi, không hề đậu hắn, nhỏ giọng nói, quý Nam Hoài, ta sai rồi. Quý Nam Hoài không hề răng, đem đầu chôn đến càng thấp. Hắn lớn như vậy khổ người, lại như thế nào chôn? Lâm Thiển vẫn là xem tới được. Nếu không ta trước đi ra ngoài, ngươi một người lặng lặng. Đợi một lát, hắn không đáp lại, Lâm Thiển xoay người, đang muốn mở cửa. Vì cái gì muốn như vậy? Một cái chứa đựng cảm thấy thẹn xa ách thanh âm, từ sau lưng chuyển tới. Lâm Thiển biết hắn hỏi chính là cái gì? Khu khu, ngay từ đầu không tưởng lừa gạt ngươi sau lại cảm thấy ngươi phản ứng rất đáng yêu liền tình phân đi xuống nàng quay đầu muốn nhìn quý Nam hoài bị hắn uống trụ ngươi liền đối với vắng cửa không cần chuyển qua tới lâm thiển hảo nàng nghe được sột sồn soạt soạt thanh âm hẳn là hắn đứng lên giờ phút này chính nhìn chằm chằm nàng bóng dáng xem không đợi hắn mở miệng lâm thiển vội vàng nói ngươi đáp ứng quá ta chỉ cần không phải đề cập đến nguyên tắc vấn đề liền tính ta lừa ngươi ngươi cũng sẽ không trách ta Chính mình chỉ là tinh phân, lại không lửa tài lửa sắc. Quý nam hoài cắn răng, một chữ đều giảng không ra. Hắn trước kia còn cảm thấy lâm thiện buồn buồn, không nghĩ tới nàng như vậy gian xảo. Chính mình là hoàn toàn tài. Lần trước quế thành từ biệt, hắn vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy lâm thiện. Hiện tại nàng xinh xắn đứng ở hắn trước người, ca hát cũng như vậy trung khí mười phần, thân thể hẳn là hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Hắn tuy rằng còn không có từ xấu hổ kính nhi hoán lại đây, nhưng như cũ vì nàng cảm thấy vui vẻ. chỉ là ném như vậy đại người muốn như thế nào đối mặt nàng mới hào đâu trước kia còn có thể tìm a la ra ra chủ ý hiện tại con đường này không thể thực hiện được thật vất vả mới gặp được nàng làm nàng đi quý nam hoài lại liên tiếp kỳ thật từ nào đó ý nghĩa thượng nói a la chính là lâm thiển cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt lâm thiển đã có thể làm hắn người trong lòng cũng có thể làm hắn tri kỷ chính là hắn một chốc mãi bất quá cái này điểm mấu chốt không mở miệng được lâm thiển chờ à chờ mười phút đi qua Quý Nam Hoài vẫn là không rên một tiếng. Nàng đành phải không đế mà nhỏ giọng hỏi, ngươi tưởng hảo như thế nào trả thù ta sao? Quý Nam Hoài có chút buồn cười. Hắn sao có thể trả thù nàng? Nhất quá mức sự, cũng chính là né tránh nàng, kết quả còn bị nàng cấp đổi qua. Nghĩ kỹ rồi. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc mà nói, ngươi quá xấu rồi, thật sâu thương tổn ta tâm linh, cho nên ta quyết định. Theo hắn đại thở dốc, Lâm Thiển Tâm nhắc tới tới. Làm ngươi mời ta ăn một bữa cơm. Đền bù ta một chút. Lâm Thiển quay đầu, nghi hoặc hỏi, cứ như vậy. Một cùng nàng đối diện, quý Nam Hoài vừa mới bình phục một chút nhiệt ý đi xuống mặt, lại bốc cháy lên dạng mây đỏ. Bất quá lúc này hắn không làm Lâm Thiển chuyển qua đi, mà là được một tức lại muốn tiến một thước mà nói, ngươi còn phải nhận lấy ta ký tên album. Lâm Thiển nhướng mày, hảo. Lại cùng ta hợp tác một bài hát. Cái này a, Rồi nói sau. Quý Nam Hoài thở dài một hơi. Nhìn một cái nàng. Nào có một chút ấy nay ý tứ. Xấu hổ chỉ có hắn một người. Cố tình chính mình còn sinh không đứng dậy khí. Ngươi đi đi. Quý Nam Hoài cảm thấy hắn quá không tiên đồ. Banh mặt, đem Lâm Thiển đẩy ra đi thời điểm. Cứng rắn mà nói, ăn cơm thời gian địa điểm ta lại thông chi ngươi. Môn ở nàng trước mặt đóng lại, nàng meo nheo mắt, cười một cái, đi rồi. Nàng cấp vương ảnh gọi điện thoại, không ai tiếp, hỏi qua nhậm manh manh, mới biết được vương ảnh bị với hướng dương kêu đi rồi. Lâm Thiển mang lên bảo tiêu. Đoàn người mênh mông quần quận mà hướng với hướng dương phòng nghỉ đi. Giờ phút này, với hướng dương phòng nghỉ, chỉ có hắn cùng vương ảnh hai người. Hắn kẹp tiên, nói móc vương ảnh, ngươi thật đúng là lại tìm cái sáng tác hình ca sĩ, nàng những cái đo ca, sẽ không đều là ngươi bức nàng viết đi. Vương ảnh nhìn với hướng dương kia trương thường thường vô kỳ mặt, phiền muộn mà tưởng, chính mình năm đó thế nhưng thích hắn, còn cam tâm tình nguyện cho hắn đương năm người đại diện. Hắn 20 xuất đầu lúc ấy, đặc biệt có tài hoa. Vương ảnh bị hắn viết ca bộ dáng mê hoặc. Sau lại ở hai người nỗ lực hạ, hắn rốt cuộc có mấy đầu lửa lớn ca, ở dưới âm nhạc chậm rãi đứng lại góp chân. Ai nhân sinh đều không phải thuận buồn xuôi gió, với hướng dương cũng không ngoại lệ. Phát hỏa mấy năm, hắn nhân khí bắt đầu trượt xuống, sáng tác linh cảm khô kiệt. Vương ảnh khuyên hắn nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút, cho chính mình nạp nạp điện, hắn không đáp ứng, nhất định phải ra tân ca. Chính mình không viết ra được tới, hắn liền tìm tay súng đóng gói thành chính mình tác phẩm. vương ảnh không tán thành loại này hành vi cùng hắn tranh chấp quá rất nhiều thứ với hướng dương đồng dạng không quen nhìn vương ảnh thiên chân bộ dáng tại đây trong vòng có danh có lợi không phải được rồi hai người khác nhau càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng với hướng dương đem nàng đuổi ra chính mình đoàn đội vương ảnh rời đi ngày đó hỏi hắn với hướng dương ngươi còn nhớ rõ ngươi sợ tâm sao với hướng dương ngồi ở trên sofa chịu một ngụm yên khinh thường mà cười một tiếng ngày đó lúc sau vương ảnh hạ quyết tâm phải hướng hắn chứng minh Có tài hoa người không quên sơ tâm, nhất định sẽ so hiện tại hắn đi xa hơn. Hiện tại, nàng thành công một nửa. Với hướng dương đem nàng kêu lên tới, không riêng gì vì nói móc nàng, còn bởi vì nhìn chúng lâm thiện thực lực. Hắn những cái đó tay súng viết ra tới tác phẩm, làm hắn không hài lòng cực kỳ, hắn yêu cầu mới mẹ máu. Ở vương ảnh lạnh bút mà trả lời đều là nàng độc lập sáng tác, không ai bước nàng sau, với hướng dương bóp tắt trong tay điên, nhàn nhạt nói, 500 vạn, làm nàng cho ta viết một bài hát. Dù sao cũng là chính mình thích quá rất nhiều năm người, liền tính hiện tại không thích, vương ảnh vẫn là cảm thấy đau lòng. Nàng nhìn chằm chằm hắn, phẫn nộ hỏi, ngươi làm nàng cho ngươi đương tay súng. Không có khả năng. Một ngàn vạn, Này không phải tiền vấn đề. Có phải hay không tiền vấn đề, ngươi nói không tính. Đem nàng kêu lên tới, ta cùng nàng nói. Với hướng dương gặp qua rất nhiều tự cho là thành cao soạn nhạc người, cuối cùng còn không phải hướng tiền cuối đầu. Vương ảnh banh mặt không nói lời nào, với hướng dương cười cười. dù hống mà nói tấm ảnh nhỏ ai có thể bảo đảm chính mình hỏa cả đời đâu bắt được trong tay tiền mới là thật sự một ngàn vạn nàng đến chụp nhiều ít diễn nhiều vất vả mới có thể kiếm trở về a nghe xong hắn nói vương ảnh có chút dao động nàng nghe lâm thiển nói qua mua phòng ở tiền không đủ chỉ có thể trước phó đầu phó nàng có thể hay không muốn này một ngàn vạn chính mình thật sự muốn thay nàng làm chủ sao vạn nhất nàng về sau biết chính mình cự tuyệt với hướng dương tự trách mình làm sao bây giờ Tưởng tượng đến Lâm Thiển khả năng sẽ hướng hắn khuất phục, vương ảnh trong lòng một trận khó chịu. liền ở hai người rằng có không dưới thời điểm, tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó là Lâm Thiện thanh âm chuyển đến, vương tỷ ngươi ở bên trong sao. Vương ảnh, ở. Lâm Thiển, với lao sư, ta có thể tiến vào sao? Mới vừa nói xong, môn đã bị với hướng dương mở ra, nam nhân nhiệt tình mà mời nàng, a la đúng không, mau mau mời vào. Lâm Thiển bước chân không nhúc ních mỉm cười nói, không cần. Ta là tới đón ta người đại diện, các ngươi nếu nói xong, liền đem nàng trả lại cho ta đi. Với hướng dương không nghĩ tới Lâm Thiển như vậy không cho mặt mũi, sắc mặt có điểm khó coi. Vương ảnh cùng với hướng dương không hợp ý, đã sớm muốn chạy. Nàng đối Lâm Thiển nói, nói xong, chúng ta đi thôi. Với hướng dương áp xuống trong lòng khó chịu, lấy ra di động, cùng Lâm Thiển nói, chúng ta hai cái thêm cái bạn tốt. Có chút công tác thượng sự, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Bình thường tới giảng, không ai sẽ không biết xấu hổ cự tuyệt hắn. lâm thiển là cái ngoại lệ nàng chờ vương ảnh đứng yên tại bên người sau hướng với hướng dương cười một chút khách sáo mà nói công tác thượng sự có thể liên hệ ta người đại diện ta tưởng ngài hẳn là có nàng liên hệ phương thức đi với hướng dương dơ di động trong mắt ấp ủ khởi gió lốc lạnh buốt mà nói có vậy là tốt rồi chúng ta đi trước với lao sư tài kiến nói xong lâm thiển lôi kéo vương ảnh rời đi bảo tiêu đi theo các nàng phía sau cách trở với hướng dương tầm mắt hắn đóng cửa cho kỹ đưa điện thoại di động hướng trên bàn một quăng ngã mắng câu thao không biết điều tuy rằng không thích lâm thiển nhưng muốn cho nàng cho chính mình viết ca với hướng dương cuối cùng vẫn là phái người đi tiếp xúc lâm thiển mịt mờ mà để để làm nàng đương tay xuống ý đồ hắn ra giá 1.000 vạn sau đó bị lâm thiển không chút do dự cự tuyệt phụ trách đàm phán người cho rằng lâm thiển không thấy rõ bọn họ khai giới lặp lại một lần lâm tiểu thư đây chính là một ngàn vạn lâm thiển cười khẽ 1.000 vạn mà thôi ngươi cảm thấy ta kiếm không đến thiên trực tiếp bị nàng cấp liêu đã chết với hướng dương nghe nói chuyện này sau tức giận đến quăng ngã một bộ quý báo trà cụ hắn tức giận mắng vương ảnh lâm thiện các ngươi cũng thật hòa ảnh bất quá đây đều là lời phía sau giờ phút này lâm thiện mang theo vương ảnh đi hướng bảo mẫu xe vương ảnh tâm tình thực hảo liên tiếp nhìn về phía lâm thiện cười đến rung đùi gác ý lâm thiện bị nàng lây bệnh cũng cười rộ lên hỏi làm sao vậy ta trên mặt có hoa Vương ảnh lắc đầu, cùng nàng nói, ngươi như thế nào đi tiếp ta? Còn mang theo nhiều người như vậy. Ta đi tiếp ta người đại diện, không phải thiên kinh địa nghĩa sự. Đến nỗi bảo tiêu. Trước lễ nếu là không thể thực hiện được, không phải muốn sau binh. Vương ảnh ha ha cười giúp nàng kéo ra cửa xe, chờ nàng lên xe sau, chính mình ngồi ở bên người nàng. Ta và ngươi nói nói ta là như thế nào bị hắn từ đoàn đội đá ra đi. Vương ảnh lần đầu nhắc tới chuyện này. Lâm Thiển Thu liêm ý cười, trinh trọng mà đáp, hảo. chờ vương ảnh nói xong lâm Thiển ánh mắt một mảnh lạnh băng vương ảnh vô vô hắn ta đã buông xuống cho nên ngươi cũng đừng vì ta cảm thấy bị khuất tương phản ta cảm thấy hắn tương đối đáng thương hiện tại ta có càng tốt nghệ sĩ hắn lại chỉ có thể tìm đoạt tay nói đến này vương ảnh cười lạnh hắn còn nói phải cho ngươi một ngàn vạn làm ngươi giúp hắn viết ca đâu một ngàn vạn vương ảnh sửng sốt thấp phòng hỏi ngươi sẽ không tâm động đi lâm thiện nhíu mày ta liền giá trị một ngàn vạn theo sau Lâm Thiển cười rộ lên, ôm ôm nàng, ngươi yên tâm đi, liền tính hắn cho ta 100 triệu, ta cũng không cho hắn viết. Lúc trước bán cho sầm tiêu nguyệt kia bài hát, nàng chỉ là không tham dự kế tiếp tiền lời, cùng tay súng tính chất không giống nhau. Loại này đột phá điểm mấu chốt tiền, nàng là không có khả năng kiếm. Vương ảnh rất là vui mừng. Nàng liên biết, nàng không chọn sai người. Bất qua với hướng dương nói, vẫn là đối nàng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nàng thiên muộn mà nói, trước kia hắn cũng có một thân ngạo cốt. Sau lại nhân khí trượt xuống đến lợi hại, hắn tâm thái liền bằng rồi, sáng tác không ra ưu tú tác phẩm. Nếu có thiên, ngươi cũng hết thời, ngươi có thể hay không đi lên cùng hắn giống nhau lộ. Lâm Thiển chém đinh chặt sát mà nói, sẽ không. Lại nói, hắn tính cái gì hết thời, bản thân cũng không nhiều lắm bản lĩnh, bị suy sụp còn ở thung lũng không chịu bỏ ra tới, người nu nhược một cái. Nàng ngồi dậy, ánh mắt sắc bén, khí phách hăng hái, trừ phi ta chính mình không nghĩ sáng tác, bằng không không ai có thể dùng hết thời định nghĩa ta. ta thế nào, ta chính mình định đoạt. Vương ảnh vánh mắt, lập tức đỏ. Chương 65, 65 ly trả đổi cá nhân thích đi. Nay kỳ che mặt ca thần bá ra sau, che mặt ca thần Ala, nữ diễn viên Ala, Ala là ai ba cái để tài nhanh trong thoáng thượng hot xệ ở bảng. Nàng ca quá phát hỏa, người lại như vậy thần bí, hot xệ ập thực mau hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chú ý. Liên quan che mặt ca thần đều đánh vỡ chính mình năm nay giả tỉn kỷ lục. Đề tài nội thảo luận càng là khí thế ngất trời. Ta bảo bối A-La đi tham gia che mặt ca thần. mau cho ta xem. Như thế nào không bóc mặt A. Người chủ trì thế nhưng không đoán được cá a, a a ta thật là khó chịu. A-La hiện trường hào ổn, ái. Lúc này không ai lại nói nàng là cái giả thuyết ca sĩ, trăm vạn tu âm sư đi. Cái gì, A-La vẫn là cái nữ diễn viên. Cầm thường cái loại này. Ta đây khẳng định xem qua nàng kịch. Rốt cuộc là cái nào nữ diễn viên A. Có hay không người đoán được. Bọn tìm mua Ta đem mấy năm gần đây học tập hảo, lấy qua phim truyền hình tốt nhất nữ vai phụ nữ diễn viên đều sửa sang lại ra tới. Mọi người xem xem cái nào tương đối giống nàng. Đầu phiếu liên tiếp. Không ít người theo liên tiếp điểm đi vào, một đám đi xuống xem. Cấp quan trọng giải thưởng liền như vậy mấy cái, cho nên sửa sang lại ra nữ minh tinh không nhiều lắm. Quan xem xác định không được, các nàng liền dùng bài trừ pháp. Phát quá ca, bài trừ, thượng tổng nghệ sướng quá ca, cũng bài trừ, nhắc tới quá chính mình, ca hát đi âm. Lại bài trừ, thức mau, cũng chỉ dư lại ba vị nữ minh tinh. Mọi người xem trong đó Lâm Thiển, theo bản năng liền nói, khẳng định không phải nàng, nàng lớn lên liền không giống sẽ ca hát người. Lâm Thiển diễn đến như vậy hảo, ca hát soạn nhạc còn có thể đồng dạng hảo. Chính là, tính tính thời gian, Lâm Thiển thương hảo, cũng tới rồi nên tái nhậm trước lúc. Khác hai vị nữ minh tinh không tính không học ba đi, nhiều lắm ở bài chuyên ngành phương diện cũng không tệ lắm, chính là Lâm Thiển cuối kỳ khảo thí vẫn luôn là niên cấp đệ nhất. Lâm Thiển trước nay cũng chưa nói qua nàng sẽ không ca hát. Ta lại tìm ra a -la ca nghe nghe, giống như thật sự cùng Lâm Thiển thanh âm rất giống. Các ngươi xem trong tiết mục Quý Nam Hoài Ánh Mắt, cùng hắn ở phát hiện bảo tàng trông được Lâm Thiển khi giống nhau như lúc. Tuyệt đối là Lâm Thiển. Nếu a -la là Lâm Thiển, nữ nhân này không khỏi tàng đến quá sâu đi. Ta thích nhất ca sĩ cùng ta chán ghét diễn viên thế nhưng là một người. Ta không tiếp thu được. Mặc kệ có thể hay không tiếp thu, a -la cùng Lâm Thiển này hai cái tên. hoàn toàn phát hỏa. Thảo luận từ thuế Bù đốt tới các đại mạng xã hội, trình duyệt tìm tòi chỉ số cũng ở kế tiếp bò lên. Lâm Thiển lấy Bù bình luận khu phía dưới, tất cả đều đang hỏi, người là A là sao? Loại này thời điểm, nàng đương nhiên không có khả năng đáp lại lạc. Phần San uống bị điếu đước chừng một vòng, rốt cuộc chờ tới rồi tân một kỳ che mặt ca thần bá ra. Sầm tiêu nguyệt thượng kỳ bị đón chúng không hề tham dự thu, tiết mục tổ cấp Lâm Thiển An bài tân cộng sự là vị quốc gia cấp sướng đêm vì các nàng tuyển chính là một vòng khó khăn rất cao ca. Lâm Thiện tham dự ca khúc cải biên, đem khó khăn lại tăng lên một cái đương. sau đó, ở trên sân khấu xinh đẹp mà hoàn thành nó. Một bài hát, hai người sướng đến vui sướng tràn trề. Màn hình trước người xem nghe xong, nổi ra gà đều đi lên, nhìn về phía Ala ánh mắt càng thêm nóng rực. Sớm biết rằng nàng ca hát hảo, không nghĩ tới tốt như vậy. Có này trình độ còn làm cái gì diễn viên, tới ca hát ta. Làn đạn tất cả đều là về Ala thảo luận. đương nàng đứng ở bóng ma, người chủ trì nhất trí nhận định nàng là Lâm Thiển sau. Bạn một trận dồn dập nhịp chống mgm màn ảnh theo thứ tự cấp đến người chủ trì đã tả, mỗi người biểu tình đều thực khẩn trương. Người xem tâm cũng đi theo nhắc lên, có chờ không kịp, trực tiếp kéo tiến độ điều. Rốt cuộc Lâm Thiển kia một phương tiểu ngôi cao đèn sáng lên, đem nàng bộ dáng hoàn toàn triển lộ ra tới, ngũ quan tuyển mỹ, câu môi cười nhạt, không phải Lâm Thiển lại là ai? Lan Đạn lập tức thành giếng phun chi thế, ta liền nói là nàng. quả nhiên là nàng, ngoại tào nữ nhân này tuyệt, a a a a la lớn lên hảo mỹ, về sau ai còn dám nghi ngờ người nhan giá trị, ta liền đem ngươi ảnh chụp chụp trên mặt hắn, ta mụ mụ hỏi ta đại buổi tối quỷ gọi là gì, làm ta đi ra ngoài đều, thiền thiền lão bà, ta yêu ngươi, này đem thiêu một vòng hỏa, không chỉ có không có tắt, còn có càng ngày càng vượng xu thế, che mặt ca thần đạo diễn thấy giả tình lại đề cao, xuân phong mang hướng diện, lâm thiền phèn số bạo trướng, thích nàng người. Lâm vào cuồng hoan bên trong, chờ Hạ cũng chờ ngươi hoặc phỉ xỉ ổ ấy bổ nhân cơ hội tuyên truyền một phát phim truyền hình. Đêm mai online, thỉnh đại gia cần phải không cần bỏ lỡ. Vô số nhãn hiệu thương cấp Lâm Thiển tung ra cảnh ô liu, khai ra điều kiện phi thường hậu đãi. Những cái đó bởi vì Lâm Thiển bị thương cùng nàng giải ước nhãn hiệu phương, ruột đều hối thanh. Trừ cái này ra, cùng vương ảnh bàn bạc đoàn phim, đều cùng nàng thương lượng, thỉnh Lâm Thiển tới diễn kịch đồng thời, lại thỉnh nàng sướng một chút phiến đầu phiến đuôi khúc. ở vô số người hoang nên trở về hò hét chung Lâm Thiển vẻ vang mà đã phát một cái lội bù ta đã trở về hôm nay phía trước có người vui sướng khi người gặp họa có người mong nàng ngã xuống bụi bặm hôm nay lúc sau các nàng chỉ có thể nhìn lên nàng bạn hoa tươi vỗ tay đi hướng đám mây Lâm Thiển di động đã sớm bị đánh bạo các bằng hữu một cái so một cái kích động theo đuổi nàng các nam nhân khiếp sợ sau cũng phát tới chúc mừng chi tử quý nam hoài khoan thai tới muộn tin tức ở một đống chúc mừng chung Là như vậy không hợp nhau. Hắn hỏi, nói tốt mời ta ăn cơm bồi tội đâu? Lâm Thiển bị hắn đáng thương vô cùng ngự khí đậu cười. Hồi, thời gian địa điểm không phải ngươi tới định. Quý Nam Hoài thực mau cho nàng phát tới mấy cái nhà ăn, Lâm Thiển cuối cùng tuyển cái món nhật. Ngày mai buổi tối 7 giờ. Lâm Thiển, có thể. Ngày hôm sau, Lâm Thiển vui vẻ phó ước. Quý Nam Hoài định chính là xa hoa tiệm đồ ăn nhật, một tầng chỉ có 4 cái ghế lô, thực bảo hộ khách hàng riêng tư. Lâm Thiển đi theo nhân viên cửa hàng hướng ghế lô đi thời điểm, ngoài ý muốn đụng phải Lục Thời Hàn. Nhìn thấy nàng, Lục Thời Hàn ánh mắt sáng lên, đi tới hỏi, Thiển Thiển, ngươi cũng tới này ăn cơm. Lâm Thiển nhàn nhạt mà ân một tiếng. Cùng băng hữu sao? Định rồi ghế lô không? Không định nói có thể tới chúng ta này. Không cần, hắn định rồi. Lục Thời Hàn khó được thấy nàng một lần, còn tưởng cùng nàng lại nói nói chuyện, chính là Lâm Thiển chưa cho hắn cơ hội này. Nàng vào ghế lô sau. Lục Thời Hàn ở hành lang đợi trong chốc lát, thấy được Quý Nam Hoài. Ý thức được Lâm Thiển là cùng hắn hẹn hò, Lục Thời Hàn sắc mặt không được tốt xem. Biết Lục Thời Hàn thích Lâm Thiển, Quý Nam Hoài cũng trở về một cái tràn ngập địch ý ánh mắt. Hai cái nam nhân liền mặt ngoài công phu đều lười đến làm, đi ngang qua nhau, ai cũng không nói chuyện. Tiến ghế lô phía trước, Quý Nam Hoài điều chỉnh ra một cái ôn nhu biểu tình. Thời gian, ở Lâm Thiển trước mặt ngồi xuống, hắn mỉm cười nói, "Ta tới." Chút nào không đề cập tới Lục Thời Hàn, Lâm Thiển đương nhiên cũng không có khả năng để, nói chuyện thiếm hai câu, cùng nhau điểm đồ ăn. Cửa hàng này món ăn tinh xảo, hương vị thực không tồi, Lâm Thiển ăn thật sự tận hứng. Ăn xong, nàng hướng về phía quý Nam Hoài dơ lên chén trà, nghiêm túc mà nói, quý Lao Sư, ta vì này trước đã làm sự xin lỗi. Hài Chu qua đi, quý Nam Hoài đã từ cảm thấy thẹn chung đi ra. Hắn hiện tại không chỉ có không trách Lâm Thiển, còn cảm thấy nàng là trời cao ban cho hắn lễ vật. Xua xua tay, ý bảo nàng buông chén trà. Quý Nam Hoài câu môi cười nhạt, so với cái này, ta càng muốn biết, ngươi giả thành hai người, chỉ là bởi vì ta phản ứng thú vị sao. Lâm Thiển nhấp một miệng trà, cười như không cười, bằng không đâu. Quý Nam Hoài nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương mà nói, tỉ như ngươi cảm thấy ta đặc biệt, tưởng đổi một thân phận, cùng ta thâm nhập tiếp xúc gì đó. Lâm Thiển nhìn chăm chú hắn hai giây, bên miệng nở rộ một cái tươi cười, là ngươi chủ động thêm ta, cùng ta nói chuyện. Quý Nam Hoài trên mặt hiện lên một kia mất tự nhiên, rời đi mắt. Vài giây sau, hắn nhẹ giọng nói, đúng vậy, là ta bị ngươi hấp dẫn, nhịn không được tới gần ngươi. Lúc ấy ta ở chợ bán thức ăn nghe được kia đoạn hạt mò như cả, là ngươi thổi đi. Kêu Tri khúc rất có a la phong cách, trừ bỏ nàng ở ngoài, quý Nam Hoài không thể tưởng được còn có ai có thể làm ra như vậy xúc động chính mình khúc. Lần này, Lâm Thiển bằng phẳng mà thừa nhận, là ta. Quý Nam Hoài che che mặt, cảm thấy thẹn mà nói, dân tộc giao hương thời điểm, ta còn cho ngươi thổi này đầu khúc. Trách không được ngươi ngay lúc đó biểu tình như vậy phức tạp. Lâm Thiển che miệng, nhẹ nhàng cười. Quý Nam Hoài hít sâu một hơi, nhìn về phía nàng, ngươi không cảm thấy chúng ta rất có duyên phận sao. Âm nhạc thượng, ngươi hiểu ta, ta cũng hiểu ngươi. Cho nên, cho nên, ngươi có nghĩ cùng ta phát triển một chút bằng hưu bên ngoài quan hệ. Nói chuyện, đỏ hửng bò lên trên hắn khuôn mặt tuấn tú, nhưng hắn vẫn là kiên trì nhìn nàng xinh đẹp con ngươi. Ta là nghiêm túc, ta thích ngươi, muốn theo đuổi ngươi. Lâm Thiển bình tĩnh Ở hắn đoan trước bên trong Nàng khả năng không thích ta cái này nhận chi Làm quý nam hoài tâm tình mất mát lên Ta trước kia thích sở khinh khinh Làm rất nhiều sai sự Thương tổn ngươi, ta cảm thấy thực xin lỗi Quý nam hoài thần sắc trịnh trọng Tự tự rõ ràng, hiện tại Ta thích chính là ngươi Ta không hy vọng xa vời ngươi lập tức liền tiếp thu ta Chỉ nghĩ thỉnh ngươi cho ta một cái Theo đuổi ngươi cơ hội hảo sao Ta sẽ hướng ngươi chứng minh chính mình Chờ a chờ, Lâm Thiển rốt cuộc đã mở miệng Xin lỗi Quý Nam Hoài nghe xong nàng lời nói, trên mặt là khó có thể che giấu mất mát. Là bởi vì ngươi đã có thích người sao. Nghe xong hắn nói, Lâm Thiển trong đầu hiện lên khởi một khuôn mặt, đồng tử chỗ sâu trong lấp lánh vô số ánh sao. Nếu là trước đây, nàng sẽ treo Quý Nam Hoài, làm hắn đôi chính mình chính mình thương nhớ đêm ngày. Giờ phút này, nàng lại không nghĩ làm như vậy. Nàng không chính diện trả lời Quý Nam Hoài nói, mà là nghiêm túc mà nói, ta không ngươi tưởng như vậy hảo, đổi cá nhân thích đi. Quý Nam Hoài trái tim chua sót, bướng bỉnh mà lắc lắc đầu. Lâm Thiện thở dài, rũ đầu, mặc tốt dày, từ hắn bên người đi qua. Quý Nam Hoài đột nhiên bắt được cổ tay của nàng, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, con ngươi đỏ. Châu Ngọc ở đằng trước, ta thích không thượng người khác. Lâm Thiện chậm rãi bắt tay cổ tay rút về, chăm chú nhìn hắn đôi mắt khi, cảm giác chính mình bị trong đó mãnh liệt cảm tình năng một chút. Lúc này đây mở miệng, nàng mang theo vài phần thiệt tình, thực xin lỗi. Quý Nam Hoài môi không hề huyết sắc Rõ ràng khổ sở, còn nỗ lực hướng nàng cười. Hắn tính tình vốn là nhu hòa, làm không ra cưỡng bách Lâm Thiện sự tình tới. Hầu kết trên dưới lan lăn hắn khẳng khàn nói, nếu ngươi về sau thay đổi ý tưởng, tùy thời liên hệ ta, ta sẽ vẫn luôn tại chỗ chờ ngươi. Lâm Thiện không nói tiếp, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi hôm nay mời ta ăn cơm, tài kiến. Túi đầu đi ra ghế lô, Lâm Thiển tâm tình có chút mệt mỏi. Chương 66-66 ly trả tới đón ta thiền thiện. Trước kia, nàng thấy châm trạch Lục thời Hàn thích thượng chính mình, nhưng khổ truy không có kết quả, rất là vui sướng. Hôm nay nàng đạt tới mục tiêu, lại không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Nàng rất rõ ràng chính mình không thích quý Nam Hoài, cũng không hổ đối hắn, chỉ là không nghĩ lại ở này đó nhân thân thượng, lãng phí chính mình cảm tình. Bọn họ thích liền thích đi, nàng muốn quá chính mình nhân sinh. Nghĩ thông suốt sau, Lâm Thiển thở ra một hơi. Bắc thành thời tiết chuyển ấm, lại là một cái tốt đẹp mùa xuân đâu. Che mặt ca thần mang đến lưu lượng. hơn nữa chờ hạ cũng chờ ngươi vượt qua thử thách chất lượng làm này bộ phim truyền hình một đường đỏ thấm đại bạo lâm thiển bởi vậy liền ký hai bộ điện ảnh một bộ phim truyền hình nữ một nhảy trở thành quốc nội nhất lệnh người chờ mong tân tú nữ diễn viên trong đó một bộ điện ảnh đạo diễn là trì quyến bắc phụ thân trí phong điện ảnh giảng thuật chính là một vị thích ca hát nữ hài nhi dũng cảm truy mộng chuyện xưa biên kịch bản lĩnh thâm hậu đem chuyện xưa viết đến mỹ lệ động lòng người lâm thiển bị kịch bản thật sâu mà đả động Trì Phong đối Lâm Thiển đồng dạng vừa lòng đến không thể lại vừa lòng, còn mời nàng vì điện ảnh viết mấy bài hát. Đối với Trì Phong tới nói, điện ảnh giai đoạn trước khó nhất chuẩn bị, chính là này mấy bài hát. Kết quả gặp được Lâm Thiển, khó khăn nhẹ nhàng đã bị khắc phục. Thức mau, vạn sự đã chuẩn bị, liền kém tiến tổ. Trong lúc này Lâm Thiện rất bận, da cũng dọn, các nam nhân muốn gặp nàng một mặt, thuần túy xem vật khí. Ở lúc thời hàn lần thứ N mời Lâm Thiển dùng cơm thời điểm, nàng rốt cuộc gật đầu. Lúc thời Hàn tuyển định địa phương, là bác thành một nhà cao cấp tiệm ăn tại gia, vào cửa lộ loanh quanh lòng vòng, không sợ có phạ phạ giặt tỉ trà trộn vào tới. Sau khi ngồi xuống, Lâm Thiện bất động thanh sắc mà đánh giá nam nhân một phen. Màu đen cao định tây trang, thủ công dày da, ngọc bích nút tay áo, máy móc danh biểu. hiển nhiên là tỉ mỉ phối hợp quá. Tóc của hắn xử lý đến không chút cầu thả, trên người còn phun thanh nhã nước hoa. Nhà ăn ghế luôn là trước tiên bố trí tốt, trên bàn bình hoa, phong ấy chỉ kiểu diễn vớt cát hoa hồng đỏ, xem ra hắn vì lần này gặp mặt phí không ít công phu, đem thực đơn đưa qua, lục thời hàn ôn nhu mà nói, Thiện thiền, ngươi tới điểm đi. điểm hảo đồ ăn, lục thời hàn tự nhiên mà bỏ thêm hai bình rượu. lâm Thiển ánh mắt hơi lóe, không có hỏi nhiều, chờ đồ ăn đi lên thời gian, lục thời hàn chủ động cùng nàng liêu lên. đề tài hiển nhiên cũng là hắn tỉ mỉ chuẩn bị quá, tiếp nói đều thực hài hước, nếu không phải lâm Thiển hiểu biết hắn là cái cái dạng gì người. phỏng chừng sẽ cho rằng hắn đổi tính đồ ăn phẩm lục tục bị bưng lên hai cái vừa trò chuyện vừa ăn còn tính thư thái ăn đến mặt sau lục thời hàn bất động thanh sắc mà cấp lâm thiển rót rượu nàng nheo nheo mắt làm bộ cái gì cũng chưa nhận thấy được hán đảo chính mình liền uống tam ly rượu thực mau xuống bụng tuy rằng là rượu văng đỏ số độ không cao nhưng là nàng uống lên nhiều như vậy gương mặt trở nên ngừng đỏ ánh mắt cũng biến mềm lục thời hàn chú ý nàng trạng thái lại khẩn trương lại chờ mong Hắn nhớ rõ Lâm Thiển tiểu lượng không tốt, lần trước ở trước mặt hắn uống say, còn mềm mại mà quản hắn kêu láo công. Quá tưởng có được nàng, lại như thế nào đều đuổi không kịp, làm hắn ra này hạ sách. Hắn sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ hỏi hỏi nàng cùng nam nhân khác là cái gì quan hệ, lại nghe nàng nói hai câu mềm lời nói, liền cảm thấy mỹ mãn. Chờ a chờ, Lâm Thiển trừ bỏ mặt càng ngày càng hồng, những mặt khác, một chút vẻ say rượu cũng chưa lộ ra tới. Chẳng lẽ là uống thiếu? nếu không lại khuyên nàng uống hai ly đi hắn cầm lấy lâm thiển cái ly dãy rủa muốn hay không cho nàng rót rượu lâm thiển khuỵu tay trống ở trên bàn non mịn lòng bàn tay nâng má neo lại trong ánh mắt đúng rồi nhiên ý cười môi anh đảo trên dưới chạm chạm nàng nhẹ giọng nói đường đổ ta tiểu lượng khá tốt ngươi rót không say ta tâm tư bị nàng đánh vỡ lục thời hàn méo cái ly tay chợt buộc chặt trên mặt hiện lên một tia xấu hổ vung chén rượu ấp vủ vài giây hắn khô cằn mà nói như vậy a Vì theo đuổi Lâm Thiển, hắn cũng bù lại không ít tri thức. Tỷ như nữ sinh là thực thần kỳ sinh vật, bạn trai ở thời điểm, các nàng liền nắp bình đều ninh không khai, không ở thời điểm, các nàng có thể đem người đỉnh đầu ninh xuống dưới, lại tỷ như, chỉ có thích người có thể đem các nàng chút say. Ai, Lâm Thiển lúc ấy khẳng định thực thích hắn đi. Lúc ấy cũng không thích người. Lời này vừa nói ra, lục thời hàn kinh ngạc mà nhìn nàng. ngươi biết ta suy nghĩ cái gì? Lâm Thiển gật gật đầu, cười nhạo nói. ngay lúc đó vẻ say rượu, còn có kia một tiếng lão công, đều là cố ý diễn cho người xem. Lục Thời Hàn trên mặt ý cười biến mất, ánh mắt lạnh lẽo, môi gắt gao mà nhấp. Một lát sau, hắn rời đi ánh mắt, ngươi uống say, đều nói mê sảng. Lục Thời Hàn, đừng lừa mình dối người, ta không riêng tiểu lượng lừa ngươi, cái gì nhũ danh tiêu thỏ thỏ, thích nhất ngươi đưa con thỏ đèn, cũng là ta bịa chuyện. Đối mặt ngươi khi ỉ lại cùng vui mừng, bị ngươi cô phụ sau thương tâm cùng khổ sở, toàn bộ đều là giả vờ. Ta trước nay đều không thích ngươi. Đủ rồi. Lúc thời hàng trống cái bản, đột nhiên đứng lên, gương mặt trắng bệnh, đôi mắt hồng toàn bộ, nói chuyện thời điểm, ngực kịch liệt khi dễ, hiển nhiên bị không nhỏ kích thích. Hắn nhìn chăm chầm lâm Thiển, ý đổ từ trên mặt nàng tìm ra trái lương tâm dấu vết, chính là căn bản không có. Ngươi nhất am hiểu diễn kịch, hiện tại cũng là diễn cho ta xem. Ngắn ngủn một câu, hắn nói phi thường cố hết sức. Ngươi tin cũng hảo, không tin cũng thế, ta là thật sự nhị. Lâm Thiển thẳng tắp mà nhìn hắn con ngươi, ngự khí thanh lánh vô tình, ta không muốn cùng ngươi chơi cái gì người thích ta ta không thích người trò chơi, cho nên đừng lại đem thời gian lãng phí ở ta trên người. ta cái gì đều sẽ không cho ngươi. Nói xong, Lâm Thiển cầm lấy chính mình bao, chuẩn bị đi ra ngoài. Lục thời hàn vài bước vượt qua tới, đem nàng xả tiến chính mình trong lòng lực, gắt gao mà ôm. Hắn cái mũi đau sót, con ngươi màu đỏ tươi, buông xuống dáng người hỏi, có phải hay không hôm nay này bữa cơm làm ngươi không hài lòng Về sau chúng ta đổi một nhà được không, ta sẽ không lại khuyên ngươi uống rượu. Lâm Thiển cả người bị hắn kiềm chế, tránh hai hạ không tránh ra, nàng đơn giản từ bỏ, thở dài, nói, không phải đồ ăn vấn đề. Đó là cái gì, ngươi nói, ta toàn bộ đều sửa. Lục thời hàn cầu xin nàng, chỉ cần ngươi đừng đi. Không biết có phải hay không còn tác dụng, Lâm Thiển cả người thực bực bội. Nàng nâng lên chân, đối với hắn sang quý giày ra, hung hăng giấm hai chân. Nam nhân thân thể căng chặt, lại không rên một tiếng. cũng không buông tay nàng rốt cuộc xé nát trên mặt bình tĩnh trao phúng mà nói lục thời hàn ngươi là nghe không hiểu lời nói sao biết rõ ta trước kia đều là lừa gạt ngươi lòng ta từ đầu đến cuối đều không có ngươi ngươi còn thích ta ngươi tiện không tiện a giọng nói rơi xuống nàng rõ ràng cảm giác được nam nhân hô hấp cứng lại thân thể cứng đở ôm nàng cánh tay chậm rãi buông lỏng ra lâm thiển nhân cơ hội chạy ra hắn ôm ấp cảnh giác mà nhìn hắn nàng kia phiên lời nói tự tự chu tâm người bình thường nghe xong khẳng định chịu không nổi nói không chừng còn sẽ phẫn nộ đến đánh người nếu lục thời hàn dám động thủ nàng phải hảo hảo giáo hơn hắn một chút